Cô Úc xin mời các bạn nghe phần hai của chuyện Nhật được lão đại mất trí nhớ. Chương mười sáu, ngủ chung. Buổi chiều, Phó Điềm Điềm nằm ngủ trên ghế. Lúc cô tỉnh lại liền phát hiện mình đã nằm trên giường. Còn A Bạch thì ngồi đọc sách bên cạnh thấy cô tỉnh liền bỏ lại gần Điềm Điềm ăn cơm thôi. Phó Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là sáu giờ chiều. Sao tôi lại ở đây? Phó Điềm Điềm hỏi. Mặt A Bạch đỏ ửng. Một lát sau anh cúi người ôm Phó Điềm Điềm lên. Như vậy, Phó Điềm Điềm đột nhiên bị bế lên, theo bản câu cả kinh ôm lấy cổ A Bạch sau khi lấy lại được phản ứng liền thẹn quá hóa giận thả tôi xuống. A Bạch lưu luyến thả cô xuống. Nam nữ thụ thụ bất thân, A Bạch sau này anh không được ôm tôi như vậy. A Bạch cúi đầu xuống, rũ mắt trông hết sức tủi thân, một lúc sau mới trả lời. Ngủ bên ngoài, sẽ lạnh, lần sau anh có thể đánh thức tôi. Phó Điềm Điềm nói, A Bạch lắc đầu, sao vậy? A Bạch đột nhiên tiến về trước một bước, anh cao hơn Phó Điềm Điềm một cái đầu, khi hai người đứng chung một chỗ, khuôn mặt của Điềm Điềm sẽ dính sát vào lồng ngực anh, anh vươn tay ra chạm vào mắt Điềm Điềm. Bởi vì Điềm Điềm phải ngủ thật ngon, nơi anh đụng vào chính là phần bọng mắt của Phó Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm là một diễn viên, nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi hầu như không có quy luật, mỗi lần bận rộn sẽ xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt nhưng chỉ cần ngủ nghỉ đúng giờ vài ngày sẽ biến mất. Ngày hôm qua cô ngủ khá muộn, hôm nay lại thức sớm, dưới mắt ngay lập tức xuất hiện quầng xanh nhạt. Phó điểm điểm không biết phải buông lời trách cứ thế nào. Cô đột nhiên cảm thấy trước khi A Bạch mất trí nhớ chắc chắn là một chàng trai vàng trong làng thả thính. Một khuôn mặt đẹp trai khi nói ra những lời lẽ như vậy, trên đời này liệu có bao nhiêu trái tim thiếu nữ có thể chống cự được. Đương nhiên, người đã trải qua biết bao nhiêu sóng như phó điểm điểm cũng chỉ ngần người một chút. Cô hắng giọng lấy lại tinh thần. Xuống ăn cơm, bây giờ A Bạch không cần người dạy tiếng Trung nữa cho nên Phó Điểm Điểm ngưng hợp đồng với giáo viên phụ trách việc này, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem có nên mời giáo viên dạy tiếng Anh về luôn không. Phó Điểm Điểm từng nghe người ta nói trẻ con học tiếng nhanh hơn người lớn rất nhiều bởi vì trong đầu chúng vẫn chưa hình thành hệ thống ngôn ngữ cố định cho nên khả năng tiếp xúc với loại ngôn ngữ mới rất tốt. Phó điểm điểm không biết A Bạch thuộc loại nào tuy bây giờ A Bạch đã có thể nhận biết được mặt chữ, nhưng trông chẳng khác gì một đứa trẻ, có lẽ cô nên thử xem. Sau này A Bạch có thể nói được vài loại ngoại ngữ, nếu cô đi nước ngoài có thể mang anh theo, nhân tiện đẩy vai trò phiên dịch viên lên người anh luôn quá tuyệt. Phó điểm điểm lập tức đi hỏi ý kiến của A Bạch, cô là một bậc phụ huynh cực kỳ tâm lý, cho dù cảm thấy ý tưởng của mình rất hay, nhưng chắc chắn sẽ không tự quyết định mà phải hỏi A Bạch trước. Cho dù Phó Điềm Điềm nói gì, A Bạch đều nghiễm nhiên bảo. Điềm Điềm nói cái gì cũng đúng. Sau đó Phó Điềm Điềm liền tự sắp xếp, Phó Điềm Điềm vui vẻ, bận rộn cả đêm chờ đến lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện hơn nửa giường của mình đã bị A Bạch đóng chiếm. A Bạch gối lên gối, nằm trình tề trong ổ chăn của Phó Điềm Điềm. Khi thấy Phó Điềm Điềm bước ra từ phòng tắm, anh liền nói, "Điềm Điềm ngủ." Dáng vẻ anh tự nhiên cực kỳ, giống như ngày nào hai người cũng ngủ chung vậy. A bài cũng vừa tắm xong, mặc đồ ngủ màu trắng tóc vẫn còn khá ướt vài sợi tóc mai đen nhánh rũ xuống chán. Lông mi dài như cánh quạt rõ ràng ngũ quan của anh cực kỳ sắc bén góc cạnh nhưng đôi mắt ấy lại sạch sẽ trong sáng đến mức không thể nhìn thấy chút tạp chất nào. Một người như vậy lại đang mặc áo ngủ nằm trên giường cô tóc cô vẫn còn đọng nước nếu không phải vì những giọt nước lạnh lẽo ấy rơi xuống mờ u bàn tay cô thì phó điểm điểm sẽ cho rằng cô đã ở không quá lâu cho nên bây giờ mới mơ thấy mộng xuân. Phó Điềm Điềm ngần người nửa phút lại thêm nửa phút hoài nghi cuộc đời, sau đó mới tìm lại được giọng nói của bản thân, A Bạch đây là phòng tôi. Ngô cùng Điềm Điềm, Điềm Điềm đã đồng ý rồi. Khi nói chuyện đôi khi A Bạch sẽ tạm dừng, đa phần đều sử dụng từ đơn, nhưng để biểu đạt suy nghĩ của mình thì không thành vấn đề, anh Dương cặp mắt đen nhánh nhìn cô khiến Phó Điềm Điềm cảm thấy nếu mình dám quyệt sẽ bị gắn cái mác đồ mất nết. Đối diện với đôi mắt sạch sẽ như vậy, không khỏi khiến người ta cảm giác như bị nhìn thấu hết tội ác sơ bẩn dưới đáy lòng Nhưng mà anh chắc chắn không thể ngủ cùng cô được Phó Điềm Điềm bắt đầu bị chuyện hôm trước đồng ý Ý là lúc tôi ngủ thì anh cũng ngủ, chúng ta ngủ cùng lúc bây giờ tôi muốn đi ngủ cho nên A Bạch phải quay về phòng để ngủ Phó Điềm Điềm không biết A Bạch có hiểu hay không, nhưng cô đoán anh sẽ hiểu Vẻ mắt anh hơi kinh ngạc, cũng có thể gọi là cứng đờ, sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp theo anh liền nằm xuống, ngoan ngoãn nói. Điềm điềm, ngủ ngon. Phó điềm điềm quay vào phòng tắm sấy tóc, lúc cô đi ra thì A Bạch vẫn nằm trên giường, nghiêm túc giả ngủ, phó điềm điềm ngồi trong phòng một lúc cuối cùng đành phải ôm gối của mình đi vào phòng ngủ của A Bạch cách vách. Phó điềm điềm đi rồi. Hai mắt A Bạch run run sau đó mở ra, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra một cảm xúc kích động đầy xa lạ, một lát sau trong đầu anh chỉ còn một mảnh trắng xóa. Hai ngày sau, phó điểm điểm dùng thân phận khách quý đến tham gia chương trình Ngôi sao tương lai. Ngôi sao tương lai là dạng chương trình sản phẩm do cây vải TV phát sóng. Chương trình sẽ chọn ra 100 thực tập sinh trên cả nước dùng chế độ đào thải, 7 người ở lại cuối cùng sẽ tập hợp lại thành một nhóm nhạc nữ, hoạt động trong vòng 2 năm. Hơn nữa toàn bộ quá trình của chương trình này đều được phát sóng trực tiếp. Bắt đầu từ lúc các thực tập sinh tham gia chương trình này, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi thì đa phần đều ở trong phòng mà tổ chương trình sắp xếp, mọi hoạt động sinh hoạt đều được chiếu lên. Bây giờ Ninh Song Song là người có nhân khí đứng thứ 9, là một thứ hạng không cao cũng không thấp tuy công ty gia thành đã chào hỏi với cây vải TV, nhưng lại chương trình phát sóng theo phương thức Livestream rất khó để dựng tình huống giả cho nên cây vải TV cũng chỉ có thể hứa hẹn sẽ giúp đỡ một ít trong khâu thao tác cuối cùng có thể debut được hay không thì tất cả đều dựa vào khả năng của cô ta. Cây vải TV dùng tiền để làm chương trình, nhóm nhạc sau khi debut còn phải kiếm tiền cho họ cho nên họ không thể chỉ vì chút tiền bầu ơ ít ỏi của cô mà bỏ qua những thực tập sinh tài năng khác. Nếu rơi vào tình huống có hai tuyển thủ không tranh cao thấp thì họ mới có thể ưu tiên chọn người có hậu đài như Ninh Song Song. Các cô mới vừa kết thúc một vòng vòng đào thải, hiện tại còn 20 người. Vừa mới trải qua vòng đào thải tàn nhẫn, tiết mục lần này được đặc biệt chuẩn bị để các cô thả lỏng một chút mời bạn bè thân thích của mình tới tiết mục làm khách đương nhiên cũng là lúc khoe quan hệ nhằm lôi kéo phiếu bầu. Phó điểm điểm bước xuống xe chương trình được quay ở một ngôi làng du lịch trước cổng có rất nhiều người tất cả đều là bạn bè và người thân của các tuyển thủ. Hiện trường có chút hỗn loạn nhưng lúc phó điểm điểm bước xuống xe vẫn khiến cho người khác chú ý từ các tuyển thủ đến cameraman. Thậm chí đến cả người qua đường đều an tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn về phía phó điểm điểm. Phó điểm điểm tháo kính dâm xuống, vẫy tay chào họ. Chào mọi người, có người la lên lại chúa, đó là phó điểm điểm. Đối với người mới chưa được debut như bọn họ, thì phó điểm điểm chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cho dù có anti fan đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật là cô cực kỳ hot. Phó điểm điểm ở ngoài đời đẹp hơn trên TV rất nhiều, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo thun và quần jean đơn giản, đơn giản là thế nhưng cô chỉ cần đứng một chỗ thì cả cơ thể đều như tỏa sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt này của phó điểm điểm cho dù bản thân cô là người xấu tính thì cũng có thể dựa vào nó để đứng ở đỉnh thật lâu. Hiện trường bắt đầu ồn ào hơn, tất cả mọi người đều lén lút nhìn trộm phó điểm điểm, cũng có người muốn đi lên chào hỏi vài câu, nhưng ở đây vẫn còn camera, họ sợ bị gắn mắc hám danh tiếng. Một lát sau, một nữ sinh diện mạo thanh tú chạy tới, thân thiết ôm lấy cánh tay phó điểm điểm. Chị điểm điểm, chị tới rồi. Sau đó cô nàng quay đầu chào hỏi với các tiền thủ xung quanh, trên mặt còn có vẻ khoe mẽ. Người kia là Ninh Song Song, cháu gái giám đốc công ty giải trí gia thành. Đây là lần đầu tiên Phó Điểm Điểm gặp Ninh Song Song, trước kia cô chỉ nhìn ảnh chụp của Ninh Song Song mà thôi, cô không quen tiếp xúc thân mật với người mà mình không quen, cho nên cô liền vươn tay chủ động xoa đầu cô nàng, nhân tiện thua tay lại. Ninh Song Song sừng sốt, một lát sau mới lấy lại được phản ứng, nói với người xung quanh. Tôi đưa chị Điểm Điểm vào trong trước nhé. Phó Điểm Điểm đi theo Ninh Song Song vào bên trong, tốc độ không nhanh cho nên vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện ở đằng sau. Hôm nay có nhiều khách quý quan trọng quá đi tôi nghe nói An Khả Hinh cũng được mời đó. Đại tiểu thư của tập đoàn nhà họ An kiêm chức hôn thê của giám đốc Khang ấy hả? Đúng đó, trời ạ có thể nhìn thấy nhân sinh người thắng phiên bản người thật rồi. Nhân sinh người thắng là cái tên hot nhất của An Khả Hinh. Vận may của cô nàng này có thể nói là cực kỳ kỳ diệu từ lúc cô ấy debut đến nay. Vai diễn đầu tiên là nữ chính trong phim thần tượng, sau đó liên tục đập tiền để đóng vai nữ chính Ngoại trừ bộ phim truyền hình đầu tiên được phó điểm điểm nâng lên một chút thì chưa bao giờ có một bộ phim nổi tiếng nào cho nên cô debut được vài năm Nhưng vẫn mãi là khuôn mặt mờ nhạt không ai biết đến Cho đến lúc tiệc đính hôn của cô và thái tử của công ty giải trí thiên tâm nhà họ Khang bị phơi ra ngoài ánh sáng Nhà họ Khang làm về mảng truyền thông cho nên tiệc đính hôn của Khang Hồi và An Khả Hinh không thể thiếu truyền thông tham dự được Thiếu gia hào môn và tiểu thư nhà giàu kết hợp điểm quan trọng là cả hai đều xinh đẹp tỏa sáng, cho nên liền khiến cư dân mạng sôi trào. Vì thế mọi người liền đặt cho An Khả Hinh biệt danh người chiến thắng nhân sinh. Âm thành thảo luận phía sau dần dần biến mất phó điểm điểm phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai người đã đi tới một con đường nhỏ yên tĩnh, Ninh song song tắt tay nghe quay đầu nhìn camera phía sau một cái, sau khi cách camera một khoảng nhất định liền ngừng lại, xem ra cái camera này đã bị thu mua luôn rồi. Chắc công ty đã dặn dò chị phải làm gì rồi nhỉ? Ninh song song nói, không còn hình tượng đáng yêu ngọt ngào trên màn ảnh, thay vào đó là gương mặt đầy u áng. Bây giờ tôi đang xếp thứ 9, chị phải nghĩ cách giúp tôi nhảy lên trước top 7, trên top 3 càng tốt. Tôi nghĩ cách, phó điểm niềm thức giận đến mức bật cười. Không lẽ tôi mới là người cần debut sao? Chị là nghệ sĩ của Gia Thành, Gia Thành đã nâng chị lên, bây giờ chị phải giúp tôi không phải là điều hiển nhiên à? Ninh song song không vui mà nói. Bây giờ chị nhiều fan như thế, tốt nhất là lên bùa kéo phiếu cho tôi, hoặc là khi phát sóng kéo phiếu cho tôi. Phó điểm điểm thật sự hết cách. Em gái nhỏ, năm nay em mấy tuổi? 18, thật tốt, đã đến tuổi trưởng thành rồi. Phó điểm điểm hơi hơi cúi người, khiến cho tầm mắt của mình đối diện với đối phương, sau đó nhìn chằm chằm cô ta, nói ra từng câu từng chữ, ai cho em cái quyền ảo tưởng rằng em có thể ra lệnh cho tôi vậy mười 17, sau 5 năm, lần đầu tiên họ ở trong cùng một khung hình Phó điểm điểm đã bước vào làng giải trí được 5 năm, đi dự thảm đỏ vô số lần Đã từng có lần, một nhà thiết kế may cho cô một chiếc váy sự kiện từ mảnh vải rách bị diễu cợt là trang phục hành khất Nhưng cho dù cô có ăn mặc đồ hành khất thì khi chụp ảnh cũng không hề khó coi chút nào Hôm sau cô lại trở thành người đẹp nhất thảm đỏ như mọi khi Có người hâm mộ đã giải thích rằng đây là khí chất Khí chất quý phái của cô cho dù có khoác bao tài bước đi trên thảm đỏ cũng có thể hưởng chọn mọi hào quang, làm mờ đi biết bao người khoác hàng hiệu xa xỉ, trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này, phó điểm điểm vừa đem toàn bộ khí chất của mình áp bức ninh song song, mãi đến khi trên đầu ninh song song đổ đầy mồ hôi lạnh cô mới đứng lên. Giống như không có việc gì cô nhìn đồng hồ, muộn nhất là 5 giờ tôi phải về cô cứ tự sắp xếp rồi làm việc đi ninh song song bị phó điểm điểm ra lệnh như vậy dù vừa rồi biết mình yếu thế nhưng vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm phó điểm điểm hồi lâu cô ta nói cô không sợ tôi sẽ bảo phong thúc thiệt đường sống của cô sao phó điểm điểm cười cô có thể thử xem không có cô gia thành nhất hồng cũng chỉ có thể ở tuyến hai nói ra rồi cô và gia thành không biết bên nào sẽ tổn thất lớn hơn đây năm năm nay gia thành cũng không trao cho cô quá nhiều cơ hội hay tài nguyên ngược lại chỉ biết kiếm lợi Bộ phim thứ nhất cô được tham gia là nhờ Vương Tỷ có giao tình với đạo diễn tìm được cơ hội cho cô quay thử. Bộ phim thứ hai mới do công ty vì muốn kiếm tiền mà giao cho cô, lại là một cái kịch bản ngu xuẩn cầu huyết. Nếu không phải quá cầu huyết lại bị lộ ra ngoài ý muốn. Hiện tại cô đã có vết nhơ, sau này việc của cô và gia thành một điểm cũng chẳng liên quan. Nếu không phải do thư kiện phiền toái, cô sớm đã rời khỏi gia thành mà đi rồi. Gia Thành cũng biết rằng với nguồn cung cấp tài nguyên của họ, đến khi hợp đồng hết hạn thì chắc chắn sẽ không giữ được cô, vậy nên họ mới cố gắng chăm chỉ làm việc nghĩ rằng sẽ tạo cho cô một con đường ý muốn giữ cô lại. Chỉ là có mối quan hệ kém với công ty quản lý cao cấp không phải chuyện tốt lành gì cho nên chỉ cần không chạm phải giới hạn của cô, phó điểm điểm nhất định sẽ phối hợp thật tốt để hai bên đều hài lòng. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để người khác khi dễ bắt nạt. Trên mạng giờ đều lan truyền thông tin nói tính tình cô không tốt ở một góc độ nào đó tính khí cô đúng thật là không tốt những gì không cần nhẫn nhịn cô đều sẽ không bao giờ nhịn camera lại theo sau lần nữa ninh song song lần này không bày trò gì chỉ dẫn nàng đến ký túc xá tham quan một chút đến khi hai người tham quan xong thì lại nhìn thấy an khả hinh dẫn theo một tiểu muội muội đi từ phía sau lại đây là bạn cùng phòng của tôi ngô mạnh ninh song song giới thiệu một người phóng viên đã cầm microphone đi tới chúng tôi xin được phép làm một cuộc phỏng vấn Không biết trong mọi người ai làm trước vậy. Phó Điểm Điểm không buồn mở miệng, Ninh song song đành tự quyết định An Khả Hinh nói, hay là cùng nhau phỏng vấn đi. Dù sao cũng đều là người quen cả. Phó Điểm Điểm và An Khả Hinh đều ra mắt bằng một phim thần tượng hơn nữa An Khả Hinh lại còn là nữ chính, hai người sau này cũng không có hợp tác quá nhiều. Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau phỏng vấn như vậy, tất nhiên phóng viên làm sao có thể bỏ lỡ chuyện này. Thấy Phó Điểm Điểm không phản đối, họ liền sắp xếp cho bốn người phỏng vấn cùng nhau. Phóng viên hỏi Phó Điểm Điểm trước cô cùng với Song Song là bạn rất thân của nhau sao? Không biết cô có thể chia sẻ với nhóm phóng viên chúng tôi không? Ninh Song Song cắn cắn môi dưới, quay đầu sang, có chút khẩn trương nhìn Phó Điểm Điểm. Phó Điểm Điểm nói tôi với cô ấy làm việc tại cùng một công ty. À, thì ra chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối. Phóng viên lại hỏi tiếp nhưng lần này là hỏi An Khả Hinh ở bên kia, hai người cũng là cùng một công ty sao? Chúng tôi là bạn bè nha. An Khả Hinh ôm trầm lấy bả vai ngu mạnh và nói: Điểm Điểm thật sự có qua ít bạn bè nha. Thật đúng vậy. Phó Điểm Điểm nắm tay lại thành quyền đặt ở hai bên má, bày ra dáng vẻ đáng yêu đối với ống kính. Những bạn trạch nữ có thâm niên thường làm bạn bè qua mạng, chúng ta cùng chung chí hướng nên hãy đến đây nha. Nói xong, nàng vô tội mà nhìn người phóng viên, mọi người sẽ không thua phí quảng cáo đúng không? Người phóng viên buồn cười nói, không thua đâu. Phóng viên đồng thời cũng nói với ống kính rằng, phát sóng trực tiếp thế này các bạn đều sẽ nghe được đúng không nào? Ngoài việc mỗi tuần đều sẽ được biên tập cắt thành hai phần để đăng lên trang web ngày thường thì toàn bộ chương trình đều được phát sóng trực tiếp. Hiện tại, phòng phát sóng trực tiếp có không ít người bình luận loạn thành một cái chợ Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể. Tôi có thể, tôi cuối cùng cũng có thể thật sự nhìn thấy Phó Điểm Điểm. Điềm Điềm thật đáng yêu, làm sao mà ở bất cứ đâu tôi đều nhìn thấy Phó Điểm Điểm nhỉ? An An tiểu tiên nữ, phóng viên lại hỏi Ninh Song song cùng mua mạnh vài vấn đề mới tiếp tục phỏng vấn Phó Điểm Điểm và An Khả Hinh. tôi nhớ rằng tác phẩm đầu tay khi ra mắt của hai người là hợp tác cùng nhau. Khi đó hai người đều mới 20 tuổi đầu đi, không biết hai người còn ấn tượng gì về cảnh tượng lần đầu gặp nhau không? Cái này tôi còn nhớ rõ. An Khả Hinh cười nói, khi đó xe của Điềm Điềm hình như bị hỏng, cũng không thể tự sửa được, đành phải đi bộ tới. Lúc đến đoàn phim, Điềm Điềm bỗng cười giày ra, giày của Điềm Điềm bị hỏng để lộ cả bàn chân, do đế giày nhựa cao su chất lượng không tốt, toàn bộ đế giày đều suýt nữa rớt ra. An Khả Hinh vừa nói vừa che miệng cười, giống như đang hồi tưởng lại một câu chuyện cực kỳ vui nhộn. Người phóng viên nhìn phó Điềm Điềm cho rằng nàng sẽ tức giận. Dù gì thì hiện tại nàng cũng là đại minh tinh hạng A trên người mặc hàng hiệu Bị người khác nói ra quá khứ xấu hổ như vậy dù tốt tính thì cũng nhất định sẽ trở mặt Phó Điềm niềm hạ tầm mắt đúng vậy Cho nên khi mua giày mọi người nhất định phải thận trọng bằng không thì nhất định sẽ rất xấu hổ Tại đây tôi xin giới thiệu hãng burbero quần áo, giày dép, túi sách, trang sức đều có Đối với lĩnh vực thời trang trong nước thì đã có 100 năm là nhãn hiệu nổi tiếng, uy tín, chú trọng, chất lượng Phía trên bỗng nổi lên 666 một cách bất thường. Sắc mặt An Khả hinh cứng đờ, biểu cảm có chút khó coi. Điềm Điềm, cô không thể vì người ta từng nói không tính phí quảng cáo liền PA một cách không nể nang vậy nha. Ngành thương nghiệp quảng cáo nói cho cùng cũng vẫn muốn thu phí đấy. Người phóng viên thật sự có chút bội phục Phó Điềm Điềm. Nàng nhẹ nhàng hóa giải xấu hổ của mình, còn có thể PA cho thương hiệu mình đang đại diện. Phó Điềm Điềm làm động tác kéo dây khóa ở miệng. Bởi vì phó điểm điểm khó lắm mới đến đây, nhóm biên tập bên chương trình chắc chắn sẽ không bỏ qua độ hot của cô ấy nên luôn phát trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp liên tục nhận được phản hồi. Nói thật lần này xem phát sóng trực tiếp tôi mới thấy có hào cảm với phó điểm điểm. Tôi cảm thấy phó điểm điểm thật tốt, rất mong chờ vào chương trình thực tế của cô ấy. Chỉ có một mình tôi cảm thấy câu nói của An Khả Hinh đang nhắm vào phó điểm điểm thôi sao. Phó điểm điểm như khách mời một chương trình tạp kỹ, lại còn mua luôn thủy quân. Phía trước của sự ngốc nghếch, làn sóng lan truyền thật nhanh chỉ chốc lát quả nhiên liền có người bắt đầu lên diễn đàn tìm kiếm phát sóng trực tiếp hôm nay. Người đăng bài tôi vừa mới phát sóng trực tiếp xong. Tôi biết một nữ diễn viên cùng một đồng nghiệp khác gần đây đang rất hot trên internet. Hai người đều đóng cùng một bộ phim khi ra mắt, sau đó ép nổi tiếng A vẫn luôn bình thường không hot. Gần đây A mới nổi tiếng lên, hai người hôm nay gặp nhau tại buổi phát sóng trực tiếp. Mặt ngoài nhìn họ giống như vẫn đang có mối quan hệ rất tốt thực chất là A đã nói những lời kẹp sao giấu kiếm, nói bóng gió ám chỉ ép. Ép chỉ xem nhẹ chuyện này rồi bâng cô bỏ qua. Ở đây tôi không thể không khen ngợi ép. Tôi trước kia vẫn luôn cảm thấy ép là một người có IQ rất thấp dựa vào độ nổi tiếng đến bây giờ nhưng hiện tại E là không phải. Dường như một số việc chỉ là cô ấy lười để ý mà thôi. A là con gái nhà giàu nhưng khi ở trước mặt ép thì cảm giác cực kỳ không phóng khoáng. Tôi không lộ danh tính. Một L quá dễ dàng để đoán ra phó điểm Điềm cùng An Khả Hinh. Hai L, lầu trên. Người là ma quỷ sao. Ba L, ngồi chờ dưới lầu gọi lên. Bốn L, nói thật F và A cùng công ty, cùng sân khấu. Chỉ là đẳng cấp của A quá thấp, hoàn toàn không đủ dùng, đặc biệt là đoạn nói về chiếc giày kia. Cô ý nói ra tưởng chứng minh cái gì đâu, hóa ra lại là chứng minh chính mình có tiền, chứng minh ép là một người đáng thương thường xuyên phải mang những loại giày thấp kém sao. Chỉ là ép không nói cô ấy chính là dựa vào sức lực của mình để mà leo lên được vị trí như hiện tại. Bộ mặt A quả thật rất xấu xí rồi. năm l từ leo dùng hợp lý thật đấy. Ép leo lên như thế nào, là leo lên giường sao. 6L, lầu trên không thể cút đi sao. 7L, hôm nay ta đứng về phái ép. Đây là lần đầu tiên thấy được ý kiêu của ép Lúc đầu A nói ép không có bạn bè ám chỉ tính cách cô ấy không tốt Khiến cho mọi người không thích cô xử lý tình huống quả thật tuyệt vời Lần thứ hai kể về cái giày kia nàng trực tiếp quảng cáo cho thương hiệu của mình Thương gia nhất định sẽ yêu chết người phát ngôn thôi 8L chuyện của ép và X mới qua được bao lâu Ép xúi dục người hâm mộ nhục mạ nghệ sĩ khác tuyệt đối không xin lỗi Hành vi ác liệt như vậy cũng có thể tẩy trắng sao 9 lf đang tính toán mang theo phen não tàn của nàng xưng bá toàn bộ giới giải trí sao? 12 L X không phải tự làm tự chịu sao? Dẫm lên vị trí của F còn bày ra dáng vẻ của Bạch Liên Hoa trước mặt nàng, thuận tiện nói X và A cùng công ty X là do một tay A đẩy ra, nguyên do là vì ghê tởm. 13 L thật hay giả vậy? Có thù oán gì đây? 14 L tin này có thể điêu hơn nữa sao? X là tuyến 2, là loại mà A tuyến 18 có thể đẩy ra à? 15 L, lầu trên có thể làm bài tập trước không? A là vợ xếp, có hồng mệnh, đẩy người khác ra được hay không thì vẫn là chuyện không đơn giản. Khi nàng tới đây, bài đăng này đã bị người ta phát hiện, lượt trả lời cũng nhiều lên. X rốt cuộc có phải người mà A tranh cãi hay không, đứng trước tin nóng có người đại khái đã bị chọc nóng này, trực tiếp lên sàn. 128 L ta nói, các người cẩn thận một chút. A đi học viện điện ảnh chơi, đụng tới X, khi đó X vẫn còn là học sinh, không có tiếng tăm, có 2-3 phần giống với F. Sau đó A liền để ý X lại chỉnh sửa nhan sắc có 4-5 phần giống. Khi đăng ký vào công ty của A, X đã được ra mắt với danh tiểu F. Ông chủ lại liên tục thêm không ít hình ảnh, đều là ảnh chụp của A và X. 136LX ra mắt so một loạt các sản phẩm thế nhưng còn có người vì nàng kêu oan. Ta là F ta cũng muốn đấm chết nàng. 137L trước sau kết hợp như một, càng nghĩ càng thấy ớn Không biết A và F có cái gì thù án nữa 138L, những cái này chỉ có thể chứng minh A và X Quả thật có quen biết nhưng cũng chẳng chứng minh được gì Sau so vào chục tầng, bài viết đột nhiên bị xóa bỏ Người đăng bài lại nghĩ rằng mạng internet của mình không ổn Chạy lại lần nữa thì mới biết bài đăng thật sự đã mất Có người không tin, đã viết một bài đăng khác Không lâu sau đó cũng bị xóa Phía trước thì chủ sở hữu đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Một hồi sau có người đã đăng một bài khác hôm nay tôi quyết định bắt đầu dùng FTT. Bài viết của tôi đã bị xóa. An Khả Hinh đứng ở trước máy tính của bộ kỹ thuật của công ty, bài viết đã xóa rồi sao? Kỹ thuật viên gật đầu toàn bộ đều đã xóa rồi. Tiền thưởng sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của anh. Chờ An Khả Hinh đi rồi, kỹ thuật viên lấy di động ra, mở webua của phó điểm điểm, lén lút theo dõi chương mười tám thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô phó điểm điểm đi nửa ngày mới trở lại cô không biết mình đã mang lại chút danh tiếng nào cho ninh song song hay chưa chỉ là sau khi về phát hiện phó điểm điểm phát sóng trực tiếp lại thành tin nóng lần này có ít người chửi mắng hơn có rất nhiều người bình luận sáu trăm sáu mươi sáu còn có người nói người này có lẽ là phó điểm điểm giả không phải mỗi lần đi lên chính là một hồi dỗi sao sao mà mà lần này cười lên lại đẹp như vậy Cũng có người so sánh cô cùng An Khả Hinh, so sánh được kết quả là bộ phim năm đó Phó Điểm Điểm gặp may mắn, An Khả Hinh quả thật là có nguyên nhân. Lúc trước không biết sốt cuộc Phó Điểm Điểm là người thế nào nhưng nghiệp vụ và năng lực mà cô biểu hiện ra ngoài có thể cách An Khả Hinh mấy con phố. Phó Điểm Điểm về nhà trước giờ cơm chiều. Hôm nay bác sĩ Lê đến cùng chơi cờ vây. a Bạch biết chơi cờ vây sao? Phó Điểm Điểm rời khỏi ghế, đứng dậy. Là tôi dạy cậu ta đấy, cậu ta rất thông minh. Bác sĩ Lê nói một câu, A Bạch biểu tình chuyên chú theo sát từng lời nói một. Mấy hiệp sau, bác sĩ Lê ném một quân cờ. Không chơi, không chơi nữa, tôi chơi không lại. Tới tôi phó điểm điểm ngồi xuống ở vị trí của bác sĩ Lê, bắt đầu cùng A Bạch đánh cờ. Khoan đã, tôi đánh sai rồi, tôi vốn nghĩ là sẽ đánh bên này cơ. Phó điểm điểm đem quân cờ vừa đặt xuống, cầm lên chuyển vị trí. Chờ một chút, chờ một chút, bên này cũng không phải, để tôi đổi lại đã chưa được mấy phút, Phó Điểm Điểm lại bắt đầu di chuyển quân cờ. A Bạch nhìn cô di chuyển quân cờ, một câu cũng không nói, đợi cô di chuyển xong rồi tiếp tục đánh. Bác sĩ Lê nhìn không nổi nữa, nói A Bạch, tại sao tôi không được di chuyển cờ mà Phó Điểm Điểm lại được? Cậu không thể bất công như vậy được nha. A Bạch ngẩng đầu nhìn cậu, nói một câu phiền phức. Phiền phức đã nghe chưa? A Bạch chê anh phiền phức đấy. Phó Điểm Điểm vừa cười vừa nói. Bác sĩ Lê đứng dậy vuốt ngực một cái tôi phiền phức Được, được lắm, tôi sẽ đi, các ngươi đừng ai giữ tôi lại Bác sĩ Lê đi vui vẻ phó điểm điểm nói một câu tượng trưng Sau đó cùng A Bạch tiếp tục chơi cờ Còn A Bạch đến mí mắt còn chưa nâng lên Quả nhiên không một ai muốn giữ cậu lại cả Bác sĩ Lê, vào buổi tối, Vương Tỳ gọi điện thoại đến bảo Có việc quan trọng, có việc quan trọng Ngày mai giải trí thiên tâm của khang gia sẽ đón khách quý em có muốn biết khách quý là ai không? Là ai vậy? Phó Điềm điểm hỏi, là Thẩm Thời Thần, Thẩm Thời Thần của Thẩm gia, nghe nói là thật đấy. Ngày mai, chị sẽ thuê đội bảo vệ mở đường để đẩy em vào. Đó chính là Thẩm Thời Thần đó, không nghĩ tới lúc sống lại có thể gặp người cấp cao như này, đúng là chết không đáng tiếc. Thẩm gia của nước L. Vương tỷ, không sai, chính là hắn, em cũng không thể ngờ được đúng không? Có cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy. Ngày mai em nhất định phải biểu hiện tốt ở trước mặt hắn, phải làm hắn có thiện cảm đối với em. Về sau, đừng nói đến giới giải trí, nơi nào em cũng đều có thể đi được. Cái đó, vương tỷ phó điềm Điểm cắt ngang. Thầm thời thần có đội bảo vệ bên ngoài, chưa kịp bước vào đã bị bắt lại đấy. Đúng nhì vương tỷ nói sau 2 giây. Nhưng em yên tâm, dù có bán thân chị cũng phải lấy được thiệp mời. Phó điềm Điểm chưa kịp nói câu liệu có người mua sao. Thì vương tỷ đã cúp điện thoại. Không ít người có ý tưởng giống Vương tỷ, tất cả bọn họ đều muốn hỏi thăm, nói chuyện với Thẩm Thời Thần tận tình chỉ để lấy chút quan hệ. Phó điềm Điểm cũng không hiểu rõ về Thẩm gia lắm, nhưng cô đã từng nghe nhiều tin đồn mà người ta nói ở trong ngành giải trí. Thẩm gia vốn đã nổi tiếng từ thời phong kiến, bởi vì thân thể của người dân thời ấy khá gầy yếu, Thẩm gia lúc ấy nuôi một nhóm người có y thuật cao, không thua kém gì ngự y trong cung, thậm chí còn giỏi hơn ở vài phương diện. Lúc triều đình kiệt quệ đi xuống, thẩm gia di cư ra nước ngoài. Cuối cùng, quyết định định cư tại nước L, nhóm người có y thuật cao cũng bị đem đi. Cho tới bây giờ, mấy trăm năm qua đi thẩm gia ở nước L sớm đã là cây cổ thụ cắm dễ rất sâu. Hiện tại trình độ chữa bệnh ở nước L là tiên tiến nhất. Kẻ có tiền cần làm cuộc phẫu thuật quan trọng đều làm tại nước L. Bởi vì trình độ chữa bệnh của nước L vốn đã dẫn đầu và cách rất xa các nước khác. Mà 80% bệnh viện, sưởng chế dược, trung tâm nghiên cứu y học của nước L tất cả đều trong tay thẩm gia Ngay cả học viện y học nổi nhất chính là học viện y học CASS cũng là do một tay thẩm gia thành lập Tiếng Trung ngôn ngữ là ngôn ngữ chính của nước L cũng vì thẩm gia kinh Thế của Anghi Lê Có thể nói, địa vị thẩm gia tại nước L hoàn toàn không thua Tổng thống Những điều này chỉ là bề nổi Trên thực tế, không riêng mỗi nước L thẩm gia cơ hồ đã độc chiếm ngành kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Tổng thống đương nhiệm của nước R đã từng có mâu thuẫn đặc biệt đối với bệnh viện thẩm gia. Ông từng nói thà chết ở nước R chứ không tiếp nhận bất cứ trị liệu nào của bệnh viện thẩm gia. Về sau, ông bị chẩn đoán là có bệnh thật, tất cả chuyên gia đứng đầu nước R đã thảo luận và cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận là chuẩn bị hậu sự. Cuối cùng, ông bất đắc dĩ phải đi nước L. Sau đó, bệnh viện thẩm gia lại chữa khỏi bệnh cho ông. Từ đó về sau, ông liền coi trọng bệnh viện thẩm gia. Ông cho rằng bệnh viện thẩm gia tốt hơn bất kỳ bệnh viện nào khác. Ngoài ngành kỹ thuật chữa bệnh, ngành công nghiệp của thẩm gia cũng rất lớn. Hiện tại, thẩm gia đã phát triển thành một gia tộc lớn mạnh một cách phi thường. Không ai biết họ có bao nhiêu tiền, nhưng có lời đồn đại nói là nơi ở của thẩm gia rộng như sân bay và có tận năm nơi. Trong WC, một cái chậu rửa mặt bình thường cũng là do danh nhân thiết kế và dùng những nguyên liệu quý nhất có thể bằng với giá một căn nhà nằm ở vị trí tốt nhất ở kinh thị. Mà thẩm thời thần lại là con cháu của thẩm gia lúc bây giờ, vừa quyền thế ngập trời, lại còn có tiền. Một người như vậy, chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cũng đủ để mãn nguyện cả đời rồi. Mà người ở đỉnh cao như thế lại có thể lặng lẽ đến Trung Quốc đã vậy còn tham gia yến tiệc của khang gia ai nhìn vào cũng nói rằng khang gia gặp may. Phó điểm điểm khá tò mò, nhưng bất quá cũng chỉ là tò mò Hôm sau vương tị cầm thiệp mời đến, nói ra em có thể không tin Nhưng thiệp mời này là do khang gia chủ động đưa đến em nói thử xem liệu bọn họ muốn gì Tuy nói giải trí thành ra ngoại trừ em ra thì cũng chả có minh tinh nào ra hồn So với giải trí thiên tâm càng ngày càng không đáng chú ý Nhưng mới mấy năm trước, hai bên còn đánh nhau đến chết đi sống lại Bỗng đột nhiên, bọn họ thân thiện như vậy chỉ có chút không quen Em cũng thấy vậy, Phó Điềm Điềm dùng hai ngón tay cầm tấm thiệp mời đây cũng không phải là thiệt hồng môn, hay là bọn họ muốn bắt em? Có An Khả Hinh ở đó, em nghĩ có khả năng sao? Chuyện này khiến Vương Tình nghĩ cả buổi tối, tóc cũng rụng mất vài cọng, vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân. Nhưng cảm thấy không đi quả là uổng phí, hiện tại là xã hội pháp trị, hơn nữa người tới đây là người của thẩm gia trong truyền thuyết, khang gia cũng không dám nhiễu loạn. Đi thôi, đi thôi, ăn mặc đẹp một chút. Không dám cầu mong em cùng người ta dựng quan hệ chỉ mong em đi có thể học hỏi thêm kiến thức. Vương Tỷ nói, người chăm sóc vẫn luôn ở bên cạnh cô đang đi tới. Mọi người muốn đi gặp thầm thời thần. Phó điểm điểm đem thiệp mời để qua một bên chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Cậu biết hắn, có nghe bác sĩ Lê nhắc qua. Nghe bảo hắn ta không phải người tốt. Phó điểm điểm nhớ bác sĩ Lê học tiến sĩ tại nước L đặc biệt là có học ở học viện ICAS. Cô hỏi, bác sĩ Lê biết thầm thời thần sao? Cậu ta còn nói cái gì không? Người chăm sóc không biết nữa chỉ nghe cậu ta nói thầm thời thần có đến đọc diễn thuyết ở học viện y. Người đứng trước người đứng sau, nên cậu ta nhìn thấy. Phó điểm điểm gật đầu tuy thầm thời thần là một phần từ cực kỳ nguy hiểm, nhưng dựa vào khả năng quan sát và mê hoặc điêu luyện của mình, phó điểm điểm nắm chắc vậy tôi chỉ cần khiêm tốn một chút để đi học hỏi là được. Buổi tối, phó điểm điểm diện một bộ đầm đen đơn giản để dự tiệc. Vừa bước vào cửa, liền thấy An Khả Hinh. Nếu không có ống kính phía trước an khả hình sẽ không bao giờ thể hiện sắc mặt tốt với cô Phó điểm điểm cũng không muốn nhìn trực tiếp làm lơ đi thẳng vào trong Khách sạn bị bảo vệ vây khắp nơi Trong đại sảnh có bartender bưng rượu đi lòng vòng nhưng nhìn không khác các bartender khác Phó điểm điểm luôn cảm thấy những người này có vẻ rất mạnh Đặc biệt là ở đôi mắt rất là giống chim ưng Tạo cảm giác giống như họ có thể rút súng ra từ bàn ăn bất kỳ lúc nào để xử lý nhân viên khả nghi Phó Điềm niềm quyết định thực hiện sự khiêm tốn đến cùng, ngồi yên ăn mấy trái dưa rồi trở về. Đi được vài bước thì gặp hứa tinh trạch trái tim cuối cùng cũng quay lại lồng ngực nhìn hứa tinh trạch đi tới. Hôm nay hứa tinh trạch diện một bộ đồ tây màu đen trông khá nghiêm túc. Tóc thì được trải ngược ra sau, lộ ra ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ bởi thượng đế. Nếu so với bình thường thì cậu ta mất đi một ít sự trẻ con và trông trưởng thành hơn hứa đệ đệ phó điểm điểm bưng ly rượu đi qua cậu tới đây bao lâu rồi vừa tới hứa tĩnh trạch giới thiệu phó điểm điểm với người bên cạnh đây là phó điểm điểm sau đó giới thiệu với phó điểm điểm đây là bạn tốt của em trì cao và tưởng hồng chào mọi người chào nghe danh đã lâu hứa tinh trạch có bạn bè bằng tuổi với cậu ta họ đều có ra thế không bình thường lại rất giống hứa tinh trạch Bốn người đứng nói chuyện một lúc trì cao hỏi, phó tỷ, hứa tinh trạch tính cách xấu như vậy, chị lại hay đi sâu với cậu ấy. Liệu có chịu nổi cậu ấy không? Không chịu nổi, nhưng hứa đệ đệ là nhân vật được yêu thích. Phó điềm điềm cười nói chờ chương trình phát sóng mọi người sẽ biết. Ở đại sảnh đã đầy người. Mọi người đứng thành vòng tròn, trò chuyện với nhau nhưng tâm tư bây giờ chỉ đặt trên người thầm thời thần. Vậy mà nhân vật trong truyền thuyết này căn bản là không thấy lộ diện. Tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi về bữa yến tiệc này có phải là trò đùa của khang gia không? Bất quá chắc chắn là khang gia sẽ không có lá gan lớn như vậy. Phó điềm điểm uống xong một ly rượu vang đỏ chuẩn bị gọi cho vương thì hỏi xem là liệu có thể về trước không thì có một người đàn ông trung niên mặc bộ Tây Âu màu đen đến trước mặt cô, nói phó tiểu thư thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô. Thiếu gia nhà ông là ai? Người đàn ông trung niên nở nụ cười, nhướn lông mày đầy kiêu ngạo thiếu gia nhà tôi họ thầm. Phó Điềm Niệm chỉ vào bản thân hỏi ngươi có gọi sai người không. Người đàn ông vẫn giữ tư thế phó tiểu thư, mời. Hứa Tinh trạch thấy thế đi lại bên cạnh em cùng đi với chỉ. Người đàn ông trung niên lắc đầu thiếu gia, chỉ mời mỗi phó tiểu thư. Mọi người yên tâm, thiếu gia của chúng tôi không có ác ý, nhất định sẽ đem phó tiểu thư về. Chương 19, hắn đối với Điềm Điềm không tốt, Điềm Niệm không cần thích hắn phó điềm điềm cảm thấy thầm thời thần không có lý do gì để làm khó mình và lại còn gọi cô đi trước mặt nhiều người như vậy chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. phó điềm điềm đi đằng sau người đàn ông trung niên để lên tầng hai qua bao nhiêu bậc thang và hành lang thì cuối cùng cũng đến cửa một thư phòng đang có hai vệ sĩ canh gác. người đàn ông trung niên kia liền tiến thẳng vào đẩy cửa ra rồi nói với phó điềm điềm. đi vào đi cô vâng lời đi vào nhìn thấy một người đàn ông khác đang quay lưng lại với mình tầm mắt hướng ra bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất thẩm tiên sinh phó điểm điểm kêu lên một tiếng thẩm thời thần quay đầu kia quả thật là trương phi tái thế khuôn mặt anh tuấn ngũ quan nhìn rất khí chất hắn ta có đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt lúc nhìn sang phó điểm điểm như có chút gì đó phảng phất cả một vùng miền cả gợn sóng thẩm thời thần rất cao chắc phải hơn một mét chín phó tiểu thư Hắn đi về phía phó điểm điểm với khí thế bức người, lạnh lùng đáp lại. Đây là một con người nguy hiểm, phó điểm điểm thầm kết luận trong đầu sau lần đầu tiên gặp mặt. Cô hối hận vô cùng vì đã đến góp mặt ở cái nơi náo nhiệt này. Đúng là nơi náo nhiệt nào cũng không đáng để góp mặt bởi các lão đại ở những nơi này ta không có cách nào suy đoán nổi tâm tư của họ. Hơn nữa nhất cử nhất động của họ đều có thể quyết định sự sống chết của ta. Phó Điềm Điềm cố chấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ sẽ cố dò là ý đồ trong đầu hắn rồi nhanh chóng thoát khỏi cái thư phòng đáng sợ này. Không cần căng thẳng, tôi tìm cô chỉ vì muốn hỏi cô hai câu. Thầm thời thần đi đến cạnh bàn, rót một ly trà đưa cho Phó Điềm Điềm. Năm năm trước cô từng ở trong một khu trò có tên là Hướng Mặt Trời Cư Xá cô có nhớ không? Phó Điềm Điềm gật đầu, không biết hắn hỏi như vậy là vì cái gì? Năm năm trước cô còn chưa tiến vào ngành giải trí, chỉ là một sinh viên năm tư và đúng là có thuê trọ ở hướng mặt trời cư xá cách trường học khá gần, đi lại rất thuận tiện. Vậy cô có nhớ mình ở sát phòng ai không? thẩm thời thần gõ tay lên mặt bàn, hình như còn đang gõ theo một tiết tấu nào đó. Hay nói đơn giản thế này, cô có ấn tượng khá sâu sắc về người đó hay là ai ở khu trọ chứ? Phó điểm niềm cố gắng nghĩ lại nhưng trong đầu như có sương mù bao phủ, đoạn ký ức kia đối với cô rất mơ hồ Nếu thầm thời thần không đột nhiên nhắc đến có khả năng phó điềm điềm một đời này cũng sẽ không có ý nguyện muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian đó. Sát Phách hình như là phòng trống. Cô lo lắng trả lời hắn ta. Không có người qua lại. Nếu bảo là ấn tượng nhất thì tôi chỉ nhớ trên tầng tôi ở có một đôi vợ chồng mỗi ngày đều cãi nhau đến mức luôn đòi ly hôn. Còn lại những thứ khác tôi đều không nhớ rõ ràng cho lắm. Phó điềm điềm để ý lúc cô nói chuyện thầm thời thần luôn nhìn cô rất chăm chú. Cặp mắt màu xanh lam của hắn thật sự là tuyệt tác nhất là màu lam nhạt này khiến người khác có cảm giác như đang nhìn thấy bầu trời sáng lên sau cơn mưa, hoặc là vùng miền thanh bình trở lại sau một trận rông bão. Thế nhưng vẻ đẹp này nhìn lâu lại khiến cô sợ hãi, cảm thấy như đang bị áp bức, vô cùng bí bách. Phó điểm điểm bị thầm thời thần nhìn chằm chằm có chút sợ người, may sao miễn cưỡng nói cho hết câu thì hắn đứng dậy cô có thể ra ngoài được rồi cô nhẹ nhàng thở phào bỗng người đàn ông trung niên kia lại bước đến trước mặt cô lần này trong tay còn có một chiếc túi đây là quà tặng cô phó điềm điềm cầm lấy cái túi nói cảm ơn rất nhỏ rồi nhanh chóng rời đi cô vừa rời khỏi phòng chưa lâu thì lại một người đàn ông khác mặc áo sơ mi hoa bước ra từ tấm bình phong cô ta không nói dối cô ta thật sự chưa từng gặp qua thầm thời khanh thật một trăm phần trăm anh đang hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của tôi Hôn mặt người đàn ông mặc sơ mi hoa tràn đầy bất mãn, Trừ phi cô ta đã từng huấn luyện qua lớp ngụy trang chuyên nghiệp nhất thì phán đoán của tôi không thể nào sai. Mà anh có phải quá đa nghi rồi không? Mặc kệ thầm thời khanh 5 năm, năm trước có thực sự đến Trung Hoa tra ra được thứ gì, hiện tại hắn cũng đã chết. Người mặc áo sơ mi hoa lại cười suy một tiếng. Hướng chi tính tình hắn thanh cao, vậy mà lại ở hướng mặt trời cư xá anh cảm thấy có khả năng sao? Anh nói đúng. Thầm thời thần thả lòng cơ thể, nhấp một ngụm trà. Hắn đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Phó điềm điềm từ lúc ra khỏi thư phòng liền đi không ngừng nghỉ, đến khi thấy xe của mình mới vỗ ngực cảm nhận được nhịp đập của trái tim mới dám xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Cô mở cái túi ra, trong túi là một chiếc hộp rất tinh xảo bên trong hộp lại là một chiếc đồng hồ kim cương phiên bản giới hạn. Loại đồng hồ này bình thường có tiền cũng không mua được thế mà hắn lại tùy tiện lấy làm quà tặng quà thực rất hào phóng. Bất quá chiếc đồng hồ này cô lại có phúc nhận được thôi thì cứ nhận lấy đi. Về đến nhà A Bạch vẫn đang đợi cô trong phòng khách dường như đã thành thói quen rồi. Dù trễ hắn vẫn phải chờ cô về rồi mới chịu đi ngủ. Phó điểm điểm rất muốn giáo huấn hắn một trận nhưng trong lòng lại có cảm giác thoải mái. Ngại ngùng đem lời giáo huấn biến thành A Bạch tôi về rồi. Không ngờ A Bạch lại chẳng hề phản ứng cứ ngồi yên như cũ trên ghế sofa. Đây là lần đầu tiên phó điểm điểm gọi hắn mà hắn không phản hồi lại trước đây chỉ cần cô đẩy cửa ra là A Bạch đã vội vội vàng vàng chạy đến mà đón lấy người cô. Cô thay giày ra xong thì thấy trên TV đang phát đoạn kịch do cô biểu diễn kịch bản để cô diễn vai phụ lúc này đang cùng Nam Chính cãi nhau, sau đó Nam Chính định đi lên cho cô ấy một cái bạt tay. Dựa theo kịch bản, vai diễn của cô trước đây cùng Nam Chính vốn là tình lữ. Về sau cô luôn không nói đạo lý mà làm cứ cản thế nên hai người quyết định chia tay. Tiếp theo nam chính gặp được nữ chính bắt đầu diễn các cảnh tình cảm. Phó Điềm Điềm đang hồi tưởng thì phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. A Bạch hai mắt đỏ ngầu trực tiếp nện một đấm vào tivi, khiến tivi vừa nãy còn rất bình thường trong một khoảnh khắc liền hóa thành đống mảnh vỡ lộn xộn Còn tay hắn thì đầy những máu tươi trúng theo nắm đấm mà chảy xuống. A Bạch, hắn đang làm gì vậy? Phó Điềm Điềm hỏi trong lòng có chút sợ hãi pha lẫn sự tức giận. A Bạch quay đầu, hai mắt đỏ ngầu khi nãy trong thoáng chốc liền khôi phục như cũ khi nhìn thấy cô. Nếu như không phải trên tay còn hắn đang chảy máu có lẽ phó điểm điểm sẽ cho rằng những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Đau quá, A Bạch hướng về phía phó điểm điểm mà vô tội đáp lời. Cô thật không còn cách nào khác đành phải nhẹ giọng đi ra salon đi tôi lấy hộp thuốc. Phòng khách vốn yên tĩnh tự nhiên có tiếng động làm người điều dưỡng và bảo mẫu chú ý, nhìn thấy máu trên tay hắn thì kêu thất thanh thế này là làm sao. Rồi cuống quít đi lấy băng gà cung thuốc, phó điểm điểm rước khoát ngồi trên salon quay đầu hỏi A Bạch, A Bạch tại sao lại đập tivi. Hắn ngồi yên trên ghế nửa ngày mới chịu trả lời, còn dùng bàn mặt của một bé nhỏ làm sai chuyện bởi vì chán ghét. Chán ghét cái gì? Phó Điềm niềm quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn một chút Dù sao thì cô cũng không quan tâm chuyện cái tivi Nhưng không thể để hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó như vậy được Chán ghét cái người bên trong đó A Bạch mím môi thành một đường thẳng tắp vô cùng nghiêm túc nói lại Tôi chán ghét hắn, hắn nói rất đúng Nam chính trong kịch bản quả thật không tốt Anh ta đối xử không tốt với Điềm niềm, Điềm niềm không được thích hắn A Bạch lại chậm rãi bổ sung thêm phó điểm điểm giờ khóc giờ cười kia là diễn thôi cũng không phải thật mà về sau không cho phép đập tivi nếu không sẽ đem anh đi gán nợ cô giữ dằn mà giáo huấn người điều dưỡng đem hộp thuốc tới phó điểm điểm liền nhận lấy rồi ngoắc a bạch tới đây cô giúp hắn xử lý vết thương băng bó cẩn thận rồi gọi điện cho bác sĩ lê hỏi thăm tình hình em nói a bạch chỉ nện lên tivi có một nắm đấm Bác sĩ Lê cười vào nỗi đau của người khác sảng khoái nói tên gia hòa này không biết đã dùng bao nhiêu khí lực nhỉ. Em hỏi anh là em xử lý như vậy có vấn đề gì không còn những việc cần chú ý nữa. À không có việc gì. Bác sĩ Lê không có chút lo lắng nào. Năng lực khôi phục rất mạnh em nên tùy tiện làm gì đó có lợi cho bản thân đi. Đây là lời một vị bác sĩ đáng kính nên nói ra sao. Phó điểm điểm cố gắng chịu đựng rồi cúp điện thoại. Xử lý xong cho anh hùng nhỏ. Phó điểm điểm về phòng ngủ một giấc rất nhanh chóng liền tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mơ cô như đang trở lại 5 năm về trước. Vẫn như cũ hiện ra một cái đại sảnh, mọi người đều ăn vận xinh đẹp, khí chất tao nhã, xung quanh ngập tràn ánh vàng lấp lánh. Phó điểm điểm tìm tới cửa bảo an, dúi cho hắn một ít tiền nói. Tôi muốn tìm phó xanh. Bảo an nhìn cô một cái tay nhét tiền vào túi áo rồi đi vào. Chỉ lát sau, phó xanh trở ra, nhìn thấy phó điểm điểm, liền chừng mắt mày tới làm gì, đòi tiền à? Tiền sinh hoạt không phải đã đưa cho chúng mày rồi sao? Hắn hùng hổ lấy trong túi ra một cục tiền rồi vứt vào tay phó điểm điểm, đẩy cô một cái, đi nhanh lên, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Phó điểm điểm bị hắn đẩy mạnh đến nỗi lảo đảo ngã xuống đất. Phó xanh quay đầu nhìn thoáng qua, đau đầu hơi không kiên nhẫn vứt cho cô một tấm cát. Đây là thư ký của tao, có việc gì thì gọi điện cho nó, đừng tới tìm tao làm gì. Sau đó lại vội vã rời đi. Một đôi tay không biết từ đâu hiện ra trước mắt phó điểm điểm kéo cô đứng lên. Chủ nhân của đôi tay đó đưa cho cô một chiếc khăn tay. Lao, phó điểm điểm ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen âm u thì hung hăng đẩy hắn ta cho hả giận. Tôi chán ghét các người, rồi chạy cực nhanh để rời đi. Thời điểm phó điểm điểm tỉnh giấc chuyện trong giấc mơ đã hoàn toàn không còn chút gì đáng để mắt tới. Cô vút tóc vài cách không hiểu sao đã ngủ say như vậy mà đầu vẫn còn đau khắp người không chỗ nào là không mệt mỏi. Một ngày sau, người thừa kế mùa 2 bắt đầu khởi quay. Lần này chương trình quay tại Giang Nam, nổi tiếng với Sơn Thủy hữu Tình có nhiều cảnh núi non tươi đẹp. Tổ tiết mục lạnh lùng đem bọn họ tới một thôn trang nhỏ. Một người thừa kế xứng đáng nhất định phải có năng lực ứng biến cũng như thích ứng tốt cho nên mùa này mọi người sẽ vượt qua một cuộc sống khác hẳn cuộc sống trước đây của mình. Chúng tôi sẽ làm ra những thẻ nhiệm vụ, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng và nhiệm vụ tiếp theo. Nếu như xin sự trợ giúp từ tổ tiết mục mỗi lần như thế sẽ trừ đi 10% số điểm. Ngày cuối cùng nếu như đạt được nhiều điểm nhất thì chúng tôi sẽ tặng thưởng bạn một huân chương tổ tiết mục đưa bọn họ đến đó để lại một lời như vậy rồi buông tay mặc kể chỗ ở không cung cấp luôn sao phó điểm điểm ngạc nhiên tự nghĩ cách hoặc lựa chọn xin giúp đỡ cô muốn xin giúp đỡ sao phó điểm điểm các người thật quá hung ác năm người mắt lớn chừng mắt nhỏ đến chán nản quyết định tìm chỗ ở trước rồi tính tiếp chương hai mươi phó điểm điểm không cần kiêu ngạo Phó điểm điểm phân tích ý của tổ tiết mục là chúng ta có thể xin giúp đỡ, vì vậy có thể khẳng định rằng họ đã chuẩn bị nơi ở cho chúng ta. Nếu không chúng ta tìm dân làng hỏi một chút không chừng có thể biết được họ có liên hệ với tổ tiết mục hay không. Vài người cảm thấy cũng có lý. Vừa hay có một bác gái giao đồ ăn đi ngang qua. Phó điểm điểm vội vàng đuổi theo, bác ơi cháu đến đây quay chương trình, bác có biết người thừa kế không ạ? Bác biết cháu, bác gái đặt đồ ăn xuống, nước bọt văng thứ tung cháu là san san phải không người đáng thương ở trên tivi ấy chồng đi rồi đứa bé cũng mất bạn thân lại bla bla bla bình tĩnh bình tĩnh bác ơi phó điềm điềm vội ngăn bác gái trước hết cho cháu hỏi vài thứ ạ cháu đến đây quay chương trình nhưng lại bị lạc đường không biết nhà trọ ở nơi nào bác có biết tổ tiết mục thuê nhà trọ ở đâu không cái này bác biết bác gái tự hào nói ở nông gia nhạc ấy gia đình nhà trương bảo bác chỗ họ có người nổi tiếng đến nên chăn gối đều đã thay mới cả rồi Phó điềm điềm nghi ngờ hỏi, vậy bác biết đường đến nông gia nhạc không ạ? Để bác dẫn cháu đi, bác gái cầm đồ ăn lên. Vừa hay, bác cũng đang cần qua đó để đưa đồ. Mấy người khác thấy vậy lập tức đuổi theo. Không khí ở thôn làng tươi mát, phong cảnh lại hợp lòng người. Mấy người vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ một lúc đã đến nông gia nhạc theo lời của bác gái. Bác gái đưa đồ ăn đi vào, hướng về phía bên trong gọi, nhà trương, có minh tinh đến. Chỉ trong chốc lát một người đàn ông cao lớn đi ra thấy bọn họ liền tươi cười, để chú dẫn mọi người đi xem phòng. Phó điềm điềm vội vàng hỏi tiền là do tổ tiết mục trả đúng không ạ. Hắn gật đầu, không trả tiền cũng không sao, mọi người ký tên lên thường coi như tiền thuê nhà cũng được, để chú dùng làm quảng cáo. Cả năm vị khách đều không kêu kiệt mà viết lại tên mình, sau đó đi theo chủ trọ xem phòng. Như vậy cũng được à. Tổ tiết mục có người không nhịn được hỏi đạo diễn. Đạo diễn Tống, số của phó điểm điểm may mắn, gặp được người tính tình sảng khoái tôi cũng không có cách nào. Vài người tìm được phòng rồi để hành lý, hướng ngữ nói thật ra chỉ cần chúng ta cùng nhau xin giúp đỡ, năm người đều là âm 10 cũng không khác mấy năm con không điểm. Cái này không giống nhau. Trình Trục nói, tôi muốn nhìn thấy bộ dáng bất lực của tổ tiết mục. Mọi người phá lên cười. Chủ nhân nông gia nhạc tặng họ trái cây tươi vừa mới hái và nước ép bọn họ ăn uống xong xuôi, rốt cuộc tổ tiết mục cũng đến để đưa thẻ nhiệm vụ. Trên thẻ nhiệm vụ viết một loạt các nhiệm vụ, sau mỗi nhiệm vụ đi kèm theo một con số. giúp chủ nông gia nhà cho heo ăn, hai mươi điểm. giúp chủ trọ lùa gà vịt ra sau núi, chạng vạng lại lùa về, hai mươi điểm. hái những loại rau được yêu cầu, hai mươi điểm, mỗi loại sai trừ năm điểm. giúp chủ trọ chiêu đãi khách, hai mươi điểm, mỗi lần làm kém trừ năm điểm. giúp chủ trọ mời khách, mỗi khách 10 điểm. Nấu ăn, hai mươi điểm, mỗi lần bị chê trừ năm điểm. Rửa chén, mười điểm, làm vỡ một cái chén trừ năm điểm. Hướng ngữ cầm thẻ nhiệm vụ đi tìm chủ trọ, để tôi đi hái rau. Cố khải vội vàng đuổi kịp tôi cũng đi. Trình trục sơ sơ mũi tê tôi đi rửa chén. Hứa tinh chắc nhìn về phía phó điểm điểm, phó điểm điểm đứng lên tôi đi cho heo ăn, dù gì nhà tôi cũng có nuôi một con mèo và một con chó tôi nghĩ bản thân có thể hòa hợp được với các loại động vật nhỏ. Hứa tinh trạch chưa nghĩ ra bản thân muốn làm gì, bởi hắn ta vừa mới thắng ván trước. Vì vậy ở ván này, hắn tương đối bình tĩnh, quyết định đầu tiên thì cứ đi xem phó điểm điểm cho heo ăn cái đã. Thật ra, nguyên nhân chính là hắn cảm thấy phó điểm điểm quá kiêu ngạo, khẳng định cô ta trong ván này sẽ cực kỳ thê thảm. Hắn muốn đi xem náo nhiệt, chủ trọ có nuôi một đàn lợn, đếm sơ sơ cũng được chụp con, phó điểm điểm mang cơm heo đi tới, đám lợn liền ồn ào, duỗi dài cổ đòi chui ra ngoài nhìn đi rõ ràng tôi được hoan nghênh phó điểm điểm nói hứa tinh trạch không liêu tình mà chọc cô chị phó tôi cảm thấy thứ tụi nó hoan nghênh không phải là chị mà là cơm heo trong tay chị bốn bỏ năm lên một chút đằng đó cũng rất hoan nghênh tôi nha nói nữa phó điểm điểm đồ cơm heo vào trong mắng nghiêng đầu nhìn hắn ta cậu không phải tụi nó làm sao lại biết người tụi nó hoan nghênh không phải là tôi Hứa Tinh Trạch phản ứng rất nhanh, "Chị cũng không phải tôi, làm sao chị lại biết tôi không biết thứ tụi nó Hoan Nghênh không phải là chị?" Phó Điềm Điềm hít sâu một hơi, "Cậu cũng không phải là tôi, làm sao cậu biết tôi không biết là cậu không biết bọn nó Hoan Nghênh không phải là tôi hắc?" Nói xong, lượng khí hít vào cũng chẳng còn thừa tí nào. Ở phía sau, người quay phim cười đến bả vai run run, Hứa Tinh Trạch giơ hai tay lên đầu hàng, "Chị Phó, chị thắng." Phó điểm điểm xua tay, không tôi chỉ muốn thử xem khả năng hô hấp của tôi thôi. Hứa tinh chạy cười nhẹ, khóe miệng hơi cong cong, camera lập tức lia đến đặc tả. Phó điểm điểm không phục tại sao tôi lại không có đặc tả. Người quay phim của phó điểm điểm dối dám nói chị phó chị nhất định muốn đặc tả sao. Phó điểm điểm mới vừa dọn xong cơm heo, váy cùng ống tay áo đều toàn là vết bẩn hơn nữa kiểu tóc cũng rối loạn camera yên lặng tiến lên đối với vật thể không rõ dính trên tóc phó điểm điểm đặc tả phó điểm điểm ngươi cút hứa tinh trạch thoải mái cười to phó điểm điểm đứng tại chỗ chờ đám heo ăn xong rồi hướng đến màn ảnh nói heo thật là một sinh vật vĩ đại ăn vào là cơm heo cống hiến ra là thịt kho tàu hâm lại thịt thịt kho tàu móng heo lỗ đùi nói đến liền thấy đói bụng phó điểm điểm hỏi hứa tinh trạch chúng ta có cơm chưa không Hứa tinh trạch tự hỏi trong nửa giây rồi nói, tôi đi đuổi gà, giữa trưa nếu không có đồ ăn thì có thể trộm một con đem nướng. Có lý đấy, cậu đi đi tôi đi ra sau bếp tạo quan hệ với đầu bếp. Hai người chia làm hai đường, hứa tinh trạch đi đuổi gà, phó điểm điểm đi ra sau bếp hỗ trợ thuận tiện xem thử bữa trưa có thể ăn thịt kho tàu hay không. Buổi sáng qua đi tổ tiết mục gọi bọn họ lại tổng kết điểm số buổi sáng hiện tại phó điểm điểm đang đứng đầu sáu mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ cho heo ăn và nấu nướng cậu biết nấu ăn mặt khác bốn người đều kinh ngạc nhìn không ra nhìn không ra đấy phó điểm điểm ngồi ngay ngắn đừng có trông mặt mà bắt hình rong tổ tiết mục biết rõ nội tình nên khụ một cái phó điểm điểm không cần kiêu ngạo ý gì phó điểm điểm nhướn lông mày ôm quyền nói xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn Mặt bốn người khác cái ngữ khí này rõ ràng không phải là kiêu ngạo mà là khiêu khích gợi đòn. Tốt bắt đầu công bố điểm của những người khác đứng thứ hai là hứa tinh trạch không điểm. Gì, phó điểm điểm tưởng mình bị ảo giác. Hứa tinh trạch cũng đầy hoang mang đứng thứ hai. Tôi á, tổ tiết mục gật đầu chính là cậu, vì nhiệm vụ của cậu không có hoàn thành, còn dẫm hỏng một quả trứng gà trong ổ, hai con ngỗng còn chẳng biết là đã đi đâu. Cho nên buổi chiều nhiệm vụ của cậu là đi tìm ngỗng và quét ổ gà hứa tinh trạch buồn rầu vậy à tiếp theo cả ba người đều là điểm âm hướng ngữ và cố khải hái nhầm năm loại rau trừ năm điểm biết vậy từ sớm không chọn đi hái rau hướng ngữ oán giận nói các cậu không biết cái vườn kia rộng cỡ nào đâu toàn rau với rau làm sao mà nhận ra được cố khải cũng gật đầu tôi hôm nay mới được biết khoai lang đỏ khoai tây đều mọc ngầm dưới đất làm chúng tôi tìm muốn mệt Người của tổ tiết mục tiếp tục người đứng cuối cùng không cần nói cũng biết trình trục làm vỡ mất năm cái chén âm 15 điểm. Trình trục vẻ mặt đau khổ trượt tay, là trượt tay. Trừ phó điểm điểm, bốn người còn lại hoàn toàn bại trận. Cơm trưa của chúng ta trình trục cẩn thận hỏi. Tự bản thân giải quyết có thể xin giúp đỡ, một lần giúp đỡ là 10 điểm. Tổ tiết mục máu lạnh vô tình nói. Phó điểm điểm sớm đã ở phía sau bếp cùng các nhân viên công tác ăn cơm trưa Đồ ăn cô làm là do đầu bếp đích thân chỉ đạo tuy làm chẳng ra gì, nhưng những người khác vẫn nề tình, đều đem đồ ăn ăn hết hơn nữa cũng không làm cô bị trừ điểm, nên ở nhiệm vụ này cô được 40 điểm. Phó điểm điểm vỗ vỗ mong đứng lên tôi đi ngủ chưa đây? Những người khác vẻ mặt đau hổ cuối cùng cũng lựa chọn xin giúp đỡ kết quả tổ thiết mục trì cung cấp nguyên liệu cùng chỗ nấu ăn. Đồ ăn cuối cùng vẫn là bản thân tự làm sống không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Vài người phát huy sở trường đặc biệt của mình, làm cơm chiên trứng, cà chua xào trứng, canh trứng gà nói chung là trứng đủ món. Phó điểm điểm đi xem, giúp bọn họ xào một món thịt cô mới vừa học được ớt cây xào thịt trước đó vì có đầu bếp đứng bên cạnh chỉ đạo tùy thời mà cứu giúp cho nên làm ra cũng không tệ lắm. Nhưng lần này hoàn toàn do bản thân tự phát huy nên thịt bị xào cho đến mức đen thui bốn người vốn dĩ rất mong chờ thành phẩm của phó điểm điểm nhưng khi nhìn đến thì xém chút nữa học máu làm sao cậu lấy được điểm phần này hay vậy chúng tôi không phục phó điểm điểm yếu ớt nói cái này ngựa cũng có lúc trượt chân do tôi xui mà thôi mọi người có ma mới tin ăn cơm chưa qua loa mọi người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi trong phòng có trang bị camera của tổ tiết mục phó điểm điểm ngồi ở trên giường sơ thẻ điểm trong túi phó điểm điểm lần này làm chương trình xém tí nữa thì bị người ta đoạt dãy số kinh nghiệm hướng về camera phân tích hiện tại chỉ tôi có điểm tôi giàu có nhất thất phu vô tội hoài bích có tội tôi phải đem đống này giấu đi mới được lỡ đâu bị người khác vây đánh chắc chắn tôi không giữ nổi chúng nó phó điểm điểm từ trên giường bỏ dậy bắt đầu tìm nơi giấu đồ trong phòng cô bây giờ có tổng cộng ba thẻ hai mươi điểm một thẻ giấu ở gối đầu một thẻ giấu ở dưới nệm cuối cùng một thẻ nhìn tới nhìn lui vẫn không có chỗ để cuối cùng nhìn đến cái ngăn thù ở chỗ cửa Cái ngăn tủ đó rất cao, phó điểm điểm cho dù khá cao nhưng vẫn phải nhón chân mới với tới được. Vì vậy cô cảm thấy nơi này cực kỳ an toàn nên đem tấm thẻ bài cuối nhét vào trong đó. Trường 21 hứa tinh trạch một nam nhân rất thảm. Năm vị khách quý bình thường đều không thể ngủ trưa như thói quen, bởi bọn họ bận biệu đến độ ngay cả buổi tối còn chưa được ngủ, càng đừng nói đến một giấc ngủ trưa. Cho nên ngay khi vừa có thể trở về gian phòng liền ngả lưng nghỉ ngơi. Người đầu tiên thức dậy là Trình Trục. Vì thời gian này của anh bắt đầu không được thuận lợi và anh cảm thấy rằng mình có thể sẽ đứng cuối thêm một lần nữa cho nên anh quyết định đi hỏi phó điểm điểm kế hoạch của buổi chiều. Cô làm gì anh sẽ làm theo? Trình trục ra khỏi cửa vừa lúc gặp hứa tinh trạch cũng đang đi lên. Anh Trình, hứa tinh trạch gọi, buổi chiều anh có kế hoạch gì không? Anh tính đi gặp phó điểm điểm Cùng nhau đi đi, hứa tinh trạch lại gần. Hai người gõ cửa đi vào. Phó điểm điểm đang ngồi thẫn thờ trên giường. Tại sao lại có một cái tù ở đây? Trình trục hỏi, phó điểm điểm để cái tù này ở vị trí hơi kỳ lạ, sẽ rất dễ va phải cửa khi đẩy cửa vào. Cô hoang mang ngẩng đầu lên, ánh chạm phải mép cửa của ngăn tù, rồi trở nên khẩn trương thẻ điểm của cô. Không sao, họ không nhìn thấy nó. Phó điểm điểm nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Các cậu có muốn uống gì không? Tôi có trà trong phòng đấy. Các cậu có muốn lại đây xem xem? lời chưa dứt thì hứa tinh trạch đã đột nhiên đưa tay ra mở tủ và rồi một thẻ hai mươi điểm xuất hiện ngay lập tức hắn ta nhanh chóng nhét chúng vào túi trình trục đờ mờ sau đó hai người tranh nhau lấy thẻ điểm phó điểm điểm cô đặt ấm nước xuống rồi cũng tham gia cuộc chiến nhưng hứa tinh trạch đã nhanh chân chạy ra ngoài với thẻ điểm trình trục thấy thế liền đuổi theo phó điểm điểm đứng trước tủ rồi thầm so chiều cao của mình với hứa tinh trạch cô giận tím người Làm thế nào mà cô có thể quên rằng hứa tinh trạch cao một m chín nằm trong máng heo thì hoàn toàn không thể vừa Buổi chiều hứa tinh trạch một mình dọn dẹp mấy cái ổ gà rồi bắt đầu tìm kiếm mấy con ngỗng thất lạc ở trên núi nhưng tìm mãi vẫn không thấy Hắn đành phải bỏ cuộc Không biết hứa tinh trạch đã mượn được một chiếc xe đạp leo núi ở đâu Miệng không ngưng ngâm bài cạp cạp cạp cổ cong hướng lên trời mà hát lông trắng nổi trên mặt nước xanh chân hồng bơi đạp thảo sóng trong Đúng rồi chúng nó nhất định đang dạo chơi dưới nước Hứa tinh chạy đạp xe đến một con suối cách đó không xa. Trong thôn có rất nhiều con đường từ lớn đến nhỏ, con đường lớn điều kiện đường xá khá tốt, phương tiện có thể qua lại bình thường. Nhưng những con đường nhỏ thì vô cùng hẹp và trơn, thậm chí còn có cỏ dại mọc um tùm Hắn thiếu chút nữa thì rơi xuống ruộng, đi mãi cuối cùng cũng đến được một con suối nhỏ và thấy ba con ngỗng trắng đang chơi đùa vui vẻ hứa tinh trạch hỏi anh camera man ở phía sau đoàn làm phim muốn tôi tìm ngỗng nhưng lại không cho tôi bắt chúng lại anh camera man lựa chọn sự im lặng tay áo của hứa tinh trạch tụt xuống không ngờ rằng có một ngày tôi lại bị ba con ngỗng làm cho thê thảm thế này buổi tối tôi muốn ăn ngỗng quay ngỗng hầm và cả ngỗng chiên nữa lấy ba con đấy đem nấu hết anh kéo tay áo lên rồi sau đó lại ngồi xuống và bắt đầu ngắm cảnh camera man hỏi anh cậu không tính đi bắt ngỗng sao Hứa tinh chạch lắc đầu tôi chắc chắn bắt không được. Vì vậy tôi sẽ ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào chúng nó. Tôi sẽ quấy dày bọn ngỗng bằng ánh mắt, khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên rồi sẽ ngoan ngoan về cùng tôi thôi. Cameraman, có vẻ hứa tinh chạch đang rất cao hứng. Kỳ thật khi lần đầu tiên cameraman quay với hứa tinh chạch thì cảm thấy hắn ta vô cùng cao lãnh, lại kiệm lời, vô cùng bình tĩnh lúc ấy lo lắng chương trình tập kỹ này sẽ không được hiệu quả tốt nhưng bây giờ đã là số thứ hai anh ta đã hoàn thành xuất sắc nó chẳng lẽ là bởi vì ở cùng phó điềm điềm quá lâu nên lây bệnh ngốc luôn rồi đúng thế quay chụp lâu như vậy nên tổ tiết mục đều rất rõ trong số năm vị khách thì phó điềm điềm mặt dày nhất gần như chẳng biết đến xấu hổ là gì là ai đã nói phó điềm điềm tính tình nóng này cô hoàn toàn không như thế chỉ đôi khi hơi cộc thôi phó điềm điềm đang ở bờ ao bắt cá Đây là nhiệm vụ được nhóm tổ chức chương trình đưa ra vào buổi chiều nhằm hưởng ứng hoạt động câu cá được tổ chức trong làng. Tham gia cộng 50 điểm, bắt được một con cá lại cộng thêm 10 điểm. Vì thế, ngoại trừ hứa tinh trạch đứa trẻ xui xẻo đang một lòng một dạ đi tìm ngỗng thì tất cả những người khác đều tham gia. Phó điểm điểm mặc bộ đồ chuyên dụng cho bắt cá, rồi đi xuống ao nhưng thế quái nào cô lại bị mắc kẹt lại ở một vũng bùn phó điểm điểm nói với camera man tôi nhất quyết sẽ không thừa nhận rằng mình béo chỉ là vũng bùn này quá sâu phó điểm điểm ra sức kéo mạnh mãi vẫn không rút được thế nên đành phải rút chân khỏi giày cũng may giày và quần liền với nhau thế nên cô rút chân ra rồi lại mang vào ở bên kia cố khải phát hiện ra sự bối rối của phó điểm điểm nên nói với lại có cần tôi giúp gì không phó điểm điểm giơ tay muốn muốn Cố Khải bước đến chuẩn bị kéo cô kết quả phó điểm điểm dường như bị lún sâu hơn, còn Cố Khải thì bị mắc kẹt lại ở đó. Cố Khải, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Trình Trục cũng đi đến. Hai người đang làm gì thế? Không ai trong số họ nói gì thêm, vài phút sau Trình Trục cũng bị mắc kẹt. Quay lại thật kỹ đấy nhé. Trình Trục hét lên với hướng ngữ ở phía bên kia. Hướng ngữ, lại đây chúng ta cùng thảo luận. Hướng ngữ hoàn toàn không nhận ra đó là một cái bẫy thế nên cô bước lên từng bước một. Các người, lời nói chưa dứt hướng ngữ phát hiện đôi chân của mình không thể rút ra được hoảng loạn nói. Tôi bị mắc kẹt rồi, không thể rút ra được. Cả ba người cùng cười. Phó điểm điểm hướng về máy ảnh, không phải là tôi béo mà là bùn ở đây quá sâu. Rồi cô nói với hướng ngữ. Đừng lo tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây, kêu cô tới cũng là để bị mắc kẹt cùng nhau thôi. Hai người kia lại tiếp tục cười. Các người quả thật quá xảo quyệt. Hướng ngữ quay lại nhìn về nhóm tổ chức chương trình, phát hiện những người ở đó cười thậm chí còn hăng hơn cả bọn cố khải. Hướng ngữ, nhóm tổ chức chương trình vẫn không cứu. Những người trong nhóm tổ chức chương trình vất vả lắm mới cười xong, nhưng các vị khách quý vẫn cần được cứu. Đạo diễn đành nhờ dân làng đến giúp đỡ, sau đó kéo từng người họ ra như kéo củ cải. Khi họ thoát ra khỏi vũng bùn thì tất cả đều đã trở thành những người đất xét và không ai trong số họ bắt được con cá nào. Hứa tinh trạch tìm ngỗng xong thì quay lại đây xem chuyện vui. Nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy người nên anh bèn hỏi dân làng. Họ chỉ vào bốn cái tượng đất rồi bảo ở kia. Hứa tinh trạch, chị phó có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hứa tinh trạch bước đến. Không có gì, tôi vừa đóng giả một củ sen ở trong nước. Phó điểm điểm lau mặt. Cậu đã tìm thấy mấy con ngỗng chưa? Hứa tinh trạch gật đầu. Bên dòng suối, tôi bắt về buổi tối nấu canh uống. Cậu đã hỏi chủ trọ chưa? trình trục hỏi không sao cứ ăn trước đã cùng lắm thì tổ tiết mục sẽ trả tiền những người khác cười to đúng thế đúng thế ủng hộ hai tay hai chân tổ tiết mục rốt cuộc mấy người có phải là đối thủ của nhau không đấy sau cuộc họp năm người quyết định bắt cá thêm một lần nữa lần này phó điểm điểm thông minh hơn cô tìm thấy và bắt được rất nhiều cá lớn lẫn nhỏ cố khải cảm thán phó điểm điểm quả thật là một nữ sát thủ cá a hướng ngữ gật đầu chị điểm điểm hệt như một sát thủ cá hoạt động bắt cá kết thúc giỏ của phó điểm điểm đầy ắp cá cô đồ cá ra bắt đầu đếm tổng cộng có hơn hai mươi con tất cả những người khác thấy vậy đều choáng váng trình trục bây giờ chúng ta về đi ngày mai không cần quay nữa kỳ này khẳng định phó điểm điểm thắng cố khải được em sẽ về chuẩn bị cho kỳ tiếp theo tổ tiết mục ngày mai sẽ được ngâm suối nước nóng các bạn muốn rời thì bây giờ cứ đi đi Cố khải, xin lỗi anh Trình. Có lẽ em sẽ ở lại thêm một lát nữa. Trình trục anh cũng có thể ở lại. Nhóm tổ chức chương trình quả là nói được làm được. Ngày hôm sau họ để cho năm người ngâm suối nước nóng. Tuy nhiên muốn ngâm mình thì họ phải tự kiếm vé. Mặc dù nơi họ đang ở là một nơi hẻo lánh nhưng đây lại là một là thị trấn suối nước nóng nổi tiếng. Thậm chí còn có một số câu lạc bộ suối nước nóng được khách du lịch ở khắp mọi nơi yêu thích. Nhóm tổ chức chương trình bảo năm người họ. Phiếu suối nước nóng trăm một chương. Các bạn có thể tự kiếm tiền hoặc cũng có thể nhờ giúp đỡ. 10 đồng tiền một điểm. Dư tiền có thể đổi điểm, thiếu tiền cũng có thể lấy điểm bù vào. Cuối cùng ai có điểm thấp nhất sẽ bị phạt. năm người vừa thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, chưa nhận ra rằng tổ tiết mục đã rút lui. Bọn họ ngáp ngắn ngáp dài, mắt to chừng mắt nhỏ. Phó điểm điểm có nhiều điểm nhất, không chút do dự cô đổi 100 nhân dân tệ tìm một cửa hàng để ăn hoành thánh. Bốn người còn lại đều nhìn cô, muốn tôi mời các người ăn, tất cả đều gật đầu, thế thì phải trả lại tiền. Phó điểm điểm nói, được chắc chắn, năm người năm bát hoành thánh, ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Bọn họ sẽ bán cá, xử lý xong số hoành thánh, mỗi người bọn họ mang theo một thùng cá rồi tìm nơi có đông người qua lại để bán. Trong thị trấn có nhiều người hơn trong làng, đến rồi lại đi. Mà cả năm đều là người nổi tiếng, có không ít người nhận ra bọn họ thế nên chỉ trong một buổi sáng tất cả cá đều đã bán sạch. Khi cả năm người cùng ngồi lại với nhau để tính tổng thu nhập vài người bị choáng. Đối với một thùng cá, phó điểm điểm và hướng ngữ bán được nhiều nhất 1.000 miếng. Còn ít nhất là hứa tinh trạch với 100 miếng. Cậu đã bán như nào thế? Phó điểm điểm hỏi hắn, thì bán trực tiếp 10 đồng tiền một con, hai con thì giảm giá 20%, ba con giảm 50% hứa tinh trạch vô tội mà nói cậu thật hào phóng phó điềm điềm vỗ vỗ vai hắn nhưng không sao tổ tiết mục rất hiền tổ tiết mục mà hiền tổ tiết mục cầm lấy một chiếc hộp và nói với hứa tinh trạch rút một cái hứa tinh trạch giơ tay và rút ra một tờ ghi chú làm nhân viên tạp vụ nửa ngày cho câu lạc bộ suối nước nóng ss câu lạc bộ suối nước nóng ss là nơi bọn họ sẽ đến ngâm mình vào buổi chiều nói cách khác thì buổi chiều bốn người đang thoải mái thư giãn thì hứa tinh trạch lại bận rộn tiếp khách trong đó có bọn họ hứa tinh trạch một nam nhân rất thảm mọi người hả hê nói chương hai mươi hai rơi vào vòng tay ấm áp của một người buổi chiều ngoại trừ hứa tinh trạch những người khác đều được ngâm suối nước nóng như mong muốn sau một buổi sáng mệt nhọc được ngâm suối nước nóng mọi người đều cảm thấy toàn thân như thể đều được thư giãn hết ra thoải mái đến nỗi chỉ muốn ngủ thiếp đi Hứa tinh trạch thay trang phục nhân viên phục vụ của hội sở, đắp khăn lau lên vai. Tuy nói là nhân viên phục vụ nhưng tổ tiết mục cũng không thực sự sắp xếp cho hắn nhiệm vụ tiếp đãi khách khác, cũng chỉ tiếp đãi bốn người bọn họ mà thôi. Hứa tinh trạch chuẩn bị nước trái cây cho bọn họ, nhìn những người khác đều đã đi ngâm suối, lấy di động ra chụp dáng vẻ hiện tại của mình rồi đăng lên Weibo. Hứa tinh trạch về thăng người thừa kế thăng anh dai nhỏ làm phục vụ, mau ra nhận việc hình ảnh trước kia hình tượng của hứa tinh trạch vẫn luôn là quý công tử cao lãnh đột nhiên phong cách thay đổi các phen cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ kêu gào đốm lửa nhỏ con trai mẹ ở đây mẹ không cho con phục vụ người ta trạch là cả thế giới mẹ hỏi tôi sao màn hình lại bị ướt vì sao em trai hứa mặc trang phục nhân viên phục vụ vẫn có thể đẹp như vậy chứ tôi là ngôi sao nhỏ anh trai em cho gọi anh em muốn được phục vụ a a a có phải em đang nằm mơ không vậy Ngôi sao nhỏ, anh hứa nhìn ra đây nè, em muốn được phục vụ, em muốn được phục vụ, dù không đi được thì em cũng muốn bỏ đến để được phục vụ. già già cầu anh đang học thêm làm nghề khác sao? Khi nào thì phát sóng về nghề này đây, cảm giác sẽ được nhìn thấy một anh hứa khác. Hứa bên cạnh anh cả đời, vì người thừa kế tài sản đánh cô, vì ca ca học làm nghề khác đánh cô. Sau khi Hứa Tinh Trạch đăng bài lên Weibo, những khách quý khác cũng lục tục bình luận và chia sẻ tất cả bình luận của bốn người đều là thăng hứa tinh trạch, đúng là một người đàn ông thê thảm thăng, suối nước nóng thật là thoải mái, sau đó còn đăng kèm ảnh chụp ngâm suối nước nóng của mỗi người. Những người khác đều đang thoải mái dễ chịu ngâm suối nước nóng, chỉ có Hứa Tinh Trạch đắp khăn lau trên vai đi làm việc, đối lập đặc biệt rõ ràng, đúng thật là một người đàn ông thê thảm. Bình luận phía dưới cũng bắt đầu theo một cách thức thống nhất, tất cả đều là ha ha ha, cười ra cơ bụng. Hứa tinh trạch đúng là một người đàn ông thê thảm, hoặc là muốn phục vụ sao? a suối nước nóng thật là thoải mái. Nhóm ngôi sao nhỏ thì sôi nổi đau lòng em trai, con trai, anh trai, chồng hứa của bọn họ. Chỉ chốc lát thăng hứa tinh trạch đúng là một người đàn ông thê thảm liền lên hot search. Tổ tiết mục không hề bỏ lỡ cơn sốt này, nhân cơ hội tung ra ngày phát sóng người thừa kế. Người thừa kế sẽ phát sóng vào ngày 21 tháng 6, mong đợi mọi người a còng trình trục va còng cố khải va còng phó điểm điểm va còng hướng ngữ va còng hứa tinh trạch v sau đó đăng lên một đoạn ngắn ngoài lề cảnh ngoài lề là đoạn ngắn năm vị khách mời nhảy ở vũ trường mỗi vị khách mời đều chỉ có mấy chục giây nhưng đều cắt ra một đoạn xuất sắc ví dụ như bước đi nhỏ của hứa tinh trạch lồng tiếng với tiếng nhịp đi của ma quỷ phó điểm điểm xoay hông kết quả bị bác gái ghét bỏ đánh một cái lên đầu cô đánh đến làm cô phát ngốc trình trục cao giọng hát cao nguyên thanh tàng đó chính là thanh tàng Sau đó buộc một cái liền mất tiếng, hướng ngữ cùng cố khải hỗ trợ nhau di chuyển Đoạn ngoài lề này thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của cư dân mạng, fan của Weibofficial tăng hơn 10 vạn Đạo diễn rất vui vẻ, vung tay lên quyết định tối nay mời mọi người ăn cơm Đây là lần đầu tiên tổ đạo diễn bồn xìn mời bọn họ ăn cơm, nói thật chuyện này rất hiếm khi xảy ra Có lẽ là lần này lý đạo diễn đang thật sự rất cao hứng Gọi một bàn đồ ăn lớn, còn có rượu nữa, không chờ những người khác kính rượu mà đã tự kính rượu mình một ly rồi, uống đến lúc hơi say, đập tay lên bàn, mọi người nghe tôi nói. Vài người nghe lời nhìn hắn, kỳ tiết mục thứ nhất được cắt ra tôi đã xem qua, mọi người biểu hiện vô cùng tốt, hậu kỳ cũng được chỉnh sửa thật tốt rồi, theo như trực giác nhạy bén nhiều năm của tôi thì chương trình này sẽ trở thành cơn sốt thôi. Triệu đạo dơ chén rượu lên. Mọi người muốn cạnh tranh với nhau tôi cũng không ngăn cản được tiết mục đã định ngày phát sóng nhất định sẽ trở thành một trong số 7 chương trình được yêu thích nhất trong cuối tuần vui vẻ của Đài Bình Quả. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng chụp chờ tới lúc phát sóng chúng ta liền cố gắng đưa chương trình này thành cơn sốt. Đến đây Cạn Ly, vài người tới Cạn Ly, tiết mục này thực sự có thể thành cơn sốt sao? Hướng ngữ lén hỏi phó điểm điểm, đây chính là người thật xuất sắc của tôi. Phó Điểm Điểm chấp chấp mắt cho dù không thể trở thành cơn sốt thì có bị bôi đen hay hồng cũng sẽ thành hồng mà thôi. Số tiền chi trả cho quan hệ xã hội lớn nhất mỗi năm của vị phú bà An Khả Hinh kia chính là dùng để bôi đen cô. Hướng ngữ nhớ tới hắc từ ngang ngược dưới bùa của Phó Điểm Điểm cảm thán chị Điểm Điểm tâm thái của chị thật tốt. Hướng ngữ chị muốn bàn bạc việc này với em. Dạ. Sau này gọi chị là Tiểu Điềm Điềm hoặc chị Tiểu Điềm Điềm, còn gọi là chị Điềm Điềm nữa thì chị sẽ trở mặt nha, giống như vậy nè. Phó Điềm Điềm mở to mắt, làm cái mặt quỷ. hướng ngữ, xong đời, chị Điềm Điềm sao có thể đáng yêu như vậy chứ, cô muốn biến thành niềm tranh. Hướng ngữ vừa mới thành niềm tranh đỏ mặt được, Điềm Tiểu Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm chớp mắt đã phải dậy, giữa trưa mới quay về nhà mình ở thủ đô, về đến nhà liền được a hoàng a hắc cùng a Bạch Nhiệt Liệt hoan nghênh như bình thường. Phó điểm điểm thay quần áo xong liền đi xuống, nhìn thấy A Bạch đang mân mê máy tính, hỏi bảo mẫu, giáo viên của A Bạch đâu. A Bạch không thích người khác dạy, cho nên đã đổi người đi rồi. Thấy phó điểm điểm trầm mặt xuống, muốn dạy dỗ A Bạch một phen, bảo mẫu vội ngăn cô lại, nhưng mà sách giáo khoa cô mua cho hắn đều giữ lại, bây giờ hắn đang tự học, cô có thể thể kiểm tra hắn xem. Tự học, phó điểm điểm vút cầm tiến lại, A Bạch mấy ngày nay anh đã học cái gì? A Bạch ngẩng đầu, lông mi thật dài hơi hơi rung động, như là cánh bướm vậy, hắn thật sự lớn lên rất đẹp tìm trong toàn bộ giới giải trí cũng không được người nào đẹp mắt hơn hắn. Phó điểm điểm đột nhiên cảm thấy, hắn tùy hứng một chút vẫn có thể chấp nhận được. Nhan không chính là không có liêm sỉ như vậy đấy. Phó điểm điểm ngồi xuống, thật ra anh không thích học cũng không sao cả. You are superstar, A Bạch đột nhiên nói. Phát âm của A Bạch là âm tiếng Anh gốc như là của nam chủ trì radio, mỗi từ đơn phát ra đều vô cùng nguyền truyền, phó điểm điểm cảm thấy câu tiếng Anh này còn nói chuẩn hơn cả cô. A Bạch anh nói thêm câu nữa thử xem, nhưng A Bạch dù thế nào cũng không chịu mở miệng, ngược lại bắt lấy tay cô, gọi cô điểm điểm. A Bạch không thích nói chuyện, lại cực kỳ thích gọi tên cô tự hồ chỉ có tên cô là đặc biệt vậy. Dùng gương mặt yêu nghiệt như vậy, dùng thanh âm chuyên chú như vậy gọi cô Phó điềm niềm thực sự sợ một ngày nào đó mình không nhịn nổi lại làm chuyện cầm thú mất thôi Cô chuyển đề tài anh đang xem cái gì thế Trên máy tính A Bạch biểu hiện trang trụ của Weibo Vinh Viễn Quang Đã kéo đến tin của nhiều năm trước mà A Bạch đang một mình xem vụ fan CP của cô và Vinh Viễn Quang đánh nhau Weibo A Bạch chỉ theo dõi một mình cô, ngoại trừ khen cô thì đây là chuyện thứ hai mà hắn làm Không ngờ anh chính là độc duy. Phó điểm điểm giờ khóc giờ cười chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi. vở kịch này vào 5 năm trước hiện tại các fan CP cũng đã sớm tan. Hơn nữa bây giờ Vinh Viễn Quang cũng có bạn gái rồi chính là Hàn Mai Mai. Phó điểm điểm tắt máy tính của hắn đi đừng nhìn. a bài quay đầu lại cười với cô đôi mắt sáng như sao trời. Phó điểm điểm đột nhiên rũi tay che khuất đôi mắt hắn. Đây là một động tác vô thức phó điểm điểm làm xong mới nhận ra động tác này của mình rất kỳ quái, đang muốn lấy tay ra, bỗng nhiên trong đầu ong lên, như thể đang có cái gì đó muốn thoát ra vậy. Chán, mũi cầm, khuôn mặt trước mặt dần trở nên mơ hồ, phó điểm điểm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, dường như là bản thân đang muốn nhớ tới cái gì đó, nhưng mà trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Cô lắc lắc đầu, nếu cô đã từng gặp A Bạch cô nhất định sẽ không quên hắn đâu. Chẳng lẽ cô từng gặp người lớn lên giống A Bạch sao? Phó Điểm Điểm thu tay lại, sau đó lại che mắt A Bạch, nhìn chằm chằm A Bạch thật lâu, trong đầu chợt xuất hiện mặt của Thẩm Thời Khanh. Phó Điểm Điểm sợ tới mức nhanh chóng thu tay lại, cô nhìn A Bạch một lần nữa, mặc kệ nhìn thế nào thì A Bạch cùng Thẩm Thời Khanh cũng không có quan hệ gì cả, một cái nháy mắt vừa nãy chỉ là ảo giác thôi, gương mặt này của A Bạch đẹp hơn nhiều. Ngày kia là vào tổ phim kỳ duyên kiếm hiệp 2 rồi, trong tuần này sẽ ký hợp đồng, tuy rằng không có nhiều suất diễn lắm nhưng bởi vì tạo hình và tính cách kiêu ngạo của nhân vật vương oanh oanh nên làm cho việc suy diễn mẫu người này khá khó khăn. Phó điểm điểm đã cẩn thận xem xét qua kịch bản, mấy cảnh quay quan trọng cũng đã ghi chép lại tỉ mỉ cùng với ghi chú thêm vào đó. Trước kia thì Phó Điểm Điểm luôn tìm Tiểu Lâm đối diễn, nhưng mà hôm nay cô đã cho Tiểu Lâm nghỉ rồi, trước kia trong nhà đều là cô ở một mình, Tiểu Lâm ở lại còn có thể giúp cô nấu cơm, hiện tại trong nhà có bảo mẫu cho nên cũng không cần Tiểu Lâm lắm. Phó Điểm Điểm, điểm đi ra từ trong phòng, đúng lúc bắt gặp A Bạch tới đây tìm cô. A Bạch dọn một cái chậu hoa, bên trong có một cây hoa lan gầy yếu nở ra duy nhất một đoá hoa, hồng nhàn nhạt giống hai má phấn nộn của cô gái ngượng ngùng. Phó Điềm Điềm nhớ là trước khi cô đi quay người thừa kế còn từng tưới nước cho cái cây này, lúc ấy cô đã chọc cành khô nhỏ yếu của nó, sao mày mãi vẫn chưa nở hoa thế hả? Bây giờ nó nở hoa rồi, A Bạch không đợi được vội vàng đưa hoa tới. Cảm ơn A Bạch, Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng chọc chọc cánh hoa lan, A Bạch liền đem chậu hoa này vào phòng ngủ của cô. Tôi không có thời gian chăm sóc nó. Phó Điềm Điềm nói, tôi chăm sóc, A Bạch đặt hoa lên bệ cửa sổ, Điềm Điềm có thể ngắm ý là nói đặt trong phòng cô thì cô có thể tùy ý thấy sao a bạch thật tốt phó điểm điểm lại nói a bạch đặt xong chậu hoa xuống ngoài cửa sổ thời tiết vốn đang u ám liền bắt đầu đổ mưa hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên cửa sổ phó điểm điểm đi qua khép cửa sổ lại xem ra trời sắp mưa to mùa hè tới rồi nha phó điểm điểm duỗi tay ra chạm ngón tay vào a bạch a bạch bắt lấy bàn tay cô lau hết bọt nước vừa mới dính trên tay cô sau đó bản thân tự đưa tay đóng cửa sổ lại thời tiết năm nay của thủ đô bỗng xuất hiện nhiều cơn mưa nặng hạt trời đột nhiên tối sầm lại phó điềm điềm nhấc chân đi vào trong phòng vốn dĩ đang muốn bật đèn bật công tắc lại phát hiện đèn không sáng lên không ngờ lại bị mất điện rồi ngoài cửa sổ vang lên một đợt sấm sét phó điềm điềm còn chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào một cái ôm ấp ấm áp thanh âm a bạch truyền đến từ trên đỉnh đầu điềm điềm đừng sợ Tôi không sợ Phó Điềm Điềm muốn nói như vậy, nhưng mà vừa ngẩng đầu đã rơi vào đôi mắt đen nhánh của A Bạch, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, bộ dáng ôm cô như một người bảo vệ vậy. Ngoài cửa sổ sáng lên một đợt tia chớp, ngay sau đó vang lên đợt sấm sét thứ hai, cả người Phó Điềm Điềm được A Bạch che chở trong lồng ngực, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn. Phó bảo mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sững sốt một lát rồi đóng cửa lại. Chương 23: Chúng ta kết hôn được không? Sấm đánh liên tục 3 lần mới ngừng lại, phó điểm điểm lập tức chui ra khỏi lồng ngực a bạch, mặt có chút nóng lên. Có lẽ vì đưa lưng về phía cửa nên cô không biết vừa rồi có bảo mẫu đi qua, nếu không mặt cô có lẽ lại càng thêm đỏ. Bảo mẫu lần nữa đẩy cửa ra, trong biệt thự mất điện tôi đã gọi hỏi qua rồi, họ nói các nơi khác đều bị, không biết lúc nào mới có điện lại. Phó điểm điểm gật đầu, hôm nay ăn cơm sớm một chút, sau đó đêm nay tất cả đều đi ngủ sớm đi. Nhân viên điều dưỡng đi ra ngoài, chỉ còn A Bạch ở lại trong phòng cô đang cầm trong tay kịch bản. Phó điểm điểm giật mình nhớ ra. A Bạch anh giúp tôi đối thoại đi, tôi là Vương Oanh Oanh, còn anh sẽ đọc lời thoại của Lam Linh. Cô liền đem kịch bản lật ra, lật đến vài trang thoại của Vương Oanh Oanh trước khi chết. Kịch bản so với nguyên tác không có quá nhiều thay đổi, vương oanh oanh vốn là nữ nhi của trưởng môn một phái trong giang hồ, một ngày môn phái bị hãm hại sạch chỉ có vương oanh oanh tuổi còn nhỏ bị người thân tín nhanh chóng giấu đi thoát khỏi một kiếp nạn. Lần xuất hiện tiếp theo của vương oanh oanh đã là chuyện của mười mấy năm sau, nàng trổ mã thành một thiếu nữ có vẻ đẹp nhưng nước nghiêng thành, võ công thâm hậu, không có ai biết rõ lai lịch của nàng, cũng tuyệt nhiên không có ai nhận định được nàng từ phương nào tới. Lúc đó trên giang hồ xuất hiện những uy danh như Mỹ nữ giang hồ, giang hồ tài tử thân thù thần sầu, vậy mà sau khi vương oanh oanh xuất hiện tất cả những người đạt được các danh hiệu đó chỉ trong một đêm đều bị thụt xuống, tên người đứng đầu các bảng đều đổi hết thành tên nàng. Lúc đó có rất nhiều người không phục vương oanh oanh tính tình không thích nói chuyện trực tiếp dùng cánh một người đến thì đánh một người, hai người đến thì đánh cùng lúc hai người, không bao lâu liền dương danh trên thiên hạ lam linh khi ấy là nam nhân tài hoa đứng đầu, đem lòng ái mộ mà theo đuổi vương oanh oanh, sau đó cùng nàng trải qua vài lần thập tử nhất sinh cuối cùng được nàng chấp nhận từ đó họ đã ở bên nhau. Phó điềm điềm tiếp tục lật kịch bản, màn tiếp theo là vương oanh oanh tìm được hung thủ diệt cả môn phái của gia đình mình, nàng liền báo thù dự hận, sau đó dùng một mùi lửa mà thiêu rụi tất cả tựa như cảnh tượng mười mấy năm trước mà nàng đã chứng kiến. Vương oanh oanh đứng bên ngoài xem cảnh lửa cháy đỏ rực đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra người đi tới là Lam Linh Nàng không kịp nói lời nào thì ngực trái bỗng nhói lên, một thanh kiếm đâm ngay ngực nàng, Lam Linh đứng cách đó không xa ánh lửa chiếu trên mặt hắn tạo thành một mảng đỏ hồng, hắn nói oanh oanh không cho phép nàng giết người Lúc ấy trên giang hồ có nhiều chuyện phát sinh, rất nhiều người ghen thức với võ công thâm hậu cũng như tài hạ độc của vương oanh oanh, càng đông những nữ tử đố kỵ với gương mặt nàng, thế là bắt đầu dần dần có những lời đồn đại những vụ một nhát chém đều là do nàng làm ra. Vương oanh oanh khinh thường việc phải giải thích có người đến gây chuyện nàng đều đánh lại, dù sao những người này có gãi ngứa cho nàng cũng không đủ làm nàng hết mỏi. Nàng chỉ ngây thơ tin rằng, người đã nên duyên với nàng, cũng là người đã từng cùng nàng trải qua thập thử nhất sinh, nhất định sẽ tin tưởng nàng, nhất định sẽ không bận tâm đến những lời đồn vô căn cứ. Nhưng sự thật lại cho nàng một đà kích nặng nề, vừa ngoanh ngoanh ngước nhìn trường kiếm trước ngực mình, cơ hồ trong mắt không còn chút thia tình cảm nào, đem kiếm hất ra, một trường đánh lui lam linh, sau đó liền biến mất. Sư phụ của vương oanh oanh có một loại bí dược, ai chỉ cần còn một hơi thở ăn loại bí dược này vào liền có thể sống thêm nửa năm, nhưng nửa năm sau nhất định phải chết, kể cả có thần tiên cứu chữa cũng tốn công vô ích mà thôi. Người của sư môn sau khi học thành đều được ban cho một viên bí dược cùng một câu nói, nếu như không cẩn thận chết ở bên ngoài thì vẫn phải giữ lấy thể diện. Sư phụ rời khỏi giang hồ cũng đã lâu, không ai dám trêu chọc đến. Bởi người trong môn phái chỉ cần còn một hơi thở tuyệt đối sẽ trở về đem tên tiểu nhân đó hành xác đến một mảnh rác cũng không còn. Họ lại không dùng phương thức khiêu chiến liều lĩnh mà trực tiếp dùng đao chém người, chém một lần không chết thì chém tiếp đến bao giờ chết thì thôi. Vừa ngoanh ngoanh lúc đó đã có thai ba tháng, nàng ăn vào dược hoàn, lựa chọn một địa phương núi sông tươi đẹp mà sinh ra nữ nhi của mình đồng thời cũng là nhân vật nữ chính, sau đó giao con cho một đôi vợ chồng làm nông đã chịu ơn cứu mạng của nàng trước đây nuôi dưỡng. Nàng không hận lam linh chỉ là rất thất vọng về hắn. Vừa ngoanh oanh tính tình thẳng thắn, không hề che giấu thân thế với nữ nhi của mình, đem sự tình khách quan miêu tả lại một lần rồi bỏ vào túi gấm còn về sau muốn nhận phụ thân hay không tùy con gái mình lựa chọn. Từ đó về sau nàng ngoanh oanh thật sự biến mất không còn dấu vết. Dấu bé kiến hiệp kỳ duyên dấu lớn diễn biến chính là giai đoạn nhân vật nữ chính lớn lên đổ về sau, bối cảnh giang hồ hỗn loạn vô cùng, rất nhiều môn phái trong vòng một đêm đều chết rất thê thảm, có lẽ vẫn có kẻ sắp tâm muốn đổ tiếng xấu cho vương oanh oanh. Nhân vật nữ chính quyết định tìm ra chân tướng sự thật, sau đó rửa sạch oan ức cho mẹ mình phiêu bạt khắp giang hồ cùng với di vật mẹ để lại vừa ngoanh oanh nặng lòng nhất chính là lúc bị lam linh đâm xuyên tim nàng là con người lãnh đạm nhưng lãnh đạm không có nghĩa là khúc gỗ thẳng đá cho nên diễn thành công cảnh này rất quan trọng khoa trương quá sẽ rất dễ thành giả tạo còn xử lý không đúng chỗ lại biến thành mặt đơ phó điềm điềm thử ấp ủ tình cảm đem mình vùi vào cảm xúc tiêu biểu của phần này lúc cô quay đầu lại thấy a bạch nắm chặt kịch bản đến nỗi các khớp tay trắng bạch những câu chữ anh thốt ra thanh âm như đang ở trong vực sâu của ma đạo mang theo nộ khí nặng nề ngang ngạnh tôi muốn giết hắn phó điểm điểm đối mặt với ánh mắt của a bạch con người của anh giống như một vòng xoáy bắt lấy cô trái tim phó điểm điểm không thể kiềm chế mà nhảy dựng lên đánh thình thịch a bạch không thay đổi cảm xúc kịch bản không thể nào đối thoại phó điểm điểm mở miệng gọi anh a bạch mất bao nhiêu lâu a bạch mới lấy lại tinh thần đáy mắt một mảng đỏ rực a bạch đây chỉ là kịch bản phó điểm điểm giải thích đồng thời giọng điệu còn có chút tự trách cô biết rõ a bạch hiện tại là một bệnh nhân không nên cùng anh tập thoại Lần trước đập tivi cũng là do A Bạch không phân biệt được kịch bản cùng đời thực Phó điểm điểm đem kịch bản trên tay anh rút ra Vươn tay đỡ lấy mặt anh, để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình A Bạch nhìn tôi, tôi ở đây A Bạch cúi đầu xuống nhìn cô, hồ hấp có chút gấp rút, Mặt hai người cách nhau rất gần Lông mi anh run rẩy sau đó đem cô ôm vào trong ngực Điểm điểm, tôi ở đây A Bạch cứ thế ôm chặt cô, ôm một hồi lâu thì cảm xúc dần ổn định nhưng anh vẫn ôm chặt như cũ không chịu buông cô ra lần này mất điện đến tận đêm khuya bảo mẫu đã làm cơm từ rất sớm tất cả mọi người đều đã sớm đi ngủ phó điềm điềm nằm trên giường chưa lâu cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ vang a bạch ôm gối ngủ đứng ở cửa ra vào nhỏ giọng gọi điềm điềm phó điềm điềm dụi dụi con mắt sao anh lại tới đây muốn cùng điềm điềm ngủ a bạch ôm gối ngủ hai mắt mong chờ nhìn cô không thể Phó Điềm Điềm bật dậy, có ý muốn nói đạo lý với hắn. Anh là đàn ông, còn tôi là phụ nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ. a Bạch dường như có chuẩn bị từ trước, từ trong khuỷu tay áo ngủ lấy ra một quyển sách lại lôi ra một cái đèn pin, sau đó bật đèn pin lên để chiếu thẳng vào trang sách đang bị kẹp lại cho Phó Điềm Điềm nhìn kết hôn thì có thể ngủ chung một chỗ, Điềm Điềm chúng ta kết hôn đi được không? quyển sách này không biết a bạch lấy từ đâu đây là một tiểu thuyết do cô mua về để những lúc không có việc gì làm thì lôi ra đọc bên trong có một câu thoại của nam chính đó là chúng ta kết hôn được không anh muốn cùng em ngủ chung mỗi ngày bây giờ nó lại bị a bạch lấy ra để yêu cầu ngủ chung với cô anh căn bản không biết kết hôn là cái gì phó điềm điềm ngẩng đầu ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau a bạch thần sắc ôn nhu bên trong có chút khẩn trương cùng với xấu hổ Anh xích lại gần một chút cơ hồ chóc mũi đụng phải cô, lông mi dài trên mí mắt hạ xuống thành hai phiến quạt nhỏ trong bóng tối. A Bạch biết, anh nhỏ giọng nói, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Phó điềm điềm nhìn thấy anh hình như có chút nín thở, bờ môi đang chậm rãi mím lại. Bờ môi của anh thật sự rất đẹp, lại có vẻ dày, nghe nói đàn ông môi dày thường rất trung tình, không biết có phải thật không. Trong đầu cô nháy mắt có rất nhiều suy nghĩ, đúng lúc môi hai người sắp sửa chạm vào nhau thì cô tránh ra, A Bạch tôi giận đó. A Bạch mở to mắt luống cuống nhìn phó điểm điểm thấy cô không nói lời nào lại cầm sách của mình lên mở đến một trang khác trên sách viết như vậy mà. A Bạch căn bản cái gì cũng không biết anh không hiểu hôn là gì cũng không hiểu được việc kết hôn. Anh có lẽ chỉ muốn ở gần cô tìm cả những thứ không đáng tin như quyển sách mà lấy cớ ở chung với cô. Cô có thể cự tuyệt có thể đuổi anh về phòng thế nhưng không những cô không làm như thế mà cô còn phát hiện ra mình không hề chán ghét sự thân thiết của A Bạch Chẳng lẽ đúng như lời chị Vương nói cô gần đây đang trở thành người con gái đói khát mà làm càn sao Nhất định là do dáng dấp A Bạch rất yêu nghiệt Phó điểm điểm che mặt nghiêm túc nói đi về ngủ đi A Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định anh nắm lấy sách đứng trước giường cô vậy khi nào mới có thể cùng điểm điểm kết hôn được Phó điểm điểm nói không cần nghĩ ngợi chờ đến thời điểm tôi giúp anh hồi phục thành một người đàn ông chân chính đi. A Bạch nghe thấy liền trầm mặc mất mấy giây, sau đó ôm gối ngủ trở về. Thứ hai, chị Vương tới đón phó điểm điểm đến chỗ đoàn làm phim của Kiếm Hiệp Kỳ Duyên 2, nhìn trên bàn ăn không có A Bạch bèn lấy làm ngạc nhiên A Bạch đâu. Đang ở phòng tập thể dục, người điều dưỡng rót cho chị Vương một cốc nước. A Bạch sáng sớm đã thức dậy tập thể dục ở phòng tập từ đó đến giờ chưa chịu ra. Phó điểm điểm đang uống sữa bỏ suýt chút nữa thì phun ra, nói rõ một chút ở đâu cơ Ở phòng tập thể dục đó, chị Vương nhìn thấy phó điểm điểm sắc mặt biến hóa, đoán chừng việc này cùng cô có liên quan em làm cái gì Phó điểm điểm lắc đầu chỉ là có chút ngoài ý muốn Chị Vương nhất mực không tin nhưng phó điểm điểm không chịu nói thì chị cũng không có cách nào, ngược lại cùng cô nói chuyện công việc Chị nhận được tin Ngô Bình đang làm kịch bản mới, đã được điện ảnh Thế Kỳ Mua, là một bộ phim lãng mạn dạng hài kịch bắt đầu chiêu mộ diễn viên, chị cảm thấy em nhất định sẽ để ý đến. Ngô Bình là nhà biên kịch vàng, kịch bản của cô ấy cơ bản đều mạnh bạo hơn trên sách vở mà lại rất có danh tiếng, doanh thu nói được là được cho nên mỗi lần cô ấy viết kịch bản mới tất cả mọi người đều sẽ theo dõi rất chăm chú. Chị đi trước bàn bạc chút chị sẽ tranh thủ giúp em có cơ hội thử sức. Phó điểm điểm gật đầu, cô đối với kịch bản của Ngô Bình thật sự có hứng thú, đáng tiếc trước đó bởi vì bị ngăn cản bởi đủ các loại nguyên do, lần này có cơ hội cô nhất định sẽ dốc toàn lực mà đoạt lấy. Sau khi phó điểm điểm ăn điểm tâm xong, tiểu lâm đem hành lý của cô chuyển xuống dưới. a bạch đi từ phòng tập ra, hình như đã tắm rửa sạch sẽ trên người có hương vị tươi mát của sữa tắm, anh đi đến trước mặt phó điểm điểm, điểm điểm. Tôi đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, anh ngoan ngoãn ở nhà nhé. A Bạch nhếch môi, đi ra chỗ Tiểu Lâm cầm lấy hành lý trên tay cô bé. Tôi đi, Tiểu Lâm sững sờ nhìn anh cầm hành lý, đưa mắt về phó điểm điểm. Cô sờ sờ hai bên Thái Dương, khó sờ bảo A Bạch đừng làm loạn. Chị Vương ở bên cạnh ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trong phòng khách có vật lạ cái tivi này sao vậy. Phó điểm điểm, bị A Bạch đập. Chị Vương hết nhìn A Bạch lại quay sang nhìn Phó Điềm Điềm, lập tức có cảm giác đã xảy ra vấn đề gì đó, Phó Điềm Điềm em đúng là phụ huynh luôn dung túng cho đứa con A Bạch. Chương 24, một thân chính trực. Phó Điềm Điềm từ tối hôm qua đã bắt đầu tự hỏi vấn đề này, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, cô đứng lên, rốt cuộc là có đi hay không? Cô đi đến trước mặt A Bạch túm chặt hành lý, hù dọa hắn, ở nhà ngoan ngoãn xem sách đợi tôi về sẽ đưa anh ra ngoài chơi, nếu không nghe lời liền ném anh cho cá ăn. Mị muốn làm cá, Điềm Điềm bao giờ mới về?" A Bạch hỏi, Phó Điềm Điềm chột dạ nhìn trái nhìn phải, chắc là mấy ngày. Hiện tại A Bạch vẫn còn dễ lừa, hắn nghe vậy liền buông tay, "Tôi chờ Điềm Điềm trở về." Phó Điềm Điềm gật đầu, bảo người bảo mẫu chăm sóc hắn cho tốt còn bản thân kéo hành lý ra ngoài, Tiểu Lâm vội vàng đuổi kịp. Vương Tỷ là người rời đi cuối cùng, cô liếc mắt nhìn A Bạch đuổi theo Phó Điềm Điềm nói, "Phải nói A Bạch là gu của em." "Vương Tỷ, chị nói bậy bạ gì đó?" Không phải em cũng đã từng nói sao. Em thích người lớn lên vừa đẹp trai lại còn ngốc lại ngọt, không có năng lực càng tốt. ỉ lại em thật nhiều chỉ có loại người này mới làm em cảm thấy thực an toàn. Phó điểm điểm cạn lời em nói chơi mà thôi. Vương tỷ không chịu thua, rất nhiều lời thật tâm đều đội lốt một lời nói đùa. Chỉ cảm thấy ông trời quả thật là nghe thấy tiếng lòng của em mà phái A Bạch tới phó điểm điểm dừng chân vuốt cầm nghiêm túc tự hỏi chị nói cũng phải nhan sắc của em cao như vậy tất nhiên đối với nửa còn lại của mình yêu cầu nhan sắc không thể thấp tùy trong giới không ít tiểu thịt tươi lớn lên nhìn không tồi nhưng tính tình lại không tốt lớn lên vừa đẹp còn hiểu quy cụ kiếm được chắc chắn rất khó ẩm a bài tương đối tốt nếu hai người ở bên nhau anh ta chắc chắn cái gì cũng nghe lời em phó điểm, điểm suy tư một hồi Hướng vương tỷ nói, như vậy đi chờ diễn chụp xong cả em chờ về dụ dỗ A Bạch thử xem chờ em thoát ấy, mọi người chuẩn bị kỹ một chút để đối phó với công chúng. Vương tỷ lập tức hoảng sợ, phó điểm điểm, em đang giỡn. Cô cảm thấy phó điểm điểm đối xử với A Bạch quá tốt chơi đùa một chút thì ổn, nhưng không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại muốn thông cáo với cả giới truyền thông. Chị nghĩ em nói giỡn sao? Phó điểm điểm hạ mí mắt chị nói không sai, A Bạch là go của em. A Bạch là người bệnh. Vương tỷ cảm thấy bản nhân như vừa bê đá ném tới chân bản thân, phó điểm điểm, em không thể cầm thú như vậy được. Phó điểm điểm lập tức đi về phía trước đến bên xe bảo mẫu của chính mình, rồi mới quay đầu nhìn lại vương tỷ còn đang rối rắm, cười nói, vương tỷ, chị thật dễ lừa. Cục đá trong lòng vương tỷ giờ mới buông xuống, đuổi theo, phó điểm điểm, em không chọc chị một ngày sẽ chết à. Em oan uổng quá, phó điểm điểm trừng mắt vương tỷ, em một thân chính trực, sao có thể chọc chị, chị đừng nói lung tung có được không. Vương tỷ thần thánh của tôi ơi! Tiểu lâm một bên xem náo nhiệt vui vẻ, dưới ánh nhìn chết chóc của vương tỷ chạy nhanh lên xe. Vương tỷ vỗ chán, đúng rồi, Hàn Mai Mai cũng ở đoàn phim, là nữ phụ ba. Vốn dĩ ban đầu nữ phụ ba là người khác, nhưng không biết Hàn Mai Mai sử dụng thủ đoạn gì, đến thời điểm tuyên bố vai diễn lại đổi thành cô ta, đến chị về sau mới biết được tin này. Phó điểm điểm gật đầu, cô đã xem qua danh sách diễn viên, cũng biết được người chính thức nhận vai diễn là Hàn Mai Mai. Phó Điểm Điểm ừ một tiếng, ân oán của Phó Điểm Điểm và Hàn Mai Mai, muốn kể ra phải bắt đầu từ lúc còn học đại học khi cả hai còn chưa vào giới giải trí cơ. Hai người vốn là bạn đại học kiêm luôn bạn cùng phòng, bởi vì dung mạo nên nhiều người chú ý. Dung mạo Hàn Mai Mai là dạng mối tình đầu thanh thuần, luôn lạnh lùng, không thích người khác tiếp xúc với mình. Phó điểm điểm thì ngược lại, diện mạo cũng không biết nên xếp vào loại hình gì, bởi vì phó điểm điểm phong cách trang điểm không thống nhất, hôm nay có thể là thanh xuân giạt rào buộc cao đôi ngựa, ngày mai lại có thể thành phong phạm nữ thần váy dài thiết tha, nhưng mọi người đều cảm thấy phó điểm điểm hôm nay đẹp ngày mai vẫn đẹp. Hơn nữa phó điểm điểm tính cách hướng ngoại, khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng với không tới của hàn mai mai, rất nhanh nhờ tính cách nhây lầy bẩn bựa của mình hòa đồng với mọi người. Mà lúc này Hàn Mai Mai lại chủ động đối tốt với Phó Điềm Điềm, hai người tất nhiên cũng thuận lý thành trương trở thành bạn tốt. Vào năm thứ tư, Hàn Mai Mai nhờ một bức ảnh vườn trường được chụp tỉ mỉ trên internet được người đại diện giải trí gia thành coi trọng. Người đại diện kia vào giới chưa lâu là người quen của Vương Tỷ, là hậu bối được Vương Tỷ dìu dắt Vương Tỷ cũng vì thế mà giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải. Sau đó, Vương Tỷ lại coi trọng Phó Điềm Điềm, khi đó đang đi dạo ở vườn trường, mà ký hợp đồng với cô ấy. Vương tỷ trình độ càng chuyên nghiệp, tài nguyên cũng càng nhiều, bộ phim đầu tay của cô là phim thần tượng nhận đóng vai nữ phụ 2, khi đó Hàn Mai Mai mới vừa quay xong một phim về thị phi trên mạng vai nữ số 3, nhưng chẳng nổi lên được. Lúc ấy, đoàn phim của Phó Điểm Điểm vừa hay có một diễn viên đóng vai nữ phụ bị thương không tới được tuy rằng vai ấy chỉ là nữ số 5, nhưng đây lại là bộ phim thần tượng được đầu tư khủng, Phó Điểm Điểm hỏi qua ý thức của Hàn Mai Mai, sau đó lại đề cử cô ta với đạo diễn. Khi đó, phó điểm điểm xem Hàn Mai Mai là chị em tốt của mình, chỉ cần có cơ hội, núi đao biển lửa cũng không từ có tiết mục liền mang cô ta theo chương trình thực tế để cử cho cô ta chủ động cùng cô ta gặp mặt Hàn Mai Mai cũng gắt gao bấu chặt lấy phó điểm điểm. Sau đó, khi cả hai người đều có điểm khởi sắc, Hàn Mai Mai đem người đại diện của bản thân mình chơi cho một vố thông đồng cùng công ty khác tốt hơn, lấy được người đại diện so với vương tỷ trình độ càng chuyển nghiệp cùng phó điểm điểm hoàn toàn trở mặt. Lần đó, Hàn Mai Mai không hề giữ lại đường lui cho mình, chẳng những thẳng thắn thừa nhận những tin đồn xấu hồi đại học của Phó Điềm Điềm là do cô ta tạo ra trắng trợn biểu đạt ác ý đối với Phó Điềm Điềm. Tôi chỉ quan tâm hai loại người, một là người đem lại lợi ích cho tôi, hai là loại dùng để dẫm lên. Cô là loại thứ hai. Đây là nguyên văn lời nói của Hàn Mai Mai. Cô ta đại khái nhịn không nổi nữa tìm được chỗ dựa tốt liền không do dự xé tấm mặt nạ đó giờ của mình, sau đó còn hung hăng chê bai Phó Điềm Điềm một hồi. Đương nhiên, ân oán hai người cũng bắt đầu từ đó Phó Điềm Điềm ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ không có ngủ Có thể là do nhắc đến Hàn Mai Mai, suy nghĩ của cô Lạc về rất lâu trước đây Hỏi Vương Tỷ, Vinh Viễn Quang hiện tại thế nào Bạn trai Hàn Mai Mai, Vương Tỷ nửa nằm nửa ngồi thẳng người Không nghe tin tức gì về hắn cả có lẽ ra khỏi vòng giải trí rồi Phó Điềm Điềm tiếp tục nghỉ ngơi Xe bảo mẫu chạy một đường dài tầm hơn một tiếng mới tới đoàn phim Vương tỷ trước hết dẫn phó Điềm Điềm đi gặp đạo diễn cùng đạo diễn bàn chuyện một chút Đạo diễn được xem là nửa người quen Hắn là sư đệ của triệu đạo diễn Đạo diễn bộ điện ảnh cốt nhục cô từng cùng triệu đạo diễn đi chào hỏi mọi người trong đoàn Phó Điềm Điềm lúc ấy là nữ chính phim Triệu đạo diễn lúc ấy có giới thiệu bọn họ với nhau Đạo diễn kêu những diễn viên chính tập hợp cố khải cũng có ở đó Hắn vẫn đóng vai nam số ba Hàn Mai Mai hiện tại đang xuất ngoại, không có ở đây, Phó Điểm Điểm cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Cùng tất cả mọi người chào hỏi xong, Phó Điểm Điểm đi tạo hình. Thời Điểm Phó Điểm Điểm quay phim thần tượng từng có anti fan nói khuôn mặt cô quá hiện đại, quay phim cổ trang chắc chắn rất khó coi, còn phân tích dài ơi là dài, nói có sách mách có chứng, sau đó Phó Điểm Điểm liền đi quay một bộ cổ trang, nhanh chóng xoán ngôi tứ đại mỹ nhân, đem NT và sưng mặt Nhân vật vương oanh oanh so với phó điểm điểm tính cách một trời một vực Nhưng diễn viên giỏi là diễn viên nhân vật gì cũng có thể diễn được Nhân vật yêu cầu diễn thế nào, liền có thể diễn thế ấy Màu da phó điểm điểm trắng nõn, nhưng không phải dạng nhạt nhẽo như hàn mai mai Mặt mày cô có linh khí, mỹ lệ tươi sáng Chỉ cần khi phó điểm điểm thu hồi vẻ hoạt bát hài hước lại Tức thì sẽ trở thành một mỹ nhân băng lãnh tinh xào Phó điểm điểm tạo hình xong, diễn viên khác còn chưa đi Đang nghe đạo diễn thán gẫu cuối cùng vẫn là đạo diễn quay đầu đầu tiên nhìn đến phó điểm điểm một thân hồng y nàng lạnh lùng đứng nơi đó phảng phất ngăn cách với trần thế rõ ràng tính tình đạm mặc đến cực điểm lại thích hồng y đi đến nơi nào liền gây sự chú ý ở nơi đó nhưng nàng lại khiến người khác không dám tới gần chỉ dám thắp lên một ngọn lửa ở sâu trong lòng mình ngọn lửa kia khi chạm đến đáy mắt lạnh băng của nàng liền bị dập tắt chỉ còn một tia lửa nhỏ ở một nơi ngẫu nhiên cháy lên đây là một đoạn miêu tả vương oanh oanh trong sách Phim trường hỗn độn, dòng người ồn ào, phó điểm điểm khoanh tay đứng đó, tựa như với hồng trần không chút dây dưa. Đạo diễn là người đầu tiên hồi phục tinh thần, luôn miệng khen ngợi. Phó điểm điểm ngước lên nhìn hắn, nhíu mày cực nhẹ. Đạo diễn cười ha ha, đúng vậy, chính là cái cảm giác này. Buổi chiều là cảnh cô diễn đầu tiên, những người khác nhìn học hỏi. Lúc trước nhà đầu tư vì muốn có hiệu ứng quảng cáo mới đem phó điểm điểm nhét vào, đạo diễn không do dự liền đồng ý cốt là do tin tưởng người anh đồng môn của mình, xem ra phó điểm điểm quả thực không làm hắn thất vọng. Để diễn vương oanh oanh, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn, là bởi vì nàng trên cơ bản là mặt than, khó cũng khó ở cái này, muốn biểu lộ cảm xúc nhưng không để lộ ra mặt nói cho cùng cũng không phải chuyện đơn giản. Phó Điềm Điềm là khách mời ở đây, cho nên suốt diễn cũng được an bài tương đối tập trung, cả một buổi trưa đều là cô diễn. Trạng thái Phó Điềm Điềm tốt chỉ cần quay một lần là xong, ngẫu nhiên ân cũng là do những người khác phạm sai lần, hoặc là tuy đã làm tốt nhưng lại muốn tốt hơn. Phim trường những người khác xem đều ngây người, Phó Điềm Điềm có quá nhiều NT, thường thường sẽ có clip Phó Điềm Điềm trong lúc diễn bị lộ ra, người nào không nghiêm túc xem qua tác phẩm của Phó Điềm Điềm đều sẽ nghĩ cô chỉ là Bình Hoa. Cho dù lúc diễn có tốt đi nữa, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bây giờ trước mắt là cả một buổi trưa không có ân, ai dám nói kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt. Anh cùng phó Điềm điểm tham gia chương trình thực tế đúng không? Cô ấy là người như thế nào? Nữ chính tầm tĩnh len lén hỏi cố khải đối diễn bên cạnh. Cô ấy khá dễ tính, ở chung rất tốt, không giống trên mạng nói đâu. Vậy ổn rồi, tôi còn muốn đi ký tên. Tầm tĩnh và phó điểm điểm đều không phải xuất thân chính quy, khi diễn có một loại linh tính chỉ có người mới mới cảm nhận được, nhưng không có kỹ xảo gì, cũng không có cẩn thận cân nhắc nhân vật. Vì vậy kỹ thuật diễn bị không ít người lên án, có đôi khi buổi tối lướt uê bua, thấy những bình luận ác ý rồi bắt đầu sinh tự ti Nhưng từ phó điểm điểm cô nhìn thấy hy vọng không có ai đứng ở chỗ cao ngay từ đầu người qua đường ấn tượng với kỹ thuật diễn của phó điểm điểm ở mấy năm trước nhưng bây giờ cô hoàn toàn lột xác chỉ chờ một ngày thoát kén thành bướm phó điểm điểm làm được cô chắc chắn cũng làm được tầm tĩnh quyết định sau khi trở về liền cầy phim của phó điểm điểm từ đầu xuống cuối cô muốn lấy phó điểm điểm làm tấm gương chương hai mươi lăm phó điểm điểm không được buổi quay chiều diễn ra vô cùng thuận lợi đạo diễn mời mọi người ăn cơm xem như tiệc chào mừng phó điểm điểm gia nhập đoàn phim phó điểm điểm thay quần áo rồi đi ra cười nói được thôi đạo diễn mời còn tôi sẽ trả mọi người cứ tự nhiên đạo diễn cười được đừng nghĩ là tôi sẽ khách khí hôm nay cứ quyết thế đi cơm do phó điểm điểm mời phó điểm điểm xua tay đạo diễn đã hào phóng trả cho tôi thù lao đóng phim tôi nói được ắt làm được vừa nghe đến thù lao đóng phim khuôn mặt của đạo diễn liền đỏ ửng phó điểm điểm người thường xuyên nằm trong danh sách người nổi tiếng có vận may tốt Ăn tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp Những người không thân với cô nghe tin đồn phó điểm điểm đóng vai chính Bây giờ lại thấy cô với đạo diễn vui vẻ trêu chọc nhau Tin tức trong ngành giải trí thật thật giả giả vô cùng khó lường Mọi người đến một nhà hàng cách khách sạn không xa Tất cả các diễn viên đều có mặt Họ phải kiểm soát chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt Thế nên bữa ăn này chỉ tốn ít thời gian Phó điểm điểm bởi vì khoảng thời gian trước đó Phải đóng phim điện ảnh mà không chú ý đến việc ăn uống điều độ. Bây giờ cô vô tình ăn quá nhiều nên bây giờ phải đi bộ cùng tiểu lâm để tiêu hóa. Vào buổi tối tháng 6 trong một mùa hè khô giáo, gió rất nóng, phó điểm điểm và tiểu lâm đi ngang qua một cái cây đại thụ Phía sau lùm cây đột nhiên phát ra những âm thanh ám mội cùng tiếng thở hồn hền của người phụ nữ. Không phải ở đây vương tổng, nơi này thực sự không được sẽ bị nhìn thấy mất. Tôi đã kiểm tra rồi, sẽ không có ai đi ngang đâu. Nhiều cây che chắn lại như vậy rồi mà. Bảo bối, mau cho tôi. Tiểu lâm trong chốc lát đã đỏ mặt liếc nhìn phó điểm điểm và thấy cô ấy cũng có chút xấu hổ. Những người này quả thật gan rất lớn, dám làm những chuyện đổi trụy như thế ở đây càng không sợ bị người khác chụp được hay sao. Cả hai người đối với loại này không chút hứng thú nên nhanh chóng rời khỏi đây. Cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, phó điểm điểm hỏi cô có nghĩ giọng nữ hơi quen quen không? a tiểu lâm vẫn còn hoang mang, nghe vậy liền nói. Phải không? Phó Điềm Điềm gật gật đầu. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tuy cũng không ngạc nhiên mấy bởi những người đó chắc hẳn là người trong giới giải trí, ban đêm ra ngoài đánh giã chiến. Gặp phải chuyện này, Phó Điềm Điềm và Tiểu Lâm hết hứng đi chơi, nhanh chóng về khách sạn. Mấy ngày này đều là cảnh của Phó Điềm Điềm nên sáng hôm sau cô phải dậy sớm, nhanh chóng ăn sáng rồi cùng Tiểu Lâm đi vào thang máy. Thang máy mở ra rồi lại đóng vào. Có hai người đang đứng chờ ở đó, là Hàn Mai Mai và người trợ lý của cô nàng. Hai người chạm mắt phó điểm điểm liền đeo kính dâm vào, không nhìn cô nữa. Hàn Mai Mai và trợ lý cùng đi vào thang máy. Không khí trong thang máy có chút ngượng ngập. Trên tầng 5, nhiều người lại vào rồi ra. Tới lầu một phó điểm điểm ra đầu tiên tiểu lâm theo sát sau cô. Hàn Mai Mai là người cuối cùng rời đi, đôi mắt lạnh như băng nhìn theo bóng lưng của phó điểm điểm. Đến chưa có người gửi một xe thức ăn đến đoàn phim. Thức ăn của đoàn phim chuẩn bị thực sự khá tốt nhưng cũng không ai từ chối cả. Tiểu Lâm vừa mới giúp phó Điểm Điểm đi nhận cơm hộp thấy tất cả mọi người đều hướng đến xe ăn kia nên cũng đi theo xem. Điểm Điểm tỉ, hay ta cũng đi xem. Chúng ta cùng đi, vì xe ăn được đặc biệt gửi đến cho đoàn phim nên qua chào hỏi một tí cũng là một nghi thức xã hội đó cần làm. Nhưng phó Điểm niềm phải sớm hối hận bởi vì cô nhìn thấy hàn mai mai và vinh viễn quang. Hàn Mai Mai giống như một bông hoa yếu đuối nếp vào bên cạnh Vinh Viễn Quang Còn anh ta thì chào mọi người một cách cứng nhắc Xe ăn là của Vinh Viễn Quang tặng đoàn phim Anh ta đến đây để thăm Hàn Mai Mai Phó điểm điểm tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh Nở một nụ cười chào hỏi Đã lâu không gặp, anh gật đầu, rồi cô nói lời xin chào với Hàn Mai Mai Bây giờ đã quá muộn để trở về, chỉ có thể đối phó với quá khứ đã qua vinh viễn quang cũng không nghĩ sẽ gặp được phó điểm điểm anh sững sờ phải mất nhiều thời gian hơn phó điểm điểm để lấy lại bình tĩnh sau đó đầy một hộp cơm thịt đưa cho phó điểm điểm của cô đây cảm ơn phó điểm điểm nhận lấy phần cơm rồi quay lại chỗ ban đầu để ăn hàn mai mai từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào nhưng khi quay lưng bỏ đi phó điểm điểm cảm thấy mình như đang bị một ánh mắt băng giá xuyên thủng mọi người trong đoàn phim hết nhìn phó điểm điểm rồi lại nhìn hàn mai mai Tất cả ánh mắt đều chứa đựng sự bất thường. Phó Điểm Điểm và Hàn Mai Mai đã từng học chung trường, chung một chuyên ngành, hay thậm chí là ở cùng chung một ký túc xá. Sau này cũng cùng nhau debut. Hồi trước hai người bọn họ thân thiết đến độ, nếu đối phương kết hôn thì người còn lại sẽ làm phù dâu. Nhưng càng về sau, mối quan hệ hai bên càng nhạt nhòa dần. Hai người hiếm khi cùng chụp chung với nhau trong một khung hình. Trên mạng có những tin đồn hai người gặp chuyện bất hòa, nhưng không ai trong hai bên đứng ra đính chính. Thế nên tin đồn vẫn luôn là tin đồn. Xét theo tình hình thực tế thì có lẽ hầu hết tin đồn đều là sự thật nhưng vì sao mà hai người bất hòa thì không ai biết. Phó Điểm Điểm không để ý đến ánh mắt xung quanh mà chỉ tập trung ăn thịt. Tiểu Lâm tò mò hỏi, chị Điểm Điểm, sao anh ta biết chị thích ăn loại thịt này? Chị có biết không, Phó Điểm Điểm liếc nhìn cô, chúng tôi đã từng diễn với nhau. Tiểu Lâm lúc này mới chợt nhớ ra rằng bộ phim đầu tiên mà Phó Điểm Điểm đóng là với Vinh Viễn Quang, có lẽ hai người đã cùng ăn cơm với nhau. Nhưng lúc đó Tiểu Lâm vẫn chưa làm trợ lý của Điểm Điểm cho nên cô không có ký ức đó. Tiểu Lâm cúi đầu ăn cơm, cảnh phim của Phó Điểm Điểm không nhiều, dự tính là quay một tuần nhưng vì mọi việc tiến triển thuận lợi nên chỉ tốn có năm ngày. Phó Điểm Điểm vui vẻ chia tay đoàn phim rồi lên xe. Chị Vương cũng ở trên xe. Có phải hàn mai mai làm chuyện xấu đi. Phó điểm điểm nhớ lại khoảng thời gian cô ở đoàn phim và lắc đầu cô ấy bí mật đưa cho em một con dao. Nhưng tiếc là bị em trực tiếp bắt quả tang. Nếu không thì cô ấy liệu hồn ánh mắt của cô ấy còn thua xa em. Chị Vương giờ khóc giờ cười. Em nghiêm túc đấy à? Hả? Phó điểm điểm kéo mạnh cái quần hai lần. Đằng nào cũng chưa lộ em không nghiêm túc chỗ nào. Chị Vương cao giọng phó điểm điểm. Tiểu lâm ở phía trước cười trộm. Phó Điềm Điềm trở về nhà với chỉ có một ngày để nghỉ ngơi. bởi kỳ tiếp theo của người thừa kế sắp sửa được quay. Ngày hôm nay cô đã trong trạng thái hoàn hảo nhất để lên đường. A Bạch vẫn đang đứng trước biệt thự để đợi cô. tay ôm con mèo đen lớn như một hòn đá đầy hy vọng. Phó Điềm Điềm bị trí tưởng tượng của mình mê hoặc. A Bạch chạy đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng gọi cô. Điềm Điềm, tính khí của A Bạch dường như có sự thay đổi. Cảm giác này rất khó để diễn tả. Rõ ràng vẫn là mái tóc đó, gương mặt đó cùng chiều cao đó. Nhưng nếu so sánh với lúc hắn vừa mới được đưa về đây thì A Bạch đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ so sánh với một cậu bé thì hắn ta càng giống như một nam nhân hơn. Hắn đưa con mèo cho người hầu rồi đưa tay kéo hành lý mà tiểu lâm đưa. Cùng phó điểm điểm kéo vali vào cửa. Trước khi cô nhận ra A Bạch đã là một người đàn ông. Mấy ngày này A Bạch đã làm những gì? Phó điểm điểm hỏi người giúp việc đang đi bên cạnh. Đọc sách, thi thoảng cũng có chơi cờ với bác sĩ Lê Còn ngày hôm qua thì đi leo núi cùng bác sĩ Phó Điềm điểm gật đầu Cô chỉ sợ A Bạch ngốc sẽ buồn chán khi ở nhà một mình Cô còn đang phân vân không biết có nên cho hắn ra ngoài làm quen kết giao bạn bè May mắn là còn có bác sĩ Lê ở đây Bác sĩ Lê đặc biệt quan tâm đến A Bạch Hoặc có thể nói đối với những trường hợp như A Bạch thì rất hứng thú Thỉnh thoảng đến khám anh ta cũng đã quen thuộc với A Bạch Buổi tối bảo mẫu có làm món tôm hùm. Phó Điềm Điềm hiếm khi ăn món này bởi cô quá lười để bóc vỏ. A Bạch lột vỏ con tôm rồi gắp qua dĩa cho Điềm Điềm, sau đó bắt đầu lột con tiếp theo. Đũa của Phó Điềm Điềm múa trong không trung gắp một con tôm rồi nhanh chóng đưa nó vào miệng. Khóe miệng A Bạch khẽ cong, sau đó lại tiếp tục lột tôm. Phó Điềm Điềm cắn con tôm trong miệng, khẽ nghiêng đầu sang rồi trượt phát hiện A Bạch cũng đang nhìn cô, đôi mắt rất sáng. Phó Điềm Điềm nhanh chóng quay mặt đi kẻo lộ khuôn mặt đang nóng bừng, nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát. Phó Điềm Điềm đành vùi đầu chuyên tâm ăn tôm. Ngày hôm sau Phó Điềm Điềm liền nhanh chóng đến địa điểm quay phim thứ ba của chương trình Người Thừa Kế. Lần trước rời đi thì Phó Điềm Điềm có hứa sẽ cùng đi chơi với A Bạch. Vốn dĩ cứ nghĩ hắn sẽ giận dỗi nhưng hắn chả nói gì chỉ đứng đằng xa tiễn cô, mỉm cười bảo. Điềm Điềm nhớ đi nhanh chóng trở về Trong nháy mắt phó điểm điềm đã tưởng đứa trẻ trong hắn rốt cuộc cũng đã lớn lên. Đáng lẽ nên vui mừng nhưng đồng thời nội tâm lại có cảm giác phiền muộn và luyến tiếc. Con người quả là sinh vật khó hiểu. Lần quay phim này được quay bên bờ biển. Chủ đề đặc biệt đơn giản nhưng vô cùng thô lỗ. Chính là kiếm tiền. Trong một khoảng thời gian ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ thắng. điều kiện ban đầu của năm vị khách mời là như nhau. Gồm có một túp lều tranh, lưới đánh cá thùng đựng hải sản và một số công cụ khác. Thậm chí còn có một chiếc xe ba bánh giúp mọi người vận chuyển đồ để bán trong thị trấn. Năm vị khách mời tập trung để thương lượng về kế hoạch. cố Khải nói, chương trình cố ý muốn chúng ta đi đánh bắt hải sản cũng như có ý sắp xếp muốn chúng ta ở cùng với các ngư dân. Hướng ngữ nói tiếp tôi ở trọ của một chủ nhà hàng hải sản bên kia. Cô ấy bảo tôi có thể đến làm cho cô ấy, hai trăm mỗi ngày. Hứa tinh chạch và trình trục không nói mà nhìn qua phó điểm điểm. Cô thấy sao? Phó Điềm Điềm vuốt cảm suy nghĩ một hồi. Mọi người cảm thấy phong cảnh nơi này thế nào? Hứa tinh trạch non xanh nước biếc những bãi biển cũng vô cùng đẹp. Phó Điềm Điềm chớp chớp mắt. Thế ta có thể live stream được không? Phó Điềm Điềm tiếp tục phân tích nơi này là một ngôi làng nhỏ, hoàn toàn chẳng có địa điểm tham quan nổi tiếng nào. Trừ những người địa phương, chắc chắn không có ai biết đến. Chúng ta có thể tránh những nơi rõ ràng, cụ thể là tìm một bãi biển để ngắm phong cảnh, rồi sau đó phát trực tiếp cảnh bắt cá, bắt cua, nhặt vỏ sò, nướng BBQ. Lời nói của Phó Điềm Điềm còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của đạo diễn. Phó Điềm Điềm, không được, Phó Điềm Điềm, thất sách đáng lý không nên cho đạo diễn biết. Chương 26, không để Phó Điềm Điềm phát sóng trực tiếp, cô đành phải tìm cách khác. Kế bên Phó Điềm Điềm là một bà lão này đã lớn tuổi. Bà ấy có thể làm các loại đồ thủ công như vòng tay, vòng cổ, đồ trang trí và các đồ vật nhỏ khác Đội ngũ chương trình khen ngợi cô, một cô gái nhỏ như cô làm đồ thủ công cũng tốt đấy Cũng bình thường, phó điểm điểm nói, camera ngay sau đó liền lập tức chuyển đến mặt đạo diễn Đạo diễn mặt tái xanh, người quay phim nhìn thấy thì cười run cả hai bả vai, camera lắc qua lắc lại Nói là nói như vậy, phó điểm điểm vẫn cùng bà lão đó học làm đồ thủ công Đây chính là một trong những mục đích của tổ chương trình. Thông qua năm vị khách để thể hiện những bộ mặt khác nhau của người lao động. Bà lão năm nay đã 70 tuổi. Bà có một đứa cháu trai làm công ở ngoài nên đành bỏ bà ở lại trong nhà một mình. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng đến giúp bà làm việc nặng. Phó điểm điểm cũng vì thế mà dành nhiều thời gian hơn cho bà. Phó điểm điểm và bà lão đang cùng nhau làm đồ thủ công. Cô tuy rằng không hiểu gì về làm đồ thủ công, nhưng cô chính là một đoá hoa nhỏ xinh đẹp trong giới giải trí. Cả thẩm mỹ và gu thời trang của cô đều xuất hiện trên mạng. Cô chỉ đơn giản là đem những lắc tay và đồ trang sức phối màu và sửa lại một chút thế mà so với bản gốc lại đẹp hơn nhiều. Bà lão cũng phát hiện ra điều này. Sau đó hai người phân chia công việc, bà lão thì làm còn phó điểm điểm thì tô màu và sâu chuỗi lại với nhau. Bằng cách như vậy, hiệu quả tăng cao rất nhiều sau khi làm xong phó điềm điềm đi xem nhóm bạn cố khải mặc bộ đồ đánh cá đội trên đầu là cái mũ dơm đang chuẩn bị đi kéo lưới bắt cá cùng với ngư dân hướng ngữ thì ở trước cửa để dừa cá còn trình trục thì nghe nói đi làm tài xế chạy xe taxi kiếm khách chỉ có hứa tinh trạch chạy, chạy tán loạn ở khắp nơi với chiếc xe máy rất phong cách sao mà cậu lại có vẻ nhàn nhã thế nhỉ phó điềm điềm từ đằng xa hỏi vọng đến hứa tinh trạch dừng xe ở trước phó điềm điềm vẫy cái đuôi xinh đẹp chị có biết tổ tiết mục phân cho tôi cái gì không cái gì sửa mô tô cả khuôn mặt của hứa tinh trạch trông khá là suy sụp chị phó chị nhìn tôi này chị xem thử tôi có giống sửa mô tô không không giống phó điểm điểm thành thật trả lời giống tay đua hơn hứa tinh trạch phó điểm điểm cười to chị muốn đi thử một vòng không hứa tinh trạch hỏi cũng được phó điểm điểm leo lên xe không yên tâm hỏi cậu chạy không nguy hiểm quá chứ chị yên tâm hứa tinh chạy cười nón bảo hiểm đưa cho cô cái này chị mang lên đi chỉ có một cái nón thôi cậu làm vậy khiến tôi thực sự rất bất an đó cậu đội nón lên đi chị phó hứa tinh chạy bất đắc dĩ nhận lấy nón bảo hiểm từ tay cô rồi đội lên khởi động xe xe máy chạy qua kêu ầm ầm như tiếng sét đánh thậm chí còn để lại những tiếng thét chói tai của phó điểm điểm camera của phó điểm điểm liều mạng chạy theo thiếu chút nữa là không thể đuổi kịp Nhưng may là tổ tiết mục đã đem xe tới để đuổi theo. Sau khi nghỉ trưa một chút, phó điểm điểm đi lấy xe ba bánh chở bà lão đến chỗ quầy bán trong thị trấn. Bà lão tuy rằng đã 70 tuổi, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Xe ba bánh chạy ở một khúc đường rất sóc này, bà vẫn ngồi rất vững vàng, không hề có biểu cảm khó chịu còn có thể cùng phó điểm điểm trò chuyện. Bà lão nói giọng địa phương nên phó điểm điểm kỳ thật nghe không hiểu lắm. Một nửa dựa vào sự hiểu biết và một nửa còn lại dựa vào sự suy đoán Cuộc nói chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ Bà nói khá nhiều có lẽ vì ngày thường không có ai cùng bà tâm sự Dọc trên đường đi bà cứ nói suốt trông rất vui vẻ Phó điểm điểm cột trên đầu một cái khăn lụa dùng để che nắng Cô lái xe trong khi đang nói chuyện với lão bà Phía sau có một chiếc xe đang chạy theo đó là cố khải với một con cá trên tay Nhìn từ xa đã thấy mọi người tôi còn không dám tin điều đó Xe ba bánh của Cố Khải đột ngột đuổi theo. Chị ở quê này ăn mặc không tồi, trang phục ngư dân của cậu cũng không tệ, đặc biệt là cái mũ rơm kia vẽ rồng điểm mắt có thể thể hiện hết sự mộc mạc của cậu. Cố Khải, đúng thế, đúng thế. Sau đó chiếc xe ba bánh của Cố Khải đột ngột vượt qua cô. Giọng của Cố Khải vọng lại từ phía trước, "Tôi đi trước để chiếm vị trí tốt đây, cô đừng có gấp xung quanh phong cảnh rất đẹp, có thể vừa chụp ảnh vừa ngắm phong cảnh." Phó Điềm Điềm Chàng trai này thật mưu mô, giá của các đồ thủ công Mỹ nghệ không cao. Phó Điểm Điểm cùng bà lão bán cả buổi trưa được tận 300 chiếc. Bà rất phấn khích vì đây lần đầu tiên quầy của bà bán được nhiều như vậy. Phó Điểm Điểm cùng bà lão chụp hình với fan, sau đó thu dọn quầy rồi về nhà. Lúc về thấu nhà thì mặt trời cũng đã lặn, Phó Điểm Điểm xem điện thoại mình phát hiện người chăm sóc trong nhà gọi điện. Phó Điểm Điểm lập tức gọi lại. Làm sao vậy? Buổi sáng đột nhiên không thấy A Bạch dọa chúng tôi sợ một phen Nhà trong hay nhà ngoài đều không tìm được Trong tình thế cấp bách liền gọi điện đến đây Vừa nghe tin A Bạch mất tích, phó điểm điểm thực sự rất sốt ruột Đã tìm được A Bạch chưa? Tìm được rồi, A Bạch có để lại tờ giấy Chúng tôi lúc đó hoảng quá nên không thấy Hiện tại thì cậu ấy đã trở lại Trái tim của phó điểm điểm bình tâm trở lại A Bạch có ở đây không? Có ở đây, để tôi kêu cậu ấy lại nhận điện thoại Đợi khoảng một phút sau đó thì giọng của A Bạch từ bên kia truyền đến. điềm điềm cả ngày hôm nay A Bạch đã đi đâu vậy? Bên kia trầm mặc một chút nói, đi tìm bác sĩ Lê để chơi cờ. Suốt ngày ở nhà rất nhàm chán, đi tìm bác sĩ Lê cũng được. Dù biết chuyện là vậy, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng A Bạch có biết đường đi không? A Bạch nói một tiếng biết, sau đó vui vẻ mà nói. điềm điềm lo lắng cho tôi, đương nhiên là lo lắng cho A Bạch rồi phó điểm điểm tức giận nói về sau khi đi ra ngoài nhất định phải có người chăm sóc đi theo người chăm sóc có thể đưa a bạch qua đó bên ngoài thật sự rất nguy hiểm a bạch ở bên kia cười một tiếng tiếng cười từ điện thoại truyền tới lỗ tai phó điểm điểm khiến lỗ tai của cô tê tê dại dại điểm điểm tôi biết rồi a bạch ngoan ngoãn nói phó điểm điểm buổi tối ngủ khá ngon buổi sáng thức dậy thứ chờ cô chính là nhiệm vụ khác của tổ tiết mục Có một buổi tiệc ở thị trấn vào buổi tối, mọi người có thể mang đồ đến đây bán, nhưng muốn có vị trí tốt thì phải bỏ tiền. Đương nhiên là tổ tiết mục biết họ sẽ không thể trả tiền để có một vị trí tốt vì bị tịch thu ví. Cho nên tổ tiết mục quyết định cho họ một cơ hội. Tổ tiết mục cho mỗi người một nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì buổi tối họ có thể có được một vị trí tốt. Phó Điềm niềm nhìn về phía thẻ nhiệm vụ của mình, tổ tiết mục đưa một địa chỉ khách sạn và yêu cầu cô đến đó, sau đó đứng đợi lệnh. Nhiệm vụ này rất đơn giản nếu cô có thể lái một phương tiện giao thông nào khác xe ba bánh. Bởi hãy thử nghĩ về việc lái chiếc xe ba bánh kia đến một khách sạn lớn đi. Hình ảnh đó thật là quá sai. Bất quá tổ tiết mục cũng không có điên đến nỗi bắt cô chạy chiếc xe ba bánh qua đó. Cô còn đang ở đó suy nghĩ cách thì hứa tinh trạch đã phóng chiếc xe máy phong cách của cậu ta đến. Cậu có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là trở phó điểm điểm. Hứa Tinh Trạch lần này có hai cái nón bảo hiểm, mỗi người một cái, mang nón bảo hiểm rồi leo lên mô tô. Hai người đều là soái ca mỹ nữ trông vô cùng nổi bật. "Cậu có bao giờ nghĩ tới việc chạy cái xe này đi kiếm khách chưa? Như vậy cậu không cần phải sửa mô tô nữa." Phó Điểm Điểm nói, Hứa Tinh Trạch lắc đầu. "Không, là con trai phải biết tự bảo vệ bản thân." Phó Điểm Điểm bị chọc cười. Hứa Tinh Trạch lái xe nhanh như điện chớp trong nháy mắt đã đến nơi. Sau khi đến khách sạn, Phó Điềm Điềm được dẫn đến một cái đại sảnh. Trong đại sảnh âm nhạc rất êm dịu, thoải mái, còn có bố trí hoa tươi. Nhìn đến đây, Phó Điềm Điềm liền biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, hình quảng cáo có ở khắp các ga tàu điện ngầm và quảng trường lớn trên cả nước nơi nơi đều là đồ mà fan của cô mua để chuẩn bị cho sinh nhật. Trên weibo thăng Phó Điềm Điềm sinh nhật thăng đã top một hot rất nhờ fan. Ở tin nhắn riêng trên Weibo toàn là những lời chúc phúc thành công Phó điểm điểm đã nói qua rất nhiều lần là hy vọng điểm tranh không tiêu tốn quá nhiều tiền Nhưng dù vậy sinh nhật mỗi năm của cô vẫn được tổ chức bằng một buổi tiệc rất hoành tráng Và tổ tiết mục đương nhiên cũng không nói gì Cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên phía sau hát lên bài chúc mừng sinh nhật cả bốn vị khách cùng đầy bánh kem đến Cảm ơn, hai chữ chưa kịp nói ra, miến cố liền xuất hiện Chỉ trong chợp mắt người phục vụ ở trong góc đột nhiên vọt lại đây Lấy một chai bia đã mở nắp đánh lên người phó điểm điểm Phó điểm điểm nhanh chóng nghiêng về một bên Nên chai bia không đánh chúng cô chỉ là trên người bị dính chút bia Nhưng cái bánh kem đã bị cái chai đó phá nát Người của tổ tiết mục lập tức tiến lên khống chế người phục vụ kia Bảo vệ của khách sạn cũng đi lại đây Người phục vụ đó là một nữ sinh giờ đã bị khống chế ở phía sau Phía trước nhìn phó điểm điểm một cách giữ tợn trong miệng nói lời gì đó rất ác độc, Phó Điềm Điềm không nghe rõ, chỉ khi cô ta bị kéo ra phía trước cô mới nghe được cô ta đang hung hăng phỉ nhổ mắng cô. "Tiểu Tam." Phó Điềm Điềm nhíu mày, những người khác cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Buổi sinh nhật này phải dừng lại. Quần áo của Phó Điềm Điềm bị dính bia, nên nhân viên dẫn cô vào phòng thay đồ. Từ đại sảnh đến cửa thang máy, đụng phải không ít nhân viên, tất cả mọi người đều vô ý hay cố ý dùng ánh mắt để thăm dò cô. Phó Điềm Điềm biết chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra Cô đi vào phòng thay một bộ quần áo tốt hơn Tiểu Lâm chạy lại rồi đưa điện thoại của mình cho cô xem Chị Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện rồi Từ từ mà nói, Phó Điềm Điềm mở điện thoại lên Đi xem Weibo hot search Hàn mai mai cùng Vinh Viễn Quang chia tay Có vài ơ cao marketing đã đăng một số manh mối Về quan hệ của chị với Vinh Viễn Quang Bao gồm cả việc Vinh Viễn Quang đi thăm đoàn phim tuần trước Và đã cho chị hộp cơm thịt lộc hộc họ nói rằng chị chen chân vào tình cảm của hai người hôm nay lại là sinh nhật của chị điềm điềm đúng vậy hôm nay là sinh nhật cô toàn bộ điềm tranh đều chúc mừng sinh nhật cô ở khắp internet poster hình cô được dán ở khắp nơi trên quảng trường các trạm các phương tiện xe bus ôi bua tất cả đều là những tuyển tập video của cô không nghĩ lại có thể truyền ra loại việc này nó hot hơn cả bản thân có thể tưởng tượng Trong tình trạng sự việc đang hot như vậy, toàn bộ sự chuẩn bị chúc mừng hôm nay đều chỉ là sự châm chọc. Thậm chí còn có thể khiến cho người qua đường ghét cô. Cố ý chọn một thời cơ như vậy rồi khiến cho mọi người ghê tởm cô thậm chí còn làm cho mọi người muốn tiêu diệt cô. Trên hot search top 1 vẫn như cũ là thăng phó điểm điểm sinh nhật thăng, top 2 đổi thành thăng phó điểm điểm vinh viễn quang thăng, và ở top 5 đó là thăng hàn mai mai vinh viễn quang chia tay thăng. Vừa nhìn đã hiểu được ý tứ của cả ba cái hot search kia. Phó Điểm Điểm thử tìm manh mối của ơ cao marketing kia. Manh mối thứ nhất là mẩu giấy với bức thư tình. Bức thư này là do Phó Điểm Điểm viết và nó đã mất tích vào khoảng 5 năm trước trước cả khi cô diễn bộ phim thần tượng đầu tiên. Dưới nữa là một video của một cuộc phỏng vấn. Lúc đó, Phó Điểm Điểm vẫn còn minh bạch, không có tác phẩm, không có danh tiếng. Cuộc phỏng vấn có sự tham dự của chị Vương cùng các khách mời khác. Người chủ trì hỏi họ, nếu thích một người các bạn sẽ thổ lộ với người đó như thế nào. Phó Điềm điểm là người cuối cùng nói. Khi đó cô còn chưa hiểu chuyện, chưa biết cách để đối phó với các chương trình truyền thông như thế này, cho nên cô đã nói ra đáp án chân thành nhất. Tôi sẽ sẽ viết một bức thư tình, gấp nó lại thành máy bay giấy để nó bay đến trước mặt người đó rồi chờ cậu ta nhặt máy bay giấy đó lên. Sau đó thì sao? Người chủ trì hỏi. Phó Điềm điểm có chút hồi hộp. Cô cầm microphone khuôn mặt ngây thơ xuất hiện một ít ánh hồng, con người tỏa sáng rực rỡ tôi sẽ đem máy bay giấy kia mở ra hỏi cậu ta cậu thích thơ sao ở bên tôi cuộc sống hàng ngày của cậu đều là thơ sau đó cô cười ngại ngùng video đến đây thì dừng lại ngay sau đó là những bức ảnh của phó điểm điểm với vinh viễn quang được chụp lúc đóng phim cùng nhau nhìn từ ảnh chụp có thể thấy biểu hiện của phó điểm điểm đối vinh viễn quang rất thân mật đã vậy kế bên còn thả những tấm ảnh phó điểm điểm đối với mọi người một cách ngược lại Nếu chỉ nhìn một cách bình thường sẽ không cảm thấy gì, nhưng hai thứ đối lập đặt ở cạnh nhau sẽ khiến mọi người cảm thấy phó điểm điểm cùng Vinh Viễn Quang thật sự có tình cảm. Mà ở đây, ơ cao marketing đưa ra kết luận là phó điểm điểm đối với Vinh Viễn Quang diễn giả tình thật. Hơn nữa còn vì hắn mà viết cả thơ tình, bởi bức thơ tình kia bị thất lạc trong khoảng thời gian quay phim. Lúc đó quan hệ của phó điểm điểm với nam chính là Vinh Viễn Quang rất tốt trên mặt tờ giấy kia còn có các nếp gấp trùng khớp với chiếc máy bay mà cô đã nói trong video phỏng vấn nhưng sau đó ơ cao marketing nói là phó điểm điểm thổ lộ thất bại hoặc chưa kịp thổ lộ bởi rốt cuộc không lâu sau thì vinh viễn quang và hàn mai mai ở bên nhau dưới nữa ơ cao marketing nói vào trọng điểm thời gian bức thư tình của phó điểm điểm được viết chỉ cách một ngày so với tin hàn mai mai công bố cùng vinh viễn quang ở bên nhau Sau đó với hỏa nhãn Kim Tinh, ơ cao marketing đã kiếm được các manh mối chứng tỏ phó điểm điểm và vinh viễn quang bí mật gặp nhau 5 năm trước. Từ việc hai người đều xài cùng loại kính dâm đến cùng loại giày, cả hai đều cùng đến nước ép để nghỉ ngơi vào 3 năm trước, thời gian đi chỉ cách nhau một ngày, hơn nữa còn đi cùng một vài địa điểm giống nhau. Gần đây nhất chính là lần vinh viễn quang đến thăm đoàn làm phim, phó điểm điểm ngày thường luôn khống chế chế độ ăn uống của bản thân. Việc cô thích ăn thịt lộc có có rất ít người biết. Người viết bài lần này cũng không biết nhưng Vinh Viễn Quang thì đã biết việc này từ trước nên đã giúp cô chuẩn bị thịt lộc cọc. Hơn nữa Phó Điểm Điểm còn ăn hết. Là một người nổi tiếng, Phó Điểm Điểm luôn khống chế chế độ ăn uống của mình thật hợp lý. Chính cô cũng đã nói ở vài chương trình là quản lý không cho cô ăn quá nhiều. Nhưng cô đã ăn hết nó. Vì cái gì, chẳng lẽ không phải vì Vinh Viễn Quang đưa cho cô sao? Hai người ân ái công khai ở trước mặt Hàn Mai Mai, Hàn Mai Mai cũng không phải là một cô gái ngốc. Khi trở về tìm hiểu thì biết được tất cả, sau đó cô mới chia tay Vinh Viễn Quang. Hơn nữa phó điểm điểm và Hàn Mai Mai khi mới ra mắt thì hai người thân nhau như chị em. Sao giờ lại trở mặt thành thù, gặp mặt liền không hoan nghênh? Vì cái gì, nguyên nhân đó cũng rất đáng để suy nghĩ. Bơ cao marketing nói có sách máy có chứng, lập luận cũng rất rõ ràng phía dưới phần comment fan của couple vinh viễn quang và hàn mai mai mắng phó điểm điểm là đồ độc ác tiểu tam dùng những lời nói kịch liệt và ác độc phó điểm điểm nhìn thì cảm thấy thật mắc cười ơ cao marketing này là ai không cần nói cũng biết trừ hàn mai mai ra thì còn có thể là ai nữa chứ chả đũa loại này chỉ có hàn mai mai mà thôi ơ cao marketing nói cũng không sai lúc ấy trong toàn bộ đoàn làm phim cô có mối quan hệ rất tốt đối với vinh viễn quang Khi đó cô và Hàn Mai Mai còn chưa trở mặt, lúc sau biết được có một cô gái tới đoàn phim giới thiệu Hàn Mai Mai cho đạo diễn. Toàn bộ đoàn phim đều là người mới, trong đó An Khả Hinh là nhà đầu tư ở đoàn phim chỉ việc vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người. Ai cũng đều nịnh bờ cô ta trừ Phó Điểm Điểm và Vinh Viễn Quang. Vì Phó Điểm Điểm biết An Khả Hinh chán ghét mình, thậm chí còn có một lần cô ta muốn đổi Phó Điểm Điểm thành người khác, sao lại không biết vì nguyên nhân gì mà cô ta không đổi. Suốt ngày luôn nghĩ mọi cách để chèn ép Phó Điềm Điềm. Còn Vinh Viễn Quang thì do quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người như Vinh Viễn Quang vừa nhìn đã cảm thấy là một đứa con trong một gia đình hạnh phúc. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời và sự chân thành không có một chút khói đen nào của cậu. Sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, Phó Điềm Điềm mới phát hiện Vinh Viễn Quang yêu thầm cô. Cậu yêu thầm nhưng lại rất lộ liễu, nhìn thấy cô liền đỏ mặt có việc gì đó vui liền chạy lại chia sẻ ngay còn rất hay tặng đồ ăn cho cô. Chị Vương đã đúng khi nói cô thích loại người ngốc ngọt ngào. Bởi người như vậy khiến cô có cảm giác an toàn. Cô đã từng nghiêm túc nghĩ tới việc có muốn ở bên Vinh Viễn Quang không? Cô thậm chí đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi gia nhập nhóm của Hàn Mai Mai. Cô cảm thấy Vinh Viễn Quang khá tốt, người như vậy rất hiếm, đặc biệt là ở giới giải trí như vậy. Phó Điềm Điềm không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, liền nói, Vinh Viễn Quang Đại Khái là cái loại người như vầy, nếu cậu ta ngủ với ai, liền nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với người đó. Kiểu người như vầy tuy rằng khá cũ, nhưng sẽ khiến cho mọi người con gái có cảm giác an toàn. Nếu Phó Điềm Điềm biết được sự việc sắp xảy ra cô nhất định sẽ hung hăng mà tát chính mình một cái thật mạnh. Vì sau đó, Hàn Mai Mai không cẩn thận đã ngủ cùng Vinh Viễn Quang một đêm. Và Vinh Viễn Quang quả nhiên trở thành bạn trai của cô ta. Khi đó Phó Điểm Điểm, Hàn Mai Mai đã đóng xong bộ phim. Hàn Mai Mai đi quảng bá cho hồ sơ và tự hào về kiệt tác của mình. Cô ta thậm chí còn nói với mọi người rằng đồ của Phó Điểm Điểm đều do cô ta thiết kế. Vinh Viễn Quang căn bản không thể chơi lại người không có lòng dạ như Hàn Mai Mai. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này đã dừng lại tại đây. Không ngờ rằng 5 năm sau Hàn Mai Mai sẽ nhảy ra trả đũa Phó Điểm Điểm. Ơ cao marketing đích thị chính là cô ta. Nhưng vào lúc quay video phỏng vấn đó, một nửa trong cô của khi đó vẫn là một nghệ sĩ văn học. Ngày thường rất thích xem thơ, văn. Gặp câu thơ hoặc đoạn văn mà bản thân đặc biệt thích cô đều sẽ viết vào tập bản trích của mình, rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc. Chính cô còn không nhớ rõ mình đã viết bài thơ kia khi nào. Về phần nếp gấp thì ai gấp trả được. Phó điểm điểm hiện tại nghi ngờ Hàn Mai Mai đã lấy trộm một trong các bản trích của cô. Cô thật sự có ở cùng Vinh Viễn Quang, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong đây. Ở trước mặt Vinh Viễn Quang cô không hề đỏ mặt, không hề khẩn trương tim, không hề đập nhanh. Cô chỉ đơn thuần là thích tính cách này của cậu, muốn thử một lần. Bởi vậy rốt cuộc thì bây giờ cô vẫn chỉ là một con cẩu độc thân. Về sau càng nói càng vô lý. Vì sau khi phim truyền hình đóng máy, bọn họ căn bản không gặp nhau trừ vài lần cùng đi sâu để tuyên truyền bộ phim, hoặc là đi công tác rồi ngẫu nhiên gặp nhau. Cô làm sao biết được cậu ta mua cái gì, đi nơi nào. Chẳng lẽ còn phải hỏi thăm riêng để tránh gặp. Ăn hết hộp cơm thịt lộc cộc cũng là vì lâu lắm rồi cô không được ăn món đó. Hơn nữa gần đây cô cũng không có ăn uống điều độ. Hôm trước cô còn cùng một người bạn ăn nguyên cả một bàn tôm hùm lớn. Cô đang lướt Weibo thì chị Vương gọi đến. Chị An ủi vài câu rồi bảo cô chỉ cần yên tâm tham gia chương trình. Chị ấy sẽ xử lý tất cả và sau đó tìm cách để liên lạc với Vinh Viễn Quang. Hôm nay là một ngày bận rộn của cư dân mạng, bọn họ gặp hết tin này đến tin khác. Về sau, ngày càng có nhiều chứng cứ được đưa ra, ví dụ như có một lần Vinh Viễn Quang cùng phó điểm điểm cùng tham dự một show nào đó, ánh mắt của Vinh Viễn Quang không rời khỏi phó điểm điểm. Khi đó cậu ta vẫn còn ở bên nhau hàn mai mai. Còn có một lần Vinh Viễn Quang ở trên show, người dẫn chương trình đưa cho các vị khách nam một cái vòng đo nhịp tim sau đó từng bức ảnh của từng nghệ sĩ được đưa lên lúc đưa tới ảnh của phó điểm điểm cũng là lúc vòng tay của vinh viễn quang phát tiếng cảnh báo chỉ khi tim đập quá nhanh chạm tới mức cao nhất thì vòng tay mới phát ra cảnh báo điều đáng nói chính là trong đó cũng có hình của hàn mai mai lúc đó vinh viễn quang biểu hiện rất bình tĩnh trên mảng tiếng nói của các kiểm duyệt viên ngày càng lớn các loại chứng cứ cơ hồ đem hai người đóng đinh ở trên cây của sự sỉ nhục rõ ràng phó điểm điểm cái gì cũng không có làng Chân chính ngồi ở trong nhà, đội cái nồi từ bầu trời tới. Đương nhiên cũng có một vài bộ phận lý trí đã lên tiếng, nói nhiều như vậy tất cả cũng đều chỉ là những suy đoán. Nhiều lắm thì chứng minh hai người đó có khả năng yêu thầm nhau, nhưng còn ngoại tình. Tiểu tam, chứng cứ đâu, nếu nhìn từ xa đã biết là ngoại tình thì muốn kêu đồ ăn giúp người khác cũng bị coi như ngoại tình, không cẩn thận đụng chúng người khác bị kêu là ngoại tình. Đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi cũng gọi là ngoại tình. Thế thì còn ai trên thế giới không ngoại tình không. Nhưng những tiếng nói như vậy rất nhanh bị dập tắt bởi nhiều người khác. Phó Điềm điểm sửa sang lại quần áo của mình, nhìn vào gương và thờ thật sâu, điều chỉnh cảm xúc. Sau đó ra ngoài tiếp tục ghi chương trình. Mặc kệ thế nào chương trình vẫn phải ghi cho xong, bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian của mọi người. Kỳ thật hôm nay làm cô rất hồi hộp nhóm điểm tranh vì sinh nhật cô sẽ làm như không thấy nguyên nhân bởi vì cô đã làm việc cùng họ cô vốn dĩ tính ghi chương trình xong sẽ phát trực tiếp. Cùng điểm tranh vượt qua những giờ cuối cùng nhưng ở tình trạng như vậy cô không thể phát sóng trực tiếp. Cô khoác thêm cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì trong đầu đột nhiên có ánh sáng lóe lên cô rốt cuộc cũng nhớ tới người đóng vai cung nữ chính trong kiếm hiệp kỳ duyên 2 là ai do cô và Tiểu Lâm đã nghe được khi ở lại trong đoàn phim mấy tối trước. Người đó không ai khác chính là Hàn Mai Mai. Cô cùng Hàn Mai Mai lâu lắm rồi chưa gặp nhau, hơn nữa hiện giờ còn đang ở loại tình huống xấu hổ như vậy. Giọng Hàn Mai Mai nghe có chút lạ cô không thể nghe ra đó là giọng ai ngay lập tức. Chỉ là cảm thấy có chút quen tai. Hiện tại vừa nhớ lại, người kia chắc chắn là Hàn Mai Mai, không thể nghi ngờ. Như vậy mọi việc liền được giải thích rõ hàn mai mai chính mình vô nết cô ta ở trên mạng xây dựng nhiều hình ảnh thân mật với vinh viễn quang trong nhiều năm hốt được rất nhiều fan cp hiện tại hai người chia tay fan cp chắc chắn sẽ quay lại chửi một cách rất lợi hại cô ta tuyệt đối không thể để mình gặp tình trạng như vậy cho nên đã quyết định đi trước một bước đó chính là kéo phó điểm điểm xuống có phó điểm điểm ở phía trước hứng hết lửa đạn cô ta ở đằng sau vô cùng an toàn nếu về sau có người phát hiện câu ngoại tình cô cũng có thể thừa cơ lấp liếm Cô ta luôn như vậy có thể dùng bất cứ loại thủ đoạn nào, không có gì đáng để nói cả Thậm chí Phó Điềm Điềm cũng bắt đầu nghi ngờ hôm đó Vinh Viễn Quang tới thăm lớp cũng là do Hàn Mai Mai cố ý sắp xếp để chuẩn bị cho sự việc sau này Phó Điềm Điềm lấy điện thoại ra gọi cho chị Vương Phó Điềm Điềm đem lập luận của bản thân nói cho chị Vương nghe, sau đó mới tập trung nói về Giám Đốc Vương Cô nhớ rõ buổi tối hôm đó chính là giọng Hàn Mai Mai kêu cô muốn tìm hiểu về điều này Hàn mai mai tính tình rất cẩn thận nhưng ngày đó cô ta bị giám đốc vương bước đến mức phải tự ra ngoài chiến đấu tự lập. Vương Tổng này cũng không phải loại người tốt lành gì, cuộc sống bình thường vốn dĩ đã rất loạn, muốn tìm ra dấu vết ở chỗ hắn cũng không khó. Sau khi chị vương trả lời, phó điểm điểm cúp điện thoại đi vào. Thời điểm này chắc mọi người đều đã biết hết rồi. Hứa tinh trạch đi tới. Chị phó, tôi tin chị. Cảm ơn, phó điểm điểm nói một cách chân thành. Những người khác cũng đi lại chỗ Phó Điềm Điềm, Trình Trục nói, ơ cao marketing rất thích viết bừa bãi. Mọi chuyện rối tung đều là do tài khoản đó. Có tài như vậy sao lại không đi làm nhà biên kịch? Đúng vậy, chị Điềm Điềm đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chị. Yê, yeah, ngồi chờ tình thế đảo ngược chúng ta sẽ đánh ngược lại vào họ. Phó Điềm Điềm bị bọn họ chọc cười, hỏi Tô tiết mục. Có tiếp tục ghi hình không? Ban đầu tổ tiết mục chuẩn bị để phó điểm điểm nghỉ ngơi, không ngờ rằng cô sẽ quay trở lại để tiếp tục. Bọn họ đã ở trong vòng tròn hỗn loạn một thời gian dài. Bọn họ đều là con người, bọn họ không thể làm phó điểm điểm buồn chỉ vì vài câu nói nghe có vẻ hợp lý ở trên mạng. Vì thế ngay lập tức nói, tại sao lại không ghi chứ, mọi người mau chuẩn bị trở về vị trí ban đầu nào. Việc quay chụp khá thuận lợi, tổ tiết mục cũng không làm gì khiến bọn họ phải khó xử. Bởi vì tối nay họ muốn đi tham gia bữa tiệc chờ chụp xong trở lại khách sạn cũng đã gần 12 giờ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể của phó Điềm điểm đều cảm thấy rất mệt mỏi. Xảy ra việc như vậy tâm trạng không thể không bị ảnh hưởng. Ở trước màn ảnh còn phải cố gắng thả lòng, làm bộ dạng giả vờ như mọi thứ đều không sao. Chỉ ở tại thời điểm này cô mới có thể làm chính mình. Tiểu lâm lấy thẻ phòng ra quẹt để mở cửa. Phó Điềm Điềm đi vào, ngẩng đầu thì nhìn thấy A Bạch ở trong phòng cô còn đang đi lại chỗ cô. Phó Điềm Điềm cho rằng bản thân bị ảo giác, chớp chớp mắt mấy cái A Bạch vẫn còn đó. Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ. Trong tay A Bạch là một cái hộp nhỏ màu đỏ, mặt trên là một cái nớ hình con bướm. Phó Điềm Điềm nhận hộp quà. Là quà cho tôi sao? A Bạch gật đầu, đi đâu đó rồi quay lại. Khi quay lại thì trên tay A Bạch cầm một cái bánh kem nhỏ. Mặt trên cắm hai cây nến đang cháy, hai cây nến là hai con số 25. Điểm điểm, mau ước đi. Đối với những thứ ấu chỉ như bánh sinh nhật hay điều ước đã rất lâu rồi phó điểm điểm không có làm nhưng cô vẫn nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra rồi thổi nến. Điểm điểm, sinh nhật vui vẻ. A Bạch nói lại một lần nữa, con người sáng long lanh. Phó điểm điểm nhìn vào đôi mắt của A Bạch và cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Cô cùng với A Bạch ăn hết cái bánh kem, phó điểm điểm lúc này mới sực nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. A Bạch làm sao tới được đây? A Bạch hiện tại còn không có chứng minh thư, xe lửa, phi cơ đều không thể ngồi từ Bắc Kinh lội bộ lại đây không phải là một quãng đường ngắn. Bác sĩ lê chờ, A Bạch nói bằng giọng tự hào. Tôi tìm bác sĩ lê chơi cờ, bác sĩ thua và đây là điều kiện. Thế bác sĩ lê đâu? Tiểu lâm nãy giờ như không hề tồn tại, rốt cuộc cũng nói một câu. Đi tìm bạn, bác sĩ Lê nói lát sẽ qua đón A Bạch. Phó điểm điểm gật đầu, mở hộp quà trên tay ra. Bên trong hộp quà là một viên đá nho nhỏ, viên đá được mài giũa rất bóng loáng, màu sắc cũng rất hài hòa. Bên ngoài viên đá là một tầng trong suốt, bên trong cùng là màu xám dao với màu đen, thoạt nhìn nó giống như là một cái bìa trong suốt bao phu cảnh núi non xinh đẹp. Viên đá nằm ở vị trí thấp nhất trong hộp vừa xinh đẹp lại vừa bắt mắt. A bạch lấy viên đá ra và đặt vào lòng bàn tay của phó Điềm Điềm. Bác sĩ Lê nói con gái rất thích đá quý, mà cậu hiện tại không có đá quý nào cả, cho nên cậu quyết định tặng cô một viên đá xinh đẹp. Về sau cậu nhất định sẽ tặng đá quý cho Điềm Điềm. Tôi rất thích nó. Phó Điềm Điềm đem viên đá cất đi, hỏi A bạch: cái hộp này là bác sĩ Lê cho cậu sao? Cái hộp thực sự rất tinh xảo, giải duy băng được làm bằng một loại lụa rất tốt, đệm lót ở dưới được làm từ lông tơ của động vật. Cái hộp này không phải loại có thể đi ven đường là mua được. Hơn nữa cô còn không cho A Bạch tiền tiêu vặt, có người chăm sóc ở đó, cậu muốn mua gì người chăm sóc cũng sẽ mua cho cậu. Sau đó họ tìm cô để chi trả nên cô cho rằng cậu không cần dùng đến tiền. A Bạch lắc đầu nói, là làm việc, làm việc gì cơ, A Bạch co mày nói, làm người mẫu chỉ cần đứng nguyên một buổi trưa, bọn họ liền cho tôi hộp quà. Phó điểm điểm nhớ tới cuộc điện thoại của người chăm sóc vào ngày hôm qua, người chăm sóc nói A Bạch mất tích. Tuy rằng A Bạch nói là đi tìm bác sĩ Lê chơi cờ, nhưng nếu A Bạch thật sự đi tới chỗ bác sĩ Lê thì chắc chắn bác sĩ sẽ gọi cho người chăm sóc để xác nhận hơn nữa còn tự mình đưa A Bạch trở về. Bác sĩ Lê là một người làm việc rất chu đáo, cho nên ngày hôm đó A Bạch thật sự là tự mình đi ra ngoài để chuẩn bị quà. Nhưng A Bạch không một xu dính túi làm sao có thể chạy ra khỏi biệt thự Phó Điểm Điềm nghi ngờ hỏi cậu A Bạch móc điện thoại của mình ra, khoe ví tiền WeChat, trong ví WeChat của cậu có 5 khối 8 mao tiền, là do cậu đi đoạt lấy bao lì xì. Phó Điểm Điềm cảm thấy đau lòng ngay tức khắc, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự cảm động. Chỗ ban đầu cảm thấy rất lạnh lẽo giờ đang được một dòng ấm áp bao trùm. Cô đưa A Bạch một số tiền và muốn A Bạch nhận nó. A Bạch lắc lắc đầu, tôi muốn tự mình kiếm tiền để có thể dùng tiền mình tự kiếm mua đá quý cho Điểm Điềm tuy rằng phó điểm điểm không cảm thấy a bạch có thể dùng tiền của bản thân để mua đá quý nhưng cũng không đà kích khẩu. vâng tôi sẽ chờ a bạch mua đá quý cho tôi bởi vì có sự xuất hiện của a bạch sinh nhật của phó điểm điểm cũng không quá tồi tệ buổi tối phó điểm điểm ngủ một giấc rất ngon sau khi tỉnh dậy phó điểm điểm rửa mặt rồi đi tìm tiểu lâm để lấy điện thoại gọi cho chị vương để hỏi việc của vương tổng Hôm qua chị Vương đã đăng một tuyên bố để làm sáng tỏ, hơn nữa còn gửi một lá thư cho luật sư về vấn đề bịa đặt của ơ cao đó Nhưng tình hình càng về sau càng nghiêm trọng, bài đăng làm sáng tỏ và lá thư gửi luật sư vẫn chưa có tác dụng gì Người nhảy múa vẫn cứ nhảy múa, chị Vương sợ phó điềm điềm nhìn thấy những từ ngữ ác độc đó rồi ảnh hưởng đến tinh thần của cô Nên Tiểu Lâm đã lấy điện thoại của cô trước khi đi ngủ, làm cho phó điềm điềm hiện giờ không thể lứt điện thoại Phó Điềm Điềm vừa dưỡng ra mặt xong, đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì Tiểu Lâm cầm điện thoại tiến vào rồi la oai oái. Chị Điềm Điềm có việc lớn rồi. Lại làm sao vậy? Phó Điềm Điềm hiện tại nghe mấy chữ này liền cảm thấy rất đau đầu. Hàn mai mai cô ta thật sự có ngoại tình còn có cả video. Ôi trời, bọn họ quả thật đã chơi nhau còn có còn có Tiểu Lâm thở hồn hển rồi hít một ngụm khí to đùng mà tuôn một chàng chỉ còn nhớ có một buổi tối em và chị bắt gặp một cặp đôi đang đánh giã chiến không? Đó là Hàn Mai Mai cùng một tên bất động sản mới nổi. Kể từ 6 giờ sáng hôm nay các video lớn nhỏ của Hàn Mai Mai đều ở khắp trên mạng. Mở điện thoại lên tất cả các hot search Weibo ở phía trước đều của Hàn Mai Mai. Đương nhiên vẫn còn liên lụy tới phó điểm điểm và vinh viễn quang, nhưng nổi nhất vẫn là Hàn Mai Mai. Không ngờ rằng chị Vương lại có thể làm tốt đến vậy. Cô gọi điện cho chị Vương, chị Vương lại nói không phải cô ấy làm. Hàn Mai Mai rất cẩn thận. Chị Vương vất vả lắm mới có tấm ảnh của Hàn Mai Mai cùng một nhà đầu tư từ một phóng viên giải trí có giao tình tốt. Ngay sau đó các video lớn, nhỏ của Hàn Mai Mai liền xuất hiện. Thế đó do ai làm Vinh Viễn Quang? Không phải bọn họ làm thì cũng chỉ có thể là Vinh Viễn Quang. Không nghĩ tới sẽ có một ngày tốc độ quan hệ xã hội của Vinh Viễn Quang còn nhanh hơn bên cô. Chị Vương còn không thể lấy được những thứ giống như vậy. Làm thế nào mà Vinh Viễn Quang lại có thể lấy được? Lúc đầu Hàn Mai Mai xuất hiện trong mắt mọi người chính là một bông hoa trong trắng tinh khiết. Nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi nhiều. Nhưng chỉ vài video ngắn được tung ra chứng minh cô ta ngoại tình. Hàn Mai Mai về cơ bản đã hạ nhiệt xuống. Trên mạng hướng gió quả nhiên bắt đầu thay đổi. Ngày hôm qua vẫn còn viết để chống đối phó điểm điểm hôm nay lại tập trung viết để tấn công vào Weibo của Hàn Mai Mai. Bất quá vẫn còn có nhiều người nghi ngờ phó điểm điểm với Vinh Viễn Quang. Ăn dưa mỗi ngày, chuyện này tôi chỉ có thể nói cả ba người đều không phải là người tốt. Vinh Viễn Quang và Hàn Mai Mai có thể đang chơi nhau. Cư dân mạng rất hoang mang về điều đó. Tôi đang ở bên đường, Hàn Mai Mai chắc chắn đã ngoại tình, nhưng là Vinh Viễn Quang và phó điểm điểm cũng chưa chắc đã trong sạch. Nói không chừng là tình tay ba, Vinh Viễn Quang ăn trông nồi ngồi trông hướng. Hàn Mai Mai dưới sự tức giận nên đã ngoại tình, sau đó đã không thể cứu vãn. Ngủ và đậu đậu phó điểm điểm và Hàn Mai Mai trước kia vẫn là chị em tốt vì yêu mà trở mặt thành thù. Phim truyền hình quả nhiên đều lấy tài liệu từ thực tế. Cư dân mạng hôm qua đã tám chuyện nguyên ngày, hôm nay vẫn tiếp tục tám chuyện, bất quá cũng chỉ đổi đối tượng tám chuyện từ phó điểm điểm chuyển rời sang Hàn Mai Mai. Đối với quan hệ xã hội như phó điểm điểm gần như cũng không khác biệt mấy. Hàn mai mai đã kết thúc cô ta và Vinh Viễn Quang đã chia tay và điều đó là có thể là vì Phó Điềm Điềm. Đồng thời việc này cũng được làm sáng tỏ bằng cách phát video trên Weibo và bức thư cũng đã được gửi cho luật sư. Tuy rằng vẫn còn một số vấn đề, nhưng so với hôm qua thì hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ không cần phải làm gì nữa. Phó Điềm Điềm cũng cảm thấy sự tình đến đây là kết thúc cô thả lỏng người, rũi thẳng cái lưng lười biếng. Chuẩn bị đi kêu A Bạch dậy ăn sáng. Tiểu lâm mờ to mắt bắt đầu lướt Weibo liên tục đang lướt lướt thì đột nhiên la lên một tiếng. Vinh Viễn Quang trả lời. Từ lúc sự việc phát sinh vào ngày hôm qua đến bây giờ, bên phía Vinh Viễn Quang vẫn không có động tĩnh gì. Chị Vương đã nói chuyện qua với người đại diện của Vinh Viễn Quang. Đối phương thái độ rất thành khẩn, liên tục xin lỗi vì đã làm liên lụy đến phó Điềm điểm. Hơn nữa còn nói sẽ đòi lại công bằng cho phó Điềm điểm. điểm. Vốn dĩ tưởng rằng họ đòi lại công bằng cho phó điểm điểm chính là công khai video ngoại tình của Hàn Mai Mai, xem ra là không phải Vinh Viễn Quang đã đăng một video dài bên Weibo Mở đầu Weibo chính là xin lỗi phó điểm điểm vì đã bị liên lụy trong việc chia tay giữa cậu và Hàn Mai Mai Sau đó là trả lời từng câu hỏi trên mạng Trên mạng nói cậu với phó điểm điểm xài cùng kính dâm, dày Cái này Hàn Mai Mai cũng có kế bên là bức hình Lần đó đi du lịch ở nước ép không phải là cậu đi một mình, bởi vì những người đó đều là người ngoài ngành, nên khi đăng ảnh đều cắt họ ra hết. Sau đó Vinh Viễn Quang đã đăng hết những tấm ảnh gốc hơn nữa còn tác mấy người bọn họ vào. Xác nhận là đi cùng nhau, mỗi người ở mỗi cảnh khác nhau. Không giống như trên mạng nói là đã đi cùng phó điểm điểm. Còn có một cái video cậu tin rằng chỉ cần cậu có ý định thì bất luận là hai người nào cũng đều có thể làm ra hiệu ứng đó. Sau đó cậu lại đăng tiếp một video nữa, bên trong chính là cậu cùng với anh em tốt của cậu đang biên tập lại video cố tình cắt nối, biên lại khúc sau. Bọn họ thoạt nhìn rất tình cảm, đồng thời còn rất hài hước. Cậu và Phó Điềm Điềm quen biết nhau, cậu nghe Hàn Mai Mai nói nên cậu biết cô thích ăn thịt lộc hộc. Còn cái vòng tay đo nhịp tim kia vốn đã bị hỏng, nó vẫn luôn kêu nhưng biên tập đã cắt ra chỉ trừ mỗi đoạn của Phó Điềm Điềm cho nên mọi người mới hiểu lầm rằng Vinh Viễn Quang nhìn Phó Điềm Điềm nên chiếc vòng mới kêu mọi việc đã sáng tỏ, Vinh Viễn Quang nói cậu và Hàn Mai Mai đã chia tay. Mặc kệ trước kia như thế nào, hy vọng về sau mọi người đều hạnh phúc. Cậu cũng đã ở dưới nghệ sĩ năm năm, rất xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thể mang đến những tác phẩm ưu tú. Bởi vậy cậu quyết định rời khỏi giới giải trí, không làm bất kỳ cái gì liên quan đến nó nữa. Một đám đang ngồi chờ để tám chuyện khi xem đến Vinh Viễn Quang thanh minh thì cầm đều muốn rớt. Vinh Viễn Quang thế mà lại muốn giải nghệ. Không chờ bọn họ có thể đem cầm nhặt trở lại Chủ tịch Vinh Thị đang webua trêu chọc con trai ta không nổi tiếng Chỉ có thể quay trở về kế thừa gia sản Ngay sau đó, người thừa kế của tập đoàn Vinh Thị Truyền tiếp webua của Vinh tất cũng trêu chọc nói Em trai không nổi tiếng cũng chỉ có thể quay về kế thừa gia sản Hàn mai mai có nằm mơ cũng không nghĩ đến Cô vẫn luôn tìm mọi cách để trèo lên cao trèo Xong lại tiếp tục đầu tư trèo qua phú thương Nhưng thứ cao thật sự chính là bạn trai cô Không đúng, phải là bạn trai cũ của cô. Cô ta vẫn luôn rất khinh thường Vinh Viễn Quang bởi thoạt nhìn Vinh Viễn Quang không có gì gọi là giàu có cả. Nhưng ai ngờ được người đó lại chính là công tử của tập đoàn Vinh Thị, từ nhỏ vốn đã sống trong nhung lụa. Chương 27, hôm nay quả thực là một ngày mà cư dân mạng được một phen điên đảo, Vinh Viễn Quang muốn giải nghề. Vinh Viễn Quang là con trai của chủ tịch Vinh Thị danh tiếng lẫy lừng, hắn muốn trở về thừa kế gia sản đi theo con đường bá đạo tổng tài. Tất cả những thứ liên quan đến hắn đều đã trở thành hot search. Lượng tin tức ngày càng lớn thu hút cư dân mạng ăn thật nhiều dưa, hiện tại không còn ai thảo luận về phó điểm điểm. Mọi người đều cảm thấy hàn mai mai có mắt như mù, đường đường là đang ở bên tiểu thịt tươi vinh viễn quang, thế mà vẫn đi quá giới hạn với tên đầu hỏi bụng bia. Họ còn cảm thấy vinh viễn quang thật sự rất đáng thương. Đừng nói bọn họ nhìn không ra vì bọn họ thực sự không hề nghĩ qua. Lúc này Vinh Viễn Quang đang thu dọn đồ đạc trong căn hộ chuẩn bị trở về nhà vào ngày mai. Hắn tuyên bố rút lui cũng không phải quyết định nhất thời. Lúc trước Vinh Viễn Quang mang trong mình nhiệt huyết rồi cùng người nhà nói chuyện về việc bản thân mình luôn muốn tự lực sông vào giới giải trí. Tại thời điểm đó hắn như tên tiểu tử ngang ngạnh cứng đầu, không biết sợ ai, không biết sợ cái gì, lại tràn ngập tinh thần của tuổi trẻ. Không ngờ 5 năm, năm trôi qua, những nhiệt tình đó đã sớm biến mất ngược lại, hắn cũng bị hiện thực tát cho đến tỉnh ngộ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, trợ lý lúc này đã về, Vinh Viễn Quang phải tự mình ra mở cửa. Hàn Mai Mai đứng ở ngoài ăn mặc kín mít, Vinh Viễn Quang lúc đầu nhận không ra. Phải đến khi Hàn Mai Mai chất vấn thì mới biết rõ người trước mặt Vinh Viễn Quang, dù sao cũng đã chia tay anh vì cái gì mà phải đối xử với tôi như vậy. Tôi đối xử với cô làm sao? Vinh Viễn Quang bình tĩnh đáp. Hàn mai mai đẩy cửa vào nhà, sau khi vào rồi thì đóng chặt cửa lại. Video trên mạng không phải do anh tung ra hay sao? Hàn mai mai điên cuồng quát tháo thậm chí còn lao vào đánh hắn. Tôi vì sao phải vượt quá giới hạn chẳng lẽ anh còn không biết lý do sao? Chúng ta đã bên nhau 5 năm, thế mà 5 năm nay anh có chạm qua tôi sao? Anh tránh tôi như tránh quỷ, mọi sâu ân ái trên mạng đều là giả. Nhìn thì có vẻ anh đối với tôi hết sức phục tùng, chiều chuộng. Thế nhưng thật ra anh lại dùng sự lạnh lùng của mình để khiến tôi quất ức suốt 5 năm Vinh viễn quang so với cô ta thì lại tỉnh táo hơn nhiều Tôi đã nói ngay từ đầu tôi có thể ở bên cô nhưng tôi không có cách nào để bảo đảm rằng mình có thể thích cô Tôi biết tôi luôn luôn biết Hàn mai mai mỗi lúc một kích động Cho nên khi thấy tôi vượt qua giới hạn anh liền cảm thấy vui vẻ vì anh có thể thoát khỏi tôi Anh rõ ràng có thể ngăn cản tôi bởi nếu anh ngăn cản tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm Tôi nghĩ không thông là do bị thái độ của anh chọc giận. Hàn mai mai, không ai có thể thay cô Phạm sai lầm. Hàn mai mai đột nhiên xông đến ôm lấy hắn. a Quang, em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh, anh có thể cho em một cơ hội không? Anh tha thứ cho em một lần này thôi, về sau mọi thứ em đều nghe theo anh cả, chỉ cần lần này anh tha thứ cho em. Vinh viễn Quang gạt tay cô ta ra khỏi người mình, Hàn mai mai, dừng lại ở đây đi. Cha mẹ của hắn rất tình cảm. Anh trai và chị dâu cũng là cặp vợ chồng thâm tình, hắn từ đó một mực bị giáo dục trở thành người đàn ông có tinh thần trách nhiệm. Hắn không thích Hàn Mai Mai, nhưng cũng vì sai lầm của mình nên phải trả giá. Thậm chí đến bây giờ còn chưa hoài nghi cô ta lần nào. Để Hàn Mai Mai chủ động nói chia tay, đó cũng chính là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn. Vinh viễn quang dù sao cũng là đàn ông, lại có ưu thế về chiều cao, Hàn Mai Mai cưỡng ép không nổi biết đã không còn đường nào lui cô ta liền ngồi sổm trên mặt đất mà khóc lớn. Cô ta khóc đủ rồi đứng lên, Vinh Viễn Quang đưa cho cô tay một hộp khăn giấy. Hàn mai mai cầm khăn giấy lên lau mặt, anh đối với tôi thật hung ác. Vinh Viễn Quang, trước khi anh đưa tôi món đồ đó, kỳ thật tôi rất mừng, nhưng đến bây giờ tôi mới biết là mua cùng chỗ với phó điểm điểm. Anh ngay cả đường lui đều đã tính kỹ. Video ở trên mạng đó là thật nhịp tim rồi vòng tay. Biên tập đã chỉnh sửa video đó rất kỹ anh không sợ tôi nổi điên mà nói ra sao. Tùy cô cô có thể thử một chút. Vinh viễn quang ậm ừ cho xong chuyện. Hàn mai mai đột nhiên như người tâm thần cười đến kinh thiên động địa tôi đương nhiên không dám. Nếu là lúc trước khi anh vẫn còn nhỏ tuổi, đầu óc trong trắng tôi còn có thể thử. Bây giờ thì làm sao tôi dám đắc tội hai người đây. Hàn mai mai làm loạn đù thì ra ngoài, đến tận cửa còn quay lại hỏi một câu. Anh cứ như vậy mà thích phó điểm điểm sao. Vinh Viễn Quang lắc đầu, Hàn Mai Mai con người đều sẽ thay đổi tôi cũng thế. Tôi chỉ là hy vọng không cùng cô dông dài. Khóe miệng Hàn Mai Mai kéo xuống, chỉ hy vọng là như thế. Trên mạng dưa ăn không xuể. Nào là bê bối của Hàn Mai Mai, Phó Điềm Điềm được giải oan, cộng thêm việc Vinh Viễn Quang rút lui khỏi giới. Tất cả đã triệt để đem Phó Điềm Điềm trở nên thật lợi hại. Mọi người bắt đầu tin tưởng rằng đem Phó Điềm Điềm vào chuyện này chỉ là vì Hàn Mai Mai cho cùng rứt sầu. Phó Điềm Điềm rốt cuộc cũng có thể an tâm đi ăn một bữa cơm. A Bạch đã sớm tỉnh, có lẽ không biết rằng cô đang ngủ hay vẫn thức cho nên ngồi ngây ngốc ở trong phòng mình không dám quấy rầy cô. Phó Điềm Điềm sau khi vào phòng A Bạch liền thấy anh ngồi trên ghế đọc sách tiêu đề hết sức nổi bật quy tắc nơi làm việc. A Bạch tại sao đọc cái này? Phó Điềm Điềm cúi đầu xuống, xích lại gần bìa sách hai bên tóc rũ xuống che đến phân nửa mặt cô. Anh rút sách lại, Phó Điềm Điềm liền ngẩng đầu lên. Điểm điểm. Việc đầu tiên A Bạch làm khi đứng lên là chỉnh lại tóc tai cho cô thật ngay ngắn, sau đó mới trả lời. Muốn đi tìm việc làm, tìm việc làm, phó điểm điểm sửng sốt chuyện này đối với cô thật đột ngột. Hôm sau bác sĩ Lê tới, được tiểu lâm dẫn vào cửa thì thấy phó điểm điểm và A Bạch nên chào hỏi ăn chưa anh có mua bữa sáng đây. Em đã đặt ở khách sạn, chút nữa sẽ được đưa tới. Thật là tiếc bánh bao của tiệm này ăn rất vừa miệng. Bác sĩ Lê ngồi xuống, đem bánh bao lên bàn rồi một mình ăn. Phó điểm điểm cũng ngồi xuống cầm bánh bao cắn một miếng, mùi vị thực sự không tệ, liền cùng A Bạch cũng vừa mới chào hỏi bác sĩ rồi đem bánh bao ra chia nhau ăn hết. Không phải nói không ăn sao, bác sĩ lê trơ mắt ra nhìn sự thật rằng mình đã bị cướp bữa sáng. Phó điểm điểm em không nói, em chỉ nói là mình chọn món thôi. À chút nữa có thể cho anh một ít điểm tâm. Vậy anh cảm ơn em, phó điểm điểm không cần khách khí. Bác sĩ Lê, ăn điểm tâm xong, phó điểm điểm nhắc lại chuyện hôm qua, A Bạch nói anh ấy muốn đi ra ngoài tìm việc, anh cảm thấy có thể chứ? Bác sĩ Lê đang uống trà, nghe vậy liền sặc, nó làm sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy? Thấy hai mắt cô bắt đầu lừa mình, bác sĩ Lê khẽ ho một tiếng. Trở về anh sẽ cho nó làm bài kiểm tra. A Bạch khôi phục được là chuyện tốt, phó điểm điểm sẽ không bó buộc hắn. Mặc dù sâu thẳm trong lòng cô không hề muốn A Bạch ra ngoài tìm việc nhưng cô cũng không muốn giam giữ anh. Phó điểm điểm lúc trước đã đặt vé máy bay khứ hồi. Bất quá bây giờ bác sĩ Lê muốn đưa A Bạch trở về cô không thể cứ thế mà đi thế là quyết định mình cũng sẽ ngồi xe của bác sĩ. Thành ra bác sĩ Lê chở A Bạch phó điểm điểm cùng Tiểu Lâm trở về. Bác sĩ Lê hừ một cái, mấy người có biết đôi tay này đáng giá cỡ nào không? Mấy người có biết bao nhiêu người đã dựa vào đôi tay này được cứu mạng không? Vậy mà cô cậu lại dám để tôi lái xe. Em đã sớm muốn hỏi anh anh vì cái gì mà không chịu thuê tài xế. Phó Điềm Điềm liền hỏi ngay lập tức. Bác sĩ Lê, anh ta không muốn cùng Phó Điềm Điềm nói chuyện nữa. Ngồi trên xe chưa được bao lâu, Phó Điềm Điềm lại nhận được điện thoại từ chị Vương. Ngoài vụ việc của Hàn Mai Mai còn có chuyện lúc trước về kịch bản của Ngô Bình, đó là cơ hội thử sức đã đến rồi. Hai người nói một hồi, phó điểm điểm nghiêng đầu sang nhìn A Bạch đã lâu như vậy kể từ lúc bọn cô nhặt được A Bạch. Căn bản không có ai đến tìm anh, nhưng không có thân phận thật không tiện, về sau mọi thứ đều không thể làm nên chuyện. Cuối cùng cô nói, chị Vương, hộ khẩu của A Bạch chị nghĩ biện pháp gì đó đi. Hiện tại coi như A Bạch đã bị gia đình thật sự bỏ rơi, cho anh một thân phận mới là hoàn toàn có thể. Bên kia chị Vương vẫn chưa nói gì, bác sĩ Lê đột nhiên tiếp lời em định xử lý hộ khẩu cho A Bạch. Nếu không có hộ khẩu, về sau anh ấy ngay cả kết hôn, sinh con đều không thể làm. Bác sĩ Lê, loại chuyện này sao không tìm anh, anh sẽ làm hộ. Bác sĩ Lê là một thánh thần y khoa quan hệ rất rộng, được anh ta đồng ý giúp đỡ thật không còn gì tốt hơn. Phó điềm điềm đột nhiên nói, bác sĩ Lê anh đối với A Bạch tốt như vậy. Không phải là vì nhìn chúng tiểu từ nhà em đấy chứ. Bác sĩ Lê đang lái xe bỗng run tay một cái, chiếc xe thiếu chút nữa xa xuống khe cống ngầm. Phó Điểm Điểm em không muốn sống có đúng không? Lái xe là anh anh làm sao lại như vậy không nên kích động. Nào chú ý lái xe đi bác sĩ Lê. Bác sĩ Lê ngoặt một cái đem xe trở về nhẹ nhàng trả lời phó Điểm Điểm có phải em muốn ăn đấm? Lần này thì phó Điểm Điểm nghẹn lời không dám trêu chọc. Bỗng có xe bên cạnh vượt lên hai mắt đầy nộ khí nhìn người lái xe là bác sĩ Lê. Bác sĩ Lê lúc này quên đi bọn họ nhiều người không thể động vào không thể động vào. Trở về thành phố, bác sĩ Lê cho A Bạch làm kiểm tra một lần nữa, đều rất ổn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút hơi chậm chạp nhưng tốc độ khôi phục đã rất kinh người. Tuy nhiên ký ức lại không có chút dấu vết nào của sự khôi phục. Đây đã là kết quả tốt nhất, A Bạch có thể giống một người bình thường, sinh hoạt đồng đều. Còn về phần ký ức, sau này tìm được thì tốt, không tìm lại được cũng không sao. Sau khi làm xong kiểm tra, bác sĩ Lê có việc đi trước. Phó Điểm quyết định cho A Bạch một chút chúc mừng, liền phóng túng một hôm. Đồng thời bù lại chuyện ngày sinh nhật mình không được vui vẻ, bèn hô lớn, ăn lẩu đi. Nồi lẩu nhiều calorie vô địch thiên hạ trong mắt chị Vương rất khó coi, bởi sợ Phó Điểm Điểm ăn xong mặt sẽ lên mụn. Thế nhưng Phó Điểm Điểm đã rất lâu không được ăn một nồi lẩu ngon lành. Tiểu Lâm sau khi nghe Phó Điểm Điểm nói vậy liền cố gắng bảo toàn tính mạng mà bỏ chạy. Cô không thể ngăn cản được Phó Điềm Điềm, nhưng thấy mà không ngăn cản Phó Điềm Điềm đã tối rồi mà ăn lầu sẽ không có cách nào để nói chuyện nổi với chị Vương, bèn làm bộ cái gì cũng không biết yên lặng thuê phòng cách xa ra. Phó Điềm Điềm vui vẻ ăn một bữa lầu, nhưng ăn hết nhiều calorie thì không thể ngồi yên. Vậy nên ăn no rồi thì Phó Điềm Điềm mang A bạch A hoàng A hắc đi tàn bộ. Calorie không thiêu hao dễ dàng, Phó Điềm Điềm chạy quanh hồ một vòng rồi lại chạy thêm một vòng nữa. Cuối cùng A hắc kiêu ngạo quẫy đuôi trở về, A Hoàng cũng một mình chơi đùa, chỉ còn lại cô và A Bạch. Mệt mỏi quá, Phó Điềm Điềm nói, còn phải chạy thêm vòng nữa. Tôi cõng Điềm Điềm, A Bạch đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Điềm Điềm muốn đi tôi sẽ cõng đi. A Bạch lặp lại, A Bạch rất cao, Phó Điềm Điềm nhìn một cái từ phía sau lưng A Bạch thật rắn chắn, lại vô cùng mạnh mẽ. Như vậy cũng có thể được à, Phó Điềm Điềm khó có lần ngu ngơ. A Bạch vẫn như cũ, không hề động đậy. Phó điểm điểm do dự một hồi liền nghe theo, hai tay A Bạch nâng cô lên chậm rãi, sau đó vững vàng mà cõng cô. A Bạch đây là tôi vận động, hay là anh vận động? Cả hai, thật sao, A Bạch không đáp đem phó điểm điểm đi đi lại lại. Nếu mệt thì mau để tôi xuống. Không mệt, A Bạch cõng phó điểm điểm di chuyển một vòng, quãng đường không hề nhỏ. Cái hồ này dù là hồ nhân tạo, nhưng cũng được bỏ hết công sức ra đào, diện tích không hề nhỏ, đi vòng quanh hồ một lần đã thấy rất mệt. Phó điềm điềm một mực hỏi A Bạch có mệt hay không để cô xuống, A Bạch lại luôn trả lời không mệt, cõng cô di chuyển một vòng nữa rồi hỏi còn muốn đi không? Không đi nữa chúng ta về nhà. Được, A Bạch đáp ứng, nhưng không thả cô xuống ngay mà đến tận cửa biệt thự mới thả cô xuống. Người điều dưỡng đứng ở cửa đợi bọn họ về. A bạch vốn không coi ai ra gì, hoàn toàn không biết ngại vì trong mắt chỉ có phó điểm điểm, ngược lại thì cô có chút xấu hổ, đứng ở cửa ra dáng ngáp một cái rồi nhanh chóng đi lên lầu. Người thừa kế dự định ra 20 số. Tuần này đã là số thứ 6, hiện tại sắp phát sóng. Buổi tối hôm nay vào thời gian nóng hổi, truyền hình quyết định tung ra một kỳ báo ngắn. Kỳ báo chỉ có khoảng nửa phút, hình tượng biến hóa không ngừng, trong các loại cảnh trao đổi cuối cùng có một màn phó điểm điểm hỏi tổ tiết mục tôi có thể lấy chuyện công báo thu việc tư không. Tiếp đó là cảnh xế chiều, phó điểm điểm ngăn chặn thuyền của trình trục. Sau đó hai người đều lật thuyền, rơi tõm vào trong nước. Kỳ báo vừa ra đã gây náo nhiệt ở trên mạng, mọi người thảo luận hết sức nhiệt tình. Người thừa kế liên tục công khai chuyện ngoài lề, năm vị khách quý đều rất được yêu mến. Cho nên chương trình này trên mạng độ chú ý không hề hạ đã không ít dân mạng canh TV để chương trình phát sóng Phó điểm điểm mặc dù có fan hâm mộ nhiều nhất thành danh cũng lâu nhất nhưng cũng là vị khách quý giống như người qua đường kém duyên Cái này được tung ra cơ hội chứng thực tính tình cô rất ác liệt nghe đồn không tốt anti-fan bắt đầu chạy ra nhảy nhót Phó điểm điểm lạnh cả người, nhân phẩm của cô trong lòng họ không có chút nào sao Ai cho cô dũng khí để cô dám tham gia chương trình thực tế như thế này đưa tiền hẳn làm nên sự tình bị ghim như vậy xem cô ta tẩy trắng bằng cách nào cừu non lạc đường đợi pi đờ đờ làm sao truyền mình khỏi cục diện này đây là những anti fan ngoan cố của phó điểm điểm trừ những người bụng dạ đen tối này còn có phen hâm mộ của trình trục và người qua đường muốn bóp chết phó điểm điểm đa số phen hâm mộ của trình trục đều rất lý trí chỉ bình tĩnh quan sát nhưng có một bộ phận xúc động mạnh chạy đến quây bùa phó điểm điểm làm loạn phía dưới đem mọi nỗ lực của phó điểm điểm bóp chết Phó Điềm Điềm tạm khóa huê bua, gọi điện cho đạo diễn chương trình. Điềm Điềm à cô không cần để ý bình luận trên mạng, cô yên tâm đi, tổ tiết mục tung cái này ra chỉ được lúc nhất thời. Chờ chương trình phát sóng, bọn nó nhất định sẽ bị đánh vào mặt. Phó Điềm Điềm biết tổ tiết mục tung ra kỳ báo là một mánh lới, nhưng không thông báo với cô một tiếng cứ như vậy để cho biên tập tung ra khiến cho cô người phần khó chịu. Bất quá cô có thể hiểu được bọn họ sợ là nói ra cô sẽ không đồng ý cho nên rước khoát tiền chàm hậu tấu. Vòng tròn bên trong đại bộ phận người đều như thế, mọi người đều có tâm tư riêng và luôn lo lắng cho lợi ích của mình, duy trì vẻ bề ngoài thật tốt nhưng đến thời điểm thích hợp lại không chút do dự bán đứng người khác lại đứng trước mặt người ta mà bao biện cố tỏ ra mình một bụng đầy ý tốt. Phó điểm điểm không phải người mới, đã sớm kinh qua nhiều trận địa, loại chuyện nhỏ nhoi này không đáng để cô sinh bực tức cô chỉ nghĩ là ít ra cô cũng là bằng hữu với đạo diễn loại chuyện này nói trước với cô một tiếng chứ không nên không gãi không ngứa liền trực tiếp đánh cho cô một cái hai chuyện này hoàn toàn khác nhau phó điềm điềm cùng đạo diễn nói vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện a bạch không biết đến từ lúc nào hắn đem hoa quả cắt thành từng miếng nhỏ đem đến trước mặt phó điềm điềm vươn tay đụng vào khóe miệng của phó điềm điềm anh nói điềm điềm không nên cười cười dạng này tôi rất khó chịu phó điềm điềm vô ý thức đụng vào mặt mình tôi có cười sao A Bạch xiên một miếng hoa quả đưa cho cô, hoa quả rất ngọt. Phó Điềm Điềm cắn một miếng dưa hami, vị ngọt lan tỏa, hai mắt liền nheo lại cảm ơn A Bạch. A Bạch lại đút cho cô một miếng, hai người cùng ăn dưa hami ăn xong Phó Điềm Điềm cảm thấy trong lòng tốt lên không ít. Bình luận trên Weibo không phải cô đã sớm quen thuộc, đã sớm không thèm để ý nữa sao? Dĩ nhiên không phải, cô đâu phải người máy cô có tình cảm mà có tình cảm thì không thể giả vờ thờ ơ chỉ có thể chậm rãi thích ứng giả vờ như không để ý cuối cùng cố gắng làm cho mình tin tưởng rằng quả thực mình cũng không thèm để ý chỉ là lâu lâu sẽ có một thời điểm mệt mỏi a bài cầm đĩa không đứng lên điềm điềm còn muốn ăn không phó điềm điềm lắc đầu tôi hôm nay đã ăn rất nhiều rồi nếu để cho chị vương biết được đoán chừng nửa đêm sẽ lái xe đến mắng cô A Bạch đứng lên nhưng không đi ra ngoài, tôi ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm việc. Phó điểm điểm sững sờ A Bạch, công việc không phải thứ có thể qua loa được. Tôi biết tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Vẻ mặt A Bạch rất nghiêm túc. Phó điểm điểm không biết lúc nào A Bạch đã sinh ra cái suy nghĩ kiếm tiền này, cô nói, nếu như anh muốn mua gì thì tôi sẽ mua cho anh. A Bạch lắc đầu, giống như đã hạ quyết tâm, anh nói lại một lần, từ nay về sau tôi sẽ kiếm nhiều tiền, sẽ không để điểm điểm không vui nữa. A Bạch nói xong thì cầm đĩa ra ngoài, để lại Phó Điềm Điềm đang sững sờ ở trong phòng. Mấy ngày tiếp theo Phó Điềm Điềm đều phải đi quay quảng cáo. Cô là đại diện cho rất nhiều thương hiệu trừ hệ liệt Burberry, còn có mỹ phẩm dưỡng da cùng phát ngôn cho hãng Sô Cô La. Trước đây không lâu chị Vương còn giúp cô tranh thủ lấy một hợp đồng quảng cáo đồng hồ. Trừ quay quảng cáo, Phó Điềm Điềm còn dành thời gian nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị thử vai. Thế nên cứ nằm xuống giường liền có thể ngủ ngon. Sau đó người thừa kế phát sóng, người thừa kế mánh lưới rất nhiều, phó điểm điểm vốn đã trai luôn rồi. Hiện trường lật thuyền của trình trục và phó điểm điểm còn có hứa tinh trạch thuộc loại tiểu công tử, mọi người đối với bí mật về tính cách của hắn rất hứng thú. Người thừa kế tối thứ bảy phát sóng, vừa phát sóng đã có lượng xem đứng thứ nhất đứng vững không suy chuyển Khi bắt đầu chương trình, xuất hiện đầu tiên là hướng ngữ. Hướng ngữ cả người ăn mặc theo kiểu tràn đầy sức sống thanh xuân, tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn tất cả hành lý đều là màu hồng hoàn toàn phù hợp với sự mong chờ của mọi người tổ kỹ thuật cũng tăng thêm ánh hồng qua màng kính lọc kế tiếp là trình trục cố khải cuối cùng mới đến hứa tinh trạch và phó điểm điểm hứa tinh trạch cùng phó điểm điểm bước từ sân bay ra cách nho một khoảng thời gian không đáng kể nhưng vì mánh lưới của tổ tiết mục ống kính hướng đến hứa tinh trạch trước hứa tinh trạch trông vô cùng lãnh đạm biểu lộ căng cứng nhìn tổ tiết mục rất thờ ơ Mọi người rất khó đem hắn với danh hiệu tiểu ca ca thích kỳ cọ tắm rửa trước đây mà liên hệ cùng một chỗ. Một dân mạng để lại bình luận hứa ca ca thật cao lãnh, hiếu kỳ tổ tiết mục sẽ làm anh ấy ra dạng gì, mau để anh ấy biến thành tiểu ca ca thích kỳ cọ tắm rửa đi. Phía dưới rất nhiều tán đồng, đều lạc ngồi đợi tiểu ca ca thích kỳ cọ tắm rửa xuất hiện. Rốt cuộc cuối cùng ống kính cũng chuyển đến phó điểm điểm, thảo luận nháy mắt liền nhiều hơn. Ngoài những lời ngọt ngào chính là antifan với comment phó điểm điểm làm sao thoát khỏi chúng tôi. Cũng may cam ngọt có lý trí, nếu hiện tại tranh đấu đến cùng, khẳng định người qua đường cùng các khách quý sẽ vô cùng ghét bỏ. Thế là coi như không thấy, mặc cho bọn chúng nhảy nhót như nào cũng không trả lời, chỉ yên lặng báo cáo. Phó điểm điểm xuất hiện ở sân bay tiếp từng nhóm cam ngọt để chào hỏi, dặn bọn họ về sớm một chút chú ý an toàn, sau đó mới hướng đến tổ tiết mục. Cam ngọt đều bị nàng ân cần làm cho khóc. Có cam ngọt nhỏ còn nói, một lần cô bé đi đón chờ máy bay, bị người ta đẩy suýt chút nữa bổ nhào vào phó điểm điểm, mọi người chung quanh đều mặt lạnh. Cô bé thường rằng phó điểm điểm nhất định sẽ tức giận, kết quả phó điểm điểm lại đỡ lấy mình tiện cho mình một cái ôm rồi khuyên nhủ, con gái thì phải bảo vệ bản thân thật tốt, lần sau không thể không cẩn thận như này nữa. Cam ngọt nhỏ lúc đó liền khóc quyết định cả đời sẽ làm cam ngọt. Đầu này bình luận phía dưới đều hưởng ứng, mọi người dần cảm thấy phó điểm điểm đối với cam ngọt thật sự rất tốt Lúc này tổ tiết mục đã đưa phó điểm điểm đến khách sạn. Hướng ngữ có tặng phó điểm điểm một ít đặc sản. Đặc sản ngoài tặng cho phó điểm điểm, những người khác cũng đều được tặng. Sau đó màn hình chia ra bốn phần, người ta sau khi cảm tạ đều đem đặc sản cất đi, chú ý mở một bọc nhỏ, nhưng cũng chỉ nếm thử hương vị liền để xuống, rồi chia sẻ cho người quay phim, cuối cùng là người quay phim ăn hết cả. Chỉ có phó điểm điểm thành thật, sau khi cầm một bao liền mở ra bắt đầu ăn, bọc nhỏ một hồi đã hết sạch. Phó Điềm Điềm cầm lấy một bọc khác trên màn hình đã nhìn thấy Phó Điềm Điềm bắt đầu dạo quanh phòng, đang dọn dẹp một bao ăn vặt đã sớm rỗng tuếch. Phó Điềm Điềm làm xong toàn bộ đồ ăn của cô đã hết cô nhìn đi nhìn lại một hồi rồi vô tội hỏi người quay phim có phải em ăn vụng không? Đại ca quay phim em không có chính chị đã ăn hết mà. Đại ca em đừng đồ ăn cho chị, chị không có khả năng ăn như vậy. Phó Điềm Điềm nghĩ một lát một mặt thần bí. Không phải cái này do tổ tiết mục các em nghĩ ra để đùa dỡ nà. Đại ca quay phim đen mặt là chị ăn, không tin em liền cho chị xem lại đoạn phim vừa nãy. Sau đó hai người thực sự xem lại, phó điểm điểm một mặt không còn gì chối cãi, một mặt nghĩ ra cho mình một lý do chị vừa xuống máy bay, chắc chắn là do đồ ăn trên máy bay khó nuốt chị ăn chưa có no. Ống kính tiếp tục cắt đặt đến lúc máy bay hạ xuống, đồ ăn của các khách quý khác đều còn nguyên trạng, chỉ có của phó điểm điểm là không còn cái gì toàn bộ bình luận lúc này đều là ha ha ha phó điểm điểm thật biết đùa vô tội nhất là anh quay phim ai cần giờ khóc giờ cười vô tội nhất là tổ tiết mục ai cần giờ khóc giờ cười tôi nghĩ đồ ăn trên máy bay mới là vô tội nhất ai cần giờ khóc giờ cười sau đó ống kính lại đến những người khác cuối cùng hướng đến thời điểm phó điểm điểm đứng ở cửa phòng gọi hướng ngữ hỏi đặc sản rốt cục mua ở đâu hơn nữa còn nghiêm trang nói sạo là người quay phim muốn ăn Người quay phim đến củ khoai lang cũng chưa hề động vào, vô tội bị oan ức nhưng mà vẫn kiên cường quay phim lại. Bình luận đều là đề tài cười vào nỗi đau của người khác. Ha ha ha, đau lòng thay cho anh quay phim. Mẹ nó, là anh quay phim muốn ăn luôn. Không nghĩ tới phó điểm điểm lại như vậy. Ăn đặc sản có giấy chứng nhận, mời phó điểm điểm đến nhận lãnh chứng. Phó điểm điểm tôi không có khả năng đó đâu, nhưng mà thật là thơm. Người xem đều bị Phó Điềm Điềm chọc cười, dù là có ít người mang theo thành kiến với Phó Điềm Điềm đến xem cũng không thể không thừa nhận cảm giác nghệ thuật từ Phó Điềm Điềm tỏa ra rất tốt. Mỗi lần ống kính lia đến người khác đều không nhịn nổi mà muốn ống kính lia về cô. Những người khác mặc dù rất đẹp mắt nhưng lại không tấu hài như Phó Điềm Điềm. Nhìn chương trình trước đó, tất cả mọi người đều nghĩ tới biểu hiện của Phó Điềm Điềm. Cho rằng cô là loại người cao quý không dễ chọc vào cho dù là cam ngọt cũng chỉ thấy nhà mình ngoài lạnh trong nóng, vô cùng cao lãnh, khó để làm thân nhưng kỳ thực nội tâm rất ấm áp, ngọt ngào. Nhưng không một ai ngờ rằng phó điềm điềm lại còn biết đùa. Nhất là mỗi lần cô ấy đùa giỡn, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, người xem kiểu gì cũng phình bụng cười to. Lúc này chương trình đã chiếu đến ngày thứ hai, lúc trình trục vừa mới dậy liền bị tổ tiết mục yêu cầu đi gọi những người khác rời giường. Trình chụp gọi cố khải đầu tiên, sau đó đến hứa tinh trạch lại vòng qua điểm điểm mà gọi hướng ngữ Bình luận của bọn NT bắt đầu ngoi lên Trước kia chỉ có một mình bọn chúng ngoi đầu lên Người qua đường luôn luôn ít nhiều bị ảnh hưởng những cảm nhận về phó điểm điểm Nhưng phó điểm điểm lần này rõ ràng không làm cái gì Ngủ một giấc đã bị bọn chúng nói cho toàn bộ nhân cách không tốt, không thích sống chung với ai Bôi đen cả người cô đến nỗi người qua đường cũng thấy vô cùng phản cảm Trình trục và phó niềm niềm trước đó chưa từng hợp tác. Chương trình này chính là lần đầu gặp mặt, hắn gọi hướng ngữ rời giường trước, muốn nói ai sai cũng là do trình trục cân nhắc không chu toàn. Thế mà lại hung hăng đổ cho phó niềm niềm quả thật có chút quá đáng. Lần này người qua đường không đứng về phía antifan, ngược lại họ cảm nhận từ chương trình thực tế này, lười bấm điện thoại mà nghiêm túc xem chương trình. Tiếng cười về chương trình không ngớt nhất là buổi chiều ở quảng trường ngúa. Mọi người không thể nào ngừng cười dáng vẻ của huấn luyện viên còn có điệu bộ của hứa tinh trạch phó điềm điềm trực tiếp ở chương trình nói hậu kỳ, phối hợp cho hứa tinh trạch bộ pháp ma quỷ, hậu kỳ quả nhiên nghe thấy còn làm ra giọng quỷ ba lần rất hiệu quả. Dân mạng ha ha thật muốn biết tâm tình hứa tinh trạch. Phó điềm điềm cô là quỷ sao? Nát hình tượng cao lãnh của hứa ca ca. Cho nên vì thế mà hứa đệ để từng bước lạc vào danh hiệu thích kỳ cọ kia từ tiểu băng lãnh đến danh hiệu thích kỳ cọ tắm rửa chỉ cần một tay phó điểm điểm hô biến hừm còn có việc phó điểm điểm ca hát cũng bị lấy ra trêu chọc tôi cảm thấy tinh trạch bị cô ấy hát đến sợ đứng người phó điểm điểm là người duy nhất tôi thấy được sự tự tin của đại minh tinh nha hừm vậy mà lại cảm thấy phó điểm điểm thật đáng yêu tôi có phải điên rồi không hoan nghênh gia nhập đại gia đình cam ngọt Sau màn múa ở quảng trường được đem ra so tài, Trình Trục phải chịu phạt nội dung là hát bài cao nguyên thanh tạng Một đoạn này lướt qua, chẳng qua lại bị cách âm. Đám dân mạng sớm ngứa ngáy trong lòng, chờ Trình Trục phát ra tiếng. Lần thứ nhất Trình Trục hát đúng quy củ đừng nói tổ tiết mục không đồng ý, người xem cũng không thấy vui. Mãi đến khi Trình Trục cam chịu hát phá nhạc lý, tổ tiết mục mới sảng khoái nói qua. Trình Trục đang hoài nghi nhân sinh, một mặt lại thấy được người xem vui mừng. Người xem tổ tiết mục quá hiểu chúng tôi, chúng tôi muốn là được nghe nhìn trình trục hát phá âm đó. Đau lòng trình trục âm nhạc cơ hồ bị diệt hết. Tôi chỉ muốn nói ha ha ha. Chương trình từ lúc bắt đầu đến bây giờ tiếng cười rất to, mọi hot sớt bây giờ lần lượt là. Thăng ANS quay phim thật thảm, thăng phó điểm điểm là ma quỷ sao thăng điệu bộ hứa tinh trạch thăng người thừa kế quảng trường múa. Thành công đó được giữ vững cũng nhờ tổ tiết mục tận lực. Lúc này đã đến đoạn có trong kỳ báo lần trước bị tung ra chính là cảnh trình trục phó điểm điểm rơi vào nước Chỉ là lần này không ít thời gian như trước Phó điểm điểm đem thuyền đến chỗ trình trục càn lại trình trục chúng ta xem không khí hội nghị đi Trình trục không tôi không xem Sau đó dịch truyền hình ảnh không ngờ hai người lại rơi xuống nước ngẩng đầu lên ngắm phong cảnh của núi sông Sau đó tiếp tục dịch truyền hình ảnh từ nước ngoi lên hứa tinh chạch cố khải bọn họ đều cười ha ha Trình trục chính thức bị mất toàn bộ hình tượng, không thể cứu vãn. Từ chương trình phát ra một tiếng nói. Chúng ta lần sau gặp lại. mươi 28, võng hiểu, như thế là hết, chẳng phải đang hay sao. Còn có tại sao trình trục lại thảm như vậy im lặng hoặc là bị xử, Rốt cuộc anh ấy đã làm cái gì. Hơn nữa trước đó đã có thông báo sẽ có cảnh phó điểm điểm và trình trục lật thuyền cuối cùng cảnh đó lại không được phát sóng. Lần này lại tiếp tục quăng bọn họ xuống nước tổ tiết mục thật là không có tiết tháo. Trong đầu cư dân mạng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng tập thứ nhất của chương trình đã kết thúc chỉ có thể chờ tập tiếp theo. Mở Weibo ra, Hot Search quả nhiên đã bị người thừa kế tài sản chiếm lĩnh. NT của phó điểm điểm lại bị cô vào thẳng mặt một lần nữa, cô chẳng những không mất fan mà càng ngày số lượng fan càng đông, đông đến mức có thể giúp cô trở thành người có lượng fan đông nhất trong năm vị khách quý. Trước kia Phó Điểm Điểm vội vàng nâng cao kỹ thuật diễn, trừ một vài chương trình thực tế quan trọng, mọi người mỗi lần nhìn thấy cô đều là hot sớt về các loại phim truyền hình. Vì luôn có khoảng cách như vậy nên ấn tượng của đại đa số khán giả về cô đều bị NT làm bay màu. Lúc này, mọi người mới nhận ra, mình chưa bao giờ để ý đến con người tốt đẹp này. Là ai nói cô kiêu ngạo, là ai nói cô ý kiêu thấp, là ai nói cô thích bắt nạt hậu bối? Tốt thích bắt nạt hậu bối thì thích bắt nạt mọi người xem em trai hứa đã bị cô bắt nạt đến OOC, nhưng nếu là loại bắt nạt đó thì ai cũng muốn được bắt nạt. Ngoài việc rating cao, sau khi bản internet của người thừa kế tài sản được đăng tải, lượt xem không ngừng tăng, độ thảo luận vẫn luôn giữ vị trí trong top đầu. Trong đó, người được chú ý đến nhiều nhất là phó điểm điểm tiếp đến là hứa tinh trạch và trình trục. Tuy không thể so được với ba người kia nhưng độ chú ý của cố khải và hướng ngữ cũng rất cao so với những chương trình khác ngoài ra hướng ngữ và cố khải còn thu được một lượng lớn fan cp gọi là cổ ngữ cp fan đem hai người họ cắt hình ghép nhạc hưởng phấn đặc biệt là đoạn cùng nhau đi thảm đỏ được fan cp edit thành một hôn lễ hoành tráng phó điểm điểm lướt thấy liền trêu chọc hướng ngữ tân hôn vui vẻ hén hướng ngữ hoảng sợ phó điểm điểm gì em không biết sao đêm nay là đêm đại hôn của cổ ngữ cp ấy hướng ngữ chị điểm điểm chị đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà Phó điểm điểm em nói cái gì cơ. Hướng ngữ điểm điểm đáng yêu. Phó điểm điểm về sau em mà gọi sai chị. Chị liền chạy đi nói với cố khải là em yêu thầm cậu ta. Hướng ngữ hắn sẽ không tin. Phó điểm điểm em xem nhẹ sự tự luyến của cậu ta rồi. Muốn thử không. Hướng ngữ hoảng sợ. Không. Điểm điểm đáng yêu chị điểm điểm đáng yêu. Phó điểm điểm ngoan. Hướng ngữ. trêu hướng ngữ xong tài xế của phó điểm điểm vừa vặn lái đến nhà. Bảo mẫu ra ngoài đón nhưng lại không thấy A Bạch đâu A Bạch đâu Phó điểm điểm hỏi A Bạch đi làm rồi đến tối mới về Phó điểm điểm nhìn điện thoại Giờ đã là 11 giờ tối rồi Anh ta làm ở đâu Ban đầu phó điểm điểm nghĩ rằng A Bạch bảo muốn kiếm việc là do đột nhiên có hứng mà đi Không chừng vài ngày sẽ chán trở về Hơn nữa mấy ngày nay cô bận quá quả thật không có quan tâm đến hắn ta Cô thật sự không nghĩ đến A Bạch vậy mà lại nghiêm túc đi làm việc Ở khách sạn Phú Hoa, mấy ngày nay A Bạch về tương đối trễ. Hắn bảo hắn mới đổi qua ca đêm vì tiền lương ca đêm cao hơn. Trong lòng Phó Điểm Điểm có chút hụt hẫng cô vốn dĩ không cần A Bạch ra ngoài kiếm tiền, nhưng cô cũng không phải dạng bắt ép người khác, cô không có cách nào ngăn cản hắn. Sau khi Phó Điểm Điểm về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm tắm xong lại đắp mặt nạ, đến khi đắp xong mặt nạ thì A Bạch mới trở về. Phó Điểm Điểm nghe thấy tiếng động liền lập tức ra ngoài. Mấy ngày không gặp khí chất A Bạch dường như lại sắc bén thêm một tí Trong tay hắn là một chậu hoa lan, hắn trông rất dịu dàng mỗi khi nhìn đến nó A Bạch, phó điểm điểm gọi, A Bạch ngẩng đầu lên Thấy phó điểm điểm đang đứng ở cầu thang, hắn liền lập tức đi qua Ở khoảng cách tầm một bước chân, hắn dừng lại A Bạch nói, điểm điểm tôi đã về Phó điểm điểm gật đầu, A Bạch nhìn nàng cười hiền Sau đó đem hoa lan lên phòng cô trưng ở cửa sổ Phó Điềm Điềm giờ mới nhận ra cửa sổ phòng cô giờ đã có 5 bảy chậu hoa lan. Mỗi một chậu đều không giống nhau, nhưng tất cả đều cực kỳ tê tốt, vừa nhìn đã biết các chậu hoa đó được chăm sóc vô cùng cẩn thận. A Bạch đặt xong hoa lan vào đúng vị trí rồi lôi trong túi lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Phó Điềm Điềm, cho em. Hửm, Phó Điềm Điềm nhìn thẻ ngân hàng trong tay mình ngơ ngác. Tiền lương của anh, A Bạch nói, cho em. Chứng minh nhân dân của A Bạch đã được chuẩn bị là do bác sĩ Lê làm giúp có họ là họ phó tên đầy đủ là phó Bạch. Thẻ ngân hàng này cũng là do A Bạch lấy thân phận này đi làm. Tiền lương của anh, phó điểm điểm cầm thẻ ngân hàng chố mắt một hồi mới hiểu được A Bạch muốn nói gì cô đem thẻ trả về A Bạch anh dùng đi. A Bạch không chịu nhận anh bật điện thoại lên bảo anh có điện thoại là đủ rồi. Anh nói xong lại bổ sung thêm điểm điểm anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Phó điểm điểm cầm thẻ trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi A Bạch anh định bao nuôi tôi à? Mặt A Bạch đỏ bừng tay chân luống cuống thế nhưng lại gật đầu ử anh muốn nuôi điểm điểm. Nói xong, liền luống cuống chạy ra ngoài. Phó điểm điểm cầm thẻ nhìn hồi lâu rồi bật cười. A Bạch làm ca đêm thường bắt đầu vào 4 giờ chiều. Nhưng hôm nay vì phó điểm điểm có ở nhà A Bạch cũng không muốn ra ngoài. Thời gian hắn cùng điểm điểm ở cạnh nhau vốn dĩ không nhiều cho nên A Bạch liền gọi điện thoại cho bên kia, báo xin nghỉ buổi tối. Một người thanh niên nhận điện thoại, Phó Bạch cậu thật không có ý thứ gì cả. Hôm qua tôi mới thông báo là mình tìm được một bartender xịn sò. Hôm nay còn tính dẫn người tới, nếu bây giờ cậu không đi làm thì tôi biết nói sao với đám bằng hữu của mình đây hả? Anh cứ tùy tiện nói đi. A Bạch bảo, hôm nay tôi có hẹn với điểm điểm rồi. Điểm điểm. Bên kia cười một tiếng, bạn gái cậu à, A Bạch im lặng một hồi lâu, không có phản bác nhỏ giọng ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. A Bạch ai đấy? A Bạch vừa mới cúp điện thoại liền nhìn thấy phó điểm điểm không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau, lập tức trột giả. Ông chủ gọi điện thoại ấy mà, hôm nay anh không cần đi làm. Tôi còn định buổi chiều đưa anh đi làm. Phó điểm điểm cầm bình tưới ra ban công tưới hoa. Vậy mai tôi đưa anh đi. Cô chưa xem qua chỗ làm việc của A Bạch nên cảm thấy không yên tâm. Nếu lấy thân phận của cô đi vào xem thử kiểu gì cũng sẽ loạn nhưng đứng bên ngoài nhìn thử một chút chắc không sao. Ừm A Bạch vốn dĩ định xin nghỉ cả ngày mai nhưng anh như thế nào cũng không thể cự tuyệt Phó Điểm Điểm. Vậy nhé, ánh mắt A Bạch lập lòe, lại ừ một cái. Ngày hôm sau, Phó Điểm Điểm lấy con xe yêu dấu của mình để đưa A Bạch đi làm. Phó Điềm Điềm đã lâu không lái xe con xe yêu dấu của cô là xe Maserati màu trắng. Con xe này vẫn chưa lái trước mặt truyền thông quá nhiều nên tương đối an toàn. Phó Điềm Điềm lái xe ra ngoài, đưa hắn tới trước khách sạn Phú Hoa. Buổi tối tôi cho tài xế đón anh. Phó Điềm Điềm nói, A Bạch lắc đầu, buổi tối anh tự trở về là ổn rồi, Điềm Điềm gặp lại sau nhé. Phó Điềm Điềm nhìn A Bạch đi vào. Nơi này là đoạn đường sầm uất nhất của kinh thị, Phú Hoa còn là một khách sạn năm sao, cách trang hoàng của nó cũng giống như tên, đều tráng lệ huy hoàng. Địa điểm như vậy sẽ không đến mức đi lừa người cho nên A Bạch làm việc ở đây cũng có thể yên tâm. Phó điểm điểm cúi đầu, lái xe đi trước khi xe của cô gây chú ý. A Bạch đi đến sảnh khách sạn, rồi nhìn phó điểm điểm lái xe đi, lúc này mới thu hồi tầm mắt đi ra từ cửa bên hông. Chỗ làm việc của hắn bây giờ không phải là khách sạn Phú Hoa mà ở Hoàng Đình cách đó không xa. Hắn ở bên đó là bartender, nhưng nơi đó hoàn cảnh tất nhiên không thể tốt được như khách sạn. Hắn cũng vì không muốn làm điểm điểm lo lắng cho nên mới không nói ra. Hoàng Đình là nơi tụ tập của kẻ có tiền, ở đó tiền lương rất cao. Ban đầu, hắn chỉ muốn thử vận may, vừa hay vào lúc bên đó đang tuyển người pha chế. A Bạch không biết suốt cuộc tại sao mình lại biết pha chế, có lẽ trước đó hắn là một bartender tài giỏi chăng? Đám người đã uống qua rượu của hắn đều muốn tôn sùng hắn làm thần kích động đến mức đụng một chút liền muốn ngất xỉu. A Bạch quả thật không hiểu đám người này nghĩ gì, nhưng rõ ràng đây là cơ hội kiếm tiền của hắn từ lời nói của bọn họ có thể nhận ra rằng hắn có tài. Vì thế khi ông chủ muốn thuê hắn, hắn cũng đề ra điều kiện của mình. A Bạch có thể không cần tiền lương, nhưng hắn muốn được trích phần trăm từ số rượu đã bán ra. Ông chủ cũng là một trong đám người bị kích động kia, không nhiều lời liền gật đầu cái dục. Rượu do A Bạch pha chế có thể nói là rượu quý. Lượng cung ứng chỉ có hạn, phải là người trong số khách VIP mới có thể gọi hắn đích thân pha chế. Hoàng đình là một cái động tiền. Vào được đây toàn là kẻ giàu có. Mà bọn có tiền thích nhất là loại trò chơi đầy mánh lưới này, có gì càng làm khó bọn họ, bọn họ sẽ tiêu tiền càng hăng. A bạch cũng không có ác cảm gì với công việc này, hắn cảm thấy mình có thể làm nghiêm túc. Chờ đến sinh nhật sang năm của Điềm Điềm thì hắn cũng đủ tiền mua đá quý tặng cô ấy rồi. Trong sảnh khách sạn có poster quảng cáo của Phó Điềm Điềm. Cô vận một bộ lễ phục đuôi cá kim sắc cả người đều là khí chất vương giả. Trên tay cô là bộ trang sức bubero biển cả mộng ảo cộng thêm với đường nét cổ duyên dáng và cơ thể thon thả cả người đẹp đến mức làm người khác phải ghen tị. Phó Điềm Điềm đúng là báu vật của nhân gian có người đi tới đứng ở bên cạnh a bạch cùng hắn nhìn về phía quảng cáo thấy a bạch chuyên chú xem trong ánh mắt đều là ánh sáng rực rỡ người kia không biết nghĩ cái gì đột nhiên nói đừng thấy phó điểm điểm lúc nào cũng cao quý giới giải trí đó thật sự rất loạn chỉ cần có tiền thì có thể lên giường phó điểm điểm có khi cũng bị ít nhiều người đó nói chưa xong a bạch đã quay đầu lại hung hăng cho hắn một cú đấm cú đấm ấy vừa hay dáng đúng vào khuôn mặt làm mặt của hắn ta sưng thành một khối mày bị khùng à Hắn muốn đánh trả nhưng A Bạch tránh được. Xin lỗi, A Bạch nói, não mày có vấn đề à? Tên ấy bị ăn lỗ nặng, tiếp tục muốn đánh A Bạch nhưng quyền nào quyền nấy đều đánh vào không trung Căn bản không có cái nào đánh chúng được hắn. Bảo vệ khách sạn nghe thấy động tĩnh thì đi tới. mươi 29, bảo vệ thấy A Bạch sao lại là cậu chứ? Ông ta nhớ rõ A Bạch bởi vì hắn qua tuân tú. Hơn nữa chỉ mới ngày đầu tiên nhậm chức đã bị đuổi việc vì gây xung đột với người khác. Nguyên nhân hình như là vì có người nói xấu về phó điểm điểm. Bảo vệ đưa cả hai người đến phòng an ninh. A Bạch thì tiện đường đi ngang qua. Còn người kia thì đến để tìm chị của mình, đang làm lao công ở đây. Cậu ta chỉ vào khóe miệng bị rách của mình nói, mọi người xem, do cậu ta đánh đấy. Cậu ta phải bồi thường cho tôi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát. A Bạch lặp lại một lần nữa, xin lỗi. Bảo vệ hy vọng hai người có thể làm hòa với nhau nên chỉ vào video theo dõi, nói với người đang rất kích động kia, đúng là cậu ta đánh trước nhưng cậu cũng đánh mà. Số lần đánh còn nhiều hơn cậu ta nữa chỉ là cậu không đánh trúng cậu ta mà thôi. Nếu cậu đánh trúng thì cậu nghĩ bây giờ trên người cậu ta sẽ lành lặn sao? Hơn nữa cậu cũng mắng cậu ta trước cậu ta có chọc giận cậu chỗ nào à? Thế mà cậu lại ăn nói thô lỗ như vậy, tóm lại cậu nói xin lỗi trước đi. Người kia không phục nhưng chỉ cậu ta làm việc ở đây, cậu ta không muốn làm chuyện này lớn thêm, chỉ có thể nói lời xin lỗi trước. Vậy cậu đi đi, bảo vệ nói, cậu ta thì sao? Người đó hỏi, trường hợp của cậu ta khá nghiêm trọng, tôi phải giữ cậu ta ở đây thêm một lúc nữa. Người kia gật đầu, hung hãn trợn mắt nhìn A Bạch rồi rời đi trước. Người đó vừa đi khỏi thì bảo vệ hỏi, chắc cậu là fan của phó Điềm Điềm, vợ tôi cũng thế. Cậu nói xem, sao miệng của bọn họ lại có thể bẩn như vậy chứ? Vợ tôi nói bọn họ đều là cái gì nhỉ Anti anti fan A Bạch nhìn ông ta một cái rồi gật đầu Nhưng mà theo đuổi thần tượng thì theo đuổi Không cần dùng tình cảm quá chân thành như vậy Nếu mà ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế thì không tốt đâu A Bạch nói tôi không phải đang theo đuổi thần tượng Không phải theo đuổi thần tượng Chẳng lẽ cậu còn muốn cưới phó điềm điềm làm vợ sao Bây giờ người trẻ tuổi các cậu đều đang suy nghĩ cái gì vậy chứ Ha ha ha A Bạch, tuy rằng bây giờ có lẽ hắn đang nghĩ hơi xa xôi, nhưng hắn nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Hắn phải mở cho niềm niềm một công ty giải trí, hắn muốn để cô có thể thích làm gì thì làm cái đó. Hắn muốn cưới niềm niềm. Lúc A Bạch đến Hoàng Đình thì đã muộn hơn một chút so với bình thường, ông chủ thiết liên đang chờ hắn ở cửa, vì tối hôm qua cậu không đến làm nên chỗ này của tôi suýt chút nữa thì bị người ta đập hết rồi đấy. Nói như vậy đương nhiên là hơi quá. Tiết liên đường đường là phú nhị đại, ra thế vô cùng tốt làm gì có ai dám đến chỗ hắn ta đập phá cơ chứ. A bài coi như không nghe thấy mấy lời sáo rỗng đó, gật đầu chào hỏi hắn xong liền lập tức đi vào. Giáng vẻ đó trông giống ông chủ hơn cả ông chủ của hắn. Tiết liên vội vàng đi theo, từ nhỏ tiết liên đã lan lộn ở nhiều nơi với ba hắn. Từng thấy qua vô số loại người, rất ít người khiến hắn không nhìn thấu được. Mà tên phó bạch này, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu nổi. Kỹ thuật pha chế rượu của phó bạch quả thực rất xuất sắc nhưng cái cảm giác mà hắn ta mang lại cho tiết liên lại không phải là của một chuyên gia pha chế rượu. Trên người phó bạch có loại khí chất mâu thuẫn, bình thường thì có vẻ vô hại thậm chí còn có chút ngây thơ, không hiểu chuyện đời. Nhưng khí chất vô tình phát ra lại còn áp lực hơn nhiều so với ba hắn nữa. Phải là một người có địa vị cao từ lâu mới có thể có được chắc chắc phó bạch không thể chỉ là một chuyên gia pha chế tầm thường. Hơn nữa, hắn cũng đã cho người tìm hiểu về phương pháp pha chế rượu của Phó Bạch đây là phương pháp Tây Dương được truyền đến Công Đình rất lâu về trước. Bởi vì kỹ năng hoa lệ chiếm đa số, sau lại dần dần được cải tiến. Cuối cùng đây được coi như là một phương pháp pha chế rượu hoa mỹ nhất và thực dụng nhất trên thế giới. Nhưng tiếc là sau đó phương pháp này bị thất truyền, cho đến khi Tiết Liên nhìn thấy phương pháp này được sử dụng bởi A Bạch. Có một lần lúc A Bạch tan làm Tiết Liên ma sôi quỷ khiến thế nào mà lái xe bám theo. Nhưng không lâu sau đó đã bị A Bạch phát hiện. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên được ánh mắt kia. Đó là áp lực vốn có tỏa ra từ mảnh thú khi bị động vật nhỏ xung quanh lỗ mãng làm cho bừng tỉnh. Nếu ánh mắt có thể nói chuyện thì khi đó, đôi mắt của A Bạch như muốn nói. Máy chắc chán sống rồi. Sau đó Tiết Liên cùng từ bỏ ý định theo dõi cũng như điều tra phó bạch. Bởi hắn có một loại trực giác mảnh liệt mách bảo rằng phó bạch không phải là người mà hắn có thể chọc vào. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì mà A Bạch lại đến quán của mình để làm việc thế nên tạo quan hệ tốt với hắn nhất định là sự lựa chọn tốt nhất. Phó điểm điểm không được ở nhà quá vì cô phải đi quay thêm một kỳ người thừa kế tài sản, sau đó lại phải chuẩn bị cho buổi thử vai vào thứ sáu Từ trước đến nay kịch bản tốt vốn rất nhiều nhưng không dễ giành được nếu phó điểm điểm có cơ hội thì luôn luôn nỗ lực hết mình để giành lấy. Người đi thử vai rất nhiều, ngoại trừ nữ minh tinh nổi tiếng thì còn có không ít các gương mặt mới trong giới. Chắc là mới vào giới giải trí nên đến đây thử vận may Có vài đạo diễn thích dùng gương mặt mới Mấy năm nay có không ít chuyện những người mới nổi tiếng chỉ qua một bộ phim Nhưng cũng có rất nhiều người không thể nổi lên được Lúc Phó Điểm Điểm xuất hiện, mặc kệ là người ngây thơ, đơn thuần hay mưu mô xảo quyệt thì sắc mặt ai nấy đều khó chịu Bây giờ nhân khí của Phó Điểm Điểm như mặt trời ban trưa Vì người thừa kế tài sản vừa phát sóng đã thu cho cô một lượng lớn fan Chỉ cần phó niềm niềm biểu hiện không tồi thì đạo diễn chắc chắn sẽ nguyện ý dùng cô. Không ngờ rằng lần này Hạ An Nhiên cũng tham gia thử vai. Hạ An Nhiên vốn định đứng lên chào hỏi phó niềm niềm vài câu. Nhưng cô không quan tâm, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn, cứ thế mà trực tiếp lướt qua. Hạ An Nhiên lập tức giận sôi lên. Chờ cô đi qua, một diễn viên nhỏ muốn nịnh bợ Hạ An Nhiên nói, phó niềm niềm kiêu ngạo quá đi, chả coi ai ra gì. Đứng bên cạnh Hạ An Nhiên là một nghệ sĩ cùng công ty với cô ta Từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa nên nghe thấy vậy liền trợn mắt khinh thường Có vài người đúng là không biết tự hiểu lấy Cứ thích ăn vạ đến miệng rồi còn muốn trách người khác không đứng lại để mình ăn vạ nữa chứ Đúng là to gan thật Hạ An Nhiên quay đầu lại Cô cho rằng phó điểm điểm đến đây thì những người như chúng ta còn có thể diễn sao Đối nghịch với tôi cô vui thế à Vui Thấy cô không vui tôi liền có thể vui vẻ, lại còn cảm thấy lần này quả thật không đến mất công nữa. hà An nhiên suýt chút nữa bị cô ta làm cho tức chết. Phó Điểm Điểm là người thứ ba đi vào thử vai, trước đó là hai người tiền bối. Nhưng mà đây là bộ phim Hài Thanh Xuân lãng mạn nhẹ nhàng. Nếu so sáng với hai vị tiền bối, tuổi tác cùng khuôn mặt của Phó Điểm Điểm đương nhiên chiếm ưu thế hơn, cho nên Phó Điểm Điểm vẫn đang chiếm phần thắng. Tên bộ phim này là vị thần cuối cùng trên thế giới. Đây là câu chuyện về một vị thần cuối cùng còn sống sót sau đại chiến thần ma. Ngủ say mấy ngàn năm rồi bất ngờ thức tỉnh ở hiện tại để rồi xảy ra những việc không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi thần tỉnh dậy toàn bộ tín đồ đều đã biến mất. Không có sức mạnh tín ngưỡng thì không thể có pháp lực. Mà không có pháp lực thì cô cũng không khác gì một con người bình thường. Vị thần đáng thương đó không xe, không phòng càng không có tiền mua quần áo, ngày ngày bị gia đình thúc giục kết hôn đến nỗi thần kinh suy nhược. Sau đó lại bị nam chính mang về, giả dạng vị hôn thê của anh ta Nữ chính làm thần mấy ngàn năm trước cho nên phải biết diễn cái cảm giác uy phong, oai hùng Lại còn phải diễn được hiệu quả của phim hài Chẳng hạn như vị thần đó không cách nào thích nghi được với hoàn cảnh sống ở hiện đại nên luôn vấp phải những khó khăn, trở ngại Thật ra cái này khá khó, không thể diễn xuất tùy tiện mà còn phải thể hiện được cái buồn cười Có không ít diễn viên có kỹ thuật diễn tốt nhưng đều thua phim hài Bởi những chỗ buồn cười rất khó để nắm bắt cảm xúc. Có vài người từ khi sinh ra đã biết phải diễn hài như thế nào, nhưng có người dù kỹ năng tốt đến mấy vẫn không chạm được chỗ buồn cười, diễn phim hài cứ như bị thiểu năng trí tuệ. Khi phó điểm điểm nhận được kịch bản liền bắt đầu nghiền ngẫm nhân vật. Lúc cô còn là người mới đã từng bị chỉ trích rất nhiều vì kỹ thuật diễn kém nên sau đó mỗi ngày cô đều luyện diễn trước gương, cố gắng điều chỉnh các biểu cảm trên khuôn mặt thật tốt. Hơn nữa, Phó Điểm Điểm vốn dĩ đã rất hài hước rồi, cô biết rõ chỗ buồn cười trong kịch bản phải biểu hiện ra ngoài như thế nào. Chị Vương chờ cô ở bên ngoài. Tuy rằng chị Vương đã phân tích đối thủ cạnh tranh của Phó Điểm Điểm cảm thấy lần này cô đã nắm chắc chắn rồi nhưng chưa ký được hợp đồng thì chưa thể yên tâm. Chị Vương lo lắng mà uống hết mấy chai nước cứ đi tới đi lui. Tiểu Lâm nói, chị Vương, chị muốn đi WC thì cứ đi đi. Chị Điểm Điểm ra thì em sẽ nói với chị ấy. Hả? Ai nói chị muốn đi WC, tiểu lâm nghi hoặc chị uống nhiều nước như vậy, lại cứ đi tới đi lui, không phải là chị muốn đi WC sao? Chị Vương, trợ lý ngốc ngách này là ai tuyển vào vậy? Sau đó chị Vương sực nhớ cô trợ lý ngốc ngách này hình như là do mình tuyển lập tức nghẹn cả hỏng. Chị Vương còn đang giận dỗi thì phó điểm điểm đi ra với vẻ mặt vui vẻ. Cô ra dấu ok với chị Vương, chị liền thả lỏng cơ thể. Vừa mới thở vào thì chị Vương phát hiện bản thân thực sự muốn đi WC. Phó Điềm Điềm hỏi Tiểu Lâm, chị Vương bị sao vậy, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Tiểu Lâm chắc là nhịn đi vệ sinh, nhịn cũng rất lâu rồi. Chị Vương còn chưa đi xa. Phó Điềm Điềm cùng Tiểu Lâm đứng đợi chị Vương. Phó Điềm Điềm nói, chị Vương, lần sau nhớ đối xử tốt với bản thân một chút. Nhịn lâu như thế không tốt cho thận đâu. Chị Vương giơ tay tỏ ý muốn hù dọa cô diễn viên và trợ lý ngốc nghếch trước mặt mình. Chị hỏi, đạo diễn đã nói gì? Muốn em về chờ tin tức chắc là ngày mai ông ấy sẽ liên hệ với chị. Chị Vương gật đầu, sắc mặt tốt hơn, chị nói với cô về công việc khác. Buổi tối có một bữa tiệc với người phụ trách TNA ở hội sở Hoàng Đình. Em về nghỉ ngơi một lúc, đến lúc đó thì chị đến đón em. TNA là một nhãn hiệu đồng hồ quốc tế. Trước đó không lâu Phó Điểm Điểm vừa trở thành người phát ngôn ở khu vực châu Á của bọn họ nên vẫn còn một chút việc cần phải bàn bạc. Phó Điểm Điểm gật đầu, ba người rất nhanh đã rời đi khu vực thử vai. Lúc rời đi Phó Điểm Điểm có thấy Hạ An Nhiên đang cãi nhau với người bên cạnh mình. Nếu bộ dạng hung thần ác bá này bị người ta chụp được thì nói không chừng có thể lên hot search ấy chứ. Lúc bạn đang nỗ lực thì có vài người đến ăn vạ Lúc bạn đang tiến lên phía trước lại có vài người cãi nhau. Những người như vậy ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có Phó Điềm Điềm chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi Chị Vương cũng thấy, sao lúc nào cũng bắt gặp Hạ An nhiên thế nhỉ Chị Vương nói xong thì ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Phó Điềm Điềm, năm nay có phải là năm hạn của em không thế Chị đi cầu cho em cái bùa bình an nhé Đừng, Phó Điềm Điềm ngắt lời cô Tuy rằng nói ra có lẽ sẽ dọa hai người nhưng cứ để em nói thẳng đi Em còn có một thân phận khác là người nối nghiệp trong xã hội chủ nghĩa, bởi vì thế cho nên em không thể tin vào phong kiến mê tín được. Chị Vương, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đã đăng chương mới, chương tiếp theo sẽ đăng lúc không giờ đi. Chương 30, buổi tối, phó điểm điểm sẽ có buổi tiệc ở Hoàng Đình. Hội sở Hoàng Đình là nơi ăn chơi của những kẻ có tiền, bảo mật tốt, cách biệt dài cấp rất cao, người đứng đầu là một phú nhị đại có mạng lưới rộng. Bên trong bối cảnh cũng rất phức tạp cho nên không có ai dám gây sự ở Hoàng Đình. Đây cũng là điểm ăn chơi của nhiều ngôi sao. Vương Tỷ đến nhà của Phó Điềm Điềm để đón cô. Bất ngờ không thấy A Bạch. Vương Tỷ hỏi A Bạch đâu? A Bạch đi ra ngoài để làm việc rồi. Phó Điềm Điềm thay quần áo rồi đi ra, rút trong người ra một cái thẻ ngân hàng. Có nhìn thấy không? A Bạch nhà em cho để em dùng tùy ý đấy. Vương Tỷ không xem nổi vẻ đắc ý này. Phó Điềm liền nói A Bạch có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dùng tiền của A Bạch em không cảm thấy xấu hổ sao? Chị đừng có mà khinh thường A Bạch nha. Phó Điềm Điềm không vui. Em không quan tâm tiền nhiều hay ít quan trọng ở đây là tấm lòng. Cho nên em đã nhận lấy tấm lòng của A Bạch. Vương tỉ mặt không biểu cảm. Phó Điềm Điềm bị những lời nói của chị Vương làm cho phát sợ trái tim đập ngày càng mạnh. Phó Điềm Điềm cùng chị Vương xuống xe trước hội sở, người phục vụ dẫn bọn họ vào trong. Em cảm giác ở đây có rất nhiều người. Phó Điềm điểm nói, đi bộ một đường dài, hầu như không có một chỗ trống. Người phục vụ cười một chút, ở đây chúng tôi vừa nhận một bartender mới. Có rất nhiều người đến đây vì cậu ta, bartender, phó Điềm điểm nghi ngờ. Rượu cậu ta đặc biệt ngon sao, tôi chưa có uống qua, nên cũng không biết nhiều ông chủ của chúng tôi thì lại rất rõ. Lúc này, đã kiếm được chỗ, hai người dừng cuộc nói chuyện lại. Người phụ trách TNA là người nước L tóc vàng mắt xanh, gọi là Daniel. Vậy mà cậu ta có thể nói tiếng hoa rất lưu loát. Tôi nghe nói tiếng hoa là ngôn ngữ chính của nước L. Phó điểm điểm hỏi, Daniel gật đầu, hơn 80% người trẻ tuổi ở nước L đều biết nói tiếng hoa, đặc biệt là những cô gái trẻ. Thật sao, bởi vì người giàu nhất nước L của chúng tôi thẩm ra nói tiếng hoa. Toàn bộ các cô gái trẻ ở nước L đều có mơ ước được gả vào thẩm ra cho nên họ đều cố gắng học. Phó điểm điểm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người bắt đầu bàn công việc. Daniel là một quý ông, thời điểm ăn cơm, anh ta không mời rượu và làm những hành vi xấu, ở điểm này làm vương tỷ cùng phó điểm điểm cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi bàn chuyện xong, mọi người bắt đầu buôn chuyện. Từ những chuyện thú vị cho tới đám người nhà giàu kỳ lạ cuối là gia tộc giàu hiền hách tại nước L thẩm gia. Tôi chưa từng gặp qua thầm thời khanh, nhưng những người từng gặp qua đều nói anh ta lớn lên rất đẹp trai. Thẩm Thời Khanh có 3 phần tư huyết thống của người Hoa nên con người có màu đen thuần khiết. Chỉ có ngũ quan gương mặt của anh ta giống người nước L. Một cậu bạn của tôi từng nói, nếu là nam nhân thì không nên đi gặp Thẩm Thời Khanh. Bởi vì sau khi gặp chỉ có 2 kết quả, hoặc là bị anh ta bẻ cong, hoặc là quãng đời còn sẽ sống trong sự ghen tị. Phó Điềm Điềm bị chọc cười. Bạn của cậu thật vui tính. Daniel lắc đầu, không, lời cậu ấy nói chính là thật. Bạn của tôi đã gặp qua cậu ta một lần tại Yến Tiệc sau khi trở về liền đi ngoại tình. Phó Điềm Điềm cùng vương tình nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự sợ hãi. Kỳ thực tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói này. Bởi vì tôi và bạn tôi đến Trung Quốc để thư giãn, theo một nguồn tin đáng tin cậy thầm thời Khanh đã bị sát hại. Sau đó không lâu em của hắn là thầm thời thần có đến Trung Quốc một lần. Chính là đến để lấy thi thể của anh ta về không thể nào phó điểm điểm cảm thấy bản thân như đã biết một cái gì đó ghê gớm là sự thật có thể sẽ sớm có tin tức mới hiện tại tin tức vẫn còn đang ẩn thẩm thời khanh là con của gia chủ thẩm gia thẩm sách cùng với con gái của một phú thương trung quốc xuất thân ngậm thìa vàng vừa sinh ra liền đứng ở vạch đích điều đó đồng nghĩa với việc anh ta chính là người chiến thắng Bởi vì anh ta có 3 phần tư huyết thống Trung Quốc, nên người dân Trung Quốc rất chú ý anh ta, bất kỳ tin tức gì của anh ta mọi người đều có thể bàn mấy ngày mấy đêm. thẩm thời khanh hành động rất kín đáo, dù thế nào cũng không lộ mặt trên truyền thông. Ngay cả khi tham dự tang lễ của mẹ truyền thông cũng chỉ chụp được một bức hình với bóng rán mờ mờ. Chính là một người như vậy thế nhưng Daniel lại nói hắn đã chết. Nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ không biết có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng. Đúng vậy, cho dù thầm thời khanh không để lộ bất kỳ bức ảnh nào, nhưng anh ta vẫn có rất nhiều fan vợ ở Trung Quốc. Thậm chí trên mạng còn có người kết hợp diện mạo của thầm sách làm ra một tấm ảnh thầm thời khanh lấy đi hàng ngàn trái tim thiếu nữ. Ngay cả phó Điềm Điềm nhìn vào bức ảnh tổng hợp đó cũng cảm thấy anh ta rất đẹp trai. Nhưng so với lời Daniel miêu tả thì bức ảnh này kém rất xa. Bởi vì chủ đề nặng nề nên Daniel nói tương đối ít. Hai bên hàn huyên một lúc cho đến khi hết bữa ăn daniel đi trước vương tỷ nói xem ra giàu có cũng không phải chuyện gì tốt phó điểm điểm gật đầu đồng ý các cô rời khỏi đó khá sớm chưa đến chín giờ tối thời điểm nhiều người hoạt động về đêm sau đó vương tỷ đi toilet phó điểm điểm đứng ở hành lang chờ kết quả là đứng được một lúc thì đụng phải an khả hinh đang đi tới an khả hinh cùng một đám người đang đi tới cô ta đứng giữa đám người ngay từ đầu phó điểm điểm cũng không mấy quan tâm thấy một đám người lại đây liền đi sang chỗ khác trong bọn họ có khá nhiều nam có người hướng phó điểm điểm huýt sáo an khả hình cũng thấy được phó điểm điểm cô ta liền đứng lên phó điểm điểm phó điểm điểm nhướng mày nhìn cô không nói gì tiếp an khả hình chán ghét phó điểm điểm đặc biệt chán ghét khi phải nhìn thấy bộ dáng cao ngạo này rõ ràng cô mới là đại tiểu thư trong một gia đình danh giá nhưng khi ở trước mặt phó điểm điểm lại cảm thấy phó điểm điểm mới là con người cao cao tại thượng kia đêm nay bọn họ đều đến vì phó bạch Mấy ngày nay tất cả mọi người đều nghe nói, Hoàng Đình tuyển được một ba tender rất lợi hại. Kỹ thuật khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không ai có thể thấy rõ. Hơn nữa cái cực phẩm chính là bản thân cậu ta tiết liên đối với cậu ta rất ngưỡng mộ. Bất quá mọi người đều thấy qua nhiều loại đẹp, nhưng người đẹp xem nhiều cũng giống nhau, nhưng phó bạch không giống họ. Những người nhìn thấy bọn họ đều vội vàng nịnh bỡ lấy lòng, chỉ có phó bạch mỗi lần lại đây cũng chỉ làm một ly rượu, làm xong liền đi, so với bọn họ thì ở lâu hơn chút. Nghe nói từng có một phú bà có ý đồ muốn chiếm thiện nghi của cậu, cậu chờ tay một cái liền khống chế bà ta lại, ném bà ta xuống đất trực tiếp gọi bảo vệ, một chút khách khí cũng không có. Nhưng khi bị đối xử như vậy phú bà cũng không nổi nóng, ngược lại mỗi đêm đều tới đây, vung tiền như rác chỉ là phó bạch một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bà ta. Rất nhiều người giống như vậy, nói trắng ra chính là người có ý đồ xấu, luôn nịnh bỡ ngươi thì ngươi khinh, ngược lại nếu họ trướng mắt ngươi thì ngươi liền muốn họ. Phú bà như vậy cũng không phải ngoại lệ. Rất nhiều người đều là bị phó bạch hấp dẫn mà đến. Kỹ thuật của cậu cùng những người khác không giống nhau. Bình thường ngươi còn chưa kịp để ý kỹ thì cậu đã làm xong ly rượu. Còn có người vì nhìn thấy kỹ được một lần, đều mỗi ngày ở chỗ này ngồi canh. Cách cậu làm mỗi ly rượu đều giống một kiệt tác. Hơn nữa mỗi lần phó bạch pha chế xong cậu liền đi ngay, một câu cũng không nói với người khác, rất là có ca tính. Phó điểm điểm rất ít khi tới các nơi như Hoàng Đình. Các cô nghệ sĩ yêu quý thanh danh hoặc là giả thanh cao đều rất ít đi đến những chỗ ăn chơi. Đêm nay Phó Điềm Điềm lại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cũng là tới vì Phó Bạch. An Khả Hinh tự nhận là đã biết được mục đích Phó Điềm Điềm đến đây, cố ý muốn làm Phó Điềm Điềm thất vọng, liền đi ra phía trước. Nếu đêm nay cô tới vì Phó Bạch thì cô có thể đi về. Phó Bạch đã được chúng tôi đặt từ trước rồi. Phó Bạch, Phó Điềm Điềm tuy rằng nghe không hiểu An Khả Hinh đang nói cái gì. Nhưng nhạy cô bén bắt được từ ngữ mấu chốt, An Khả Hinh để ý phản ứng phó điểm điểm liền biết bản thân đã đoán đúng, đắc ý cười. Chỉ có thẻ VIP ở Hoàng Đình hoặc có người chi ra bảy con số không mới có thể nhờ phó bạch pha chế, hơn nữa mỗi đêm đều có số lượng giới hạn. Đêm nay danh sách số lượng cũng đã đầy rồi, hơn nữa người tiêu phí cao nhất chính là chúng tôi, cho nên nếu cô tới vì phó bạch tôi khuyên cô vẫn nên trở về đi. Thấy mặt Phó Điềm Điềm ngây ra, An Khả Hinh trong lòng được một trận sảng khoái cô liền tiếp tục nói. Đương nhiên vì chúng ta đã từng làm việc chung trước kia tôi có thể cho cô đến chỗ tôi xem vậy. Cũng được, Phó Điềm Điềm phục hồi tinh thần lại. Vậy xin làm phiền, An Khả Hinh bị nghẹn một chút cô không đối phó được với tình huống này của Phó Điềm Điềm. Cô nói những lời như vậy là vì muốn nhục mạ Phó Điềm Điềm xét theo tính tình của phó điểm điểm chắc chắn là sẽ không đồng ý không nghĩ tới hôm nay ra mặt của phó điểm điểm lại dày như vậy nhưng là lời nói cũng đã nói ra hơn nữa mấy cậu con trai rất vui mừng khi biết phó điểm điểm sẽ gia nhập đều không chờ an khả hinh mở miệng nói bọn họ liền nhiệt tình mà mời phó điểm điểm an khả hinh mắt trợn trắng tiếp theo lộ ra biểu cảm cao ngạo bọn họ ở nhóm này đều là những người giàu có vừa lúc khiến phó điểm điểm hiểu một chút về sự tranh lệch ra thế Phó Điềm Điềm gửi tin nhắn lại cho Vương Tỷ rồi cùng đám người này đến chỗ bọn họ. Tuy rằng cảm thấy là không có khả năng, nhưng tên ba tên đờ này cũng tên Phó Bạch. Điều này làm Phó Điềm Điềm có chút để ý, cho nên cô quyết định ở lại xem tình hình một chút. Vương Tỷ ở phòng kế bên, nếu bên này cô gặp rắc rối, Vương Tỷ chắc chắn cũng sẽ biết. Bọn họ tiến vào trong, liền có người phục vụ cầm thực đơn về rượu đưa tới. Phó Điềm Điềm đối rượu cũng không biết nhiều. Liền cảm thấy một ly rượu vang đỏ giá 2 vạn không quá mắc cũng không quá rẻ. Rượu bán bên trong hội sở so với bên ngoài đều mắc hơn, nhưng tất cả đều là hàng thật, không có hàng giả. Hơn nữa những người tới nơi này đều là những kẻ có tiền, họ sẽ không để ý chút tiền nhỏ ấy. Thù lao đóng phim của cô cũng không thấp, không cần phải nhỏ mọn như vậy. An Khả Hình cố ý nói, trước mặt Phó Điềm Điềm là một loạt rượu, giá cả thấp nhất đều là cũng phải năm con số, nhấp một ngụm xong liếc mắt nhìn Phó Điềm Điềm một cái. Phó Điềm Điềm nhìn đến An Khả Hinh tỏ vẻ so sánh trẻ con mà bật cười. Bọn họ đêm nay chính là tới vì Phó Bạch. Mặt khác bọn người giàu này đến để tiêu tiền. Hỏi qua người phục vụ kỷ lục tiêu phí là bao nhiêu. Rất mau liền vượt qua một chỗ trước mắt đã thành chỗ tiêu phí cao nhất. Sau đó gấp không chờ nổi Phó Bạch lại đây điều rượu. Mấy cậu nam ở phòng cũng đi kêu mấy nữ bồi rượu. Mấy cô gái cũng không kém kêu ba xoái ca bồi rượu. Tuy rằng hội sở chỉ cung cấp bồi rượu để phục vụ nhưng khi ra khỏi hội sở bọn họ sẽ phát sinh ra cái gì, hội sở đều mặc kệ Cho nên trường hợp này rất dâm mỹ. Phó điểm điểm có chút không khỏe. Cô không nghĩ tới những người này lại chơi lớn đến vậy. Hơn nữa cũng không chút kiên kỵ bất kỳ ai ở đây. Cô không thích trường hợp như vậy. Càng không thích bản thân bị nhìn chằm chằm muốn đến xương cốt. Ngay thời điểm cô chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng được mở ra tiết liên dẫn A Bạch đi vào.